Chọc đến tô hảo thần khoe miệng chịu chịu, hắn hảo muốn đem cái này ma người manh manh cấp vứt bỏ làm sao bây giờ. Hắn đột nhiên siêu cấp hối hận làm manh manh ra tới, nghiên nghiên, không bằng là manh manh về trước chúng ta tiểu trung cư đi. Ta lại mang ngươi đi dạo, chế chút chúng ta lại cho nó mang ăn trở về. Diệp nghiên ánh mắt sáng ngời, nào biết dây tiếp theo manh manh liền cho nàng bát cái nước lạnh. tỷ tỷ, ta không thể ly ngươi quá xa, rốt cuộc ta là khí linh. Ly ngươi quá xa ta sẽ trở nên thập phần nhỏ yếu. Đến lúc đó bị những cái đó lòng tham tu sĩ bắt lấy, ta đây liền xong đời. Manh manh chớp chớp ướt rầm rề trong mắt, ủy khuất cọ cọ diệp nghiên lòng bàn tay. Diệp nghiên mềm mại tâm lần thứ hai giao động, nàng đối với tô hạo thần nói. Thần, không có việc gì, nó như vậy tiểu, có thể tùy thời giấu ở ta trong tay háo mặt, thực an toàn. Ấn ơn. Manh manh nhân tính hóa đầu nhỏ vẫn luôn đối với tô hạo thần gật đầu. Ngay cả luôn luôn cao lãnh tô hạo thần đều có chút giở khóc giở cười, hắn hổ hổ mặt. Hảo đi, vậy ngươi đừng quá dính nghiên nghiên, bằng không đã bị người khác phát hiện, đến lúc đó ta tìm ngươi tính sổ. chương 809 Tây Mạc Phụt Diệp nghiên lúc này mới phát hiện tô hạo thần tâm tư, nàng buồn cười nở nụ cười. Ngay cả manh manh nho nhỏ móng nuốt đều che lại miệng mình, Diệp nghiên tưởng, nếu nó hóa thành hình người, khẳng định là ở cười trộm. Tô hạo thần có chút không được tự nhiên vặn khai mặt, nhị tiêm nhiễm một mặt hồng. Liên tại đây vui sướng bầu không khí chung, manh manh toàn thân lông tóc đột nhiên dựng lên. Diệp nghiên hoảng sợ, chạy nhanh đem manh manh phủng ở lòng bàn tay. Manh manh, người làm sao vậy? Vừa mới có mấy cái Vu sư ở đấu pháp, bọn họ hơi thở làm ta thực không thoải mái. Manh manh hoán hoán, thân thức cấp diệp nghiên truyền âm. Diệp nghiên kinh ngạc cho mi có phải hay không vừa rồi chúng ta ở cửa gặp được mấy người kia đúng vậy bọn họ đều là vu sư hình như là ở tranh một cái danh lệch một cái đi tây mạc danh lệch nghe nói bên kia có sa chi mạn đà la cho nên bọn họ nổi lên tranh chấp manh manh nho nhỏ con ngươi tỏa sáng đem nó nghe lén đến tin tức đều nói cho diệp nghiên bên kia mấy cái vu sư đã rời đi món ăn chân quý cát diệp nghiên trên mặt đột nhiên nở rộ ra một cái đại đại miệng cười nàng kích động lôi kéo hắn tay háo thần có xa chi mạn đà la tin tức gia gia giải dược có rơi xuống ta muốn đi tây mạc đây là gia gia giải dược yêu cầu linh dược diệp nghiên cần thiết muốn đi tô hạo thần là lý giải diệp nghiên cho nên hắn lập tức gật gật đầu hảo ta bồi ngươi đi chúng ta cùng nhau chúng ta đi về trước chuẩn bị đi diệp nghiên vui vô cùng cùng tô hạo thần trở về dị năng tổ tô hạo thần đem dị năng tổ sự tình an bài cho ninh ngọc Hai người lại mua sắm rất nhiều đồ vật, rốt cuộc sa mạc bên kia cái gì đều thiếu, đến lúc đó bọn họ phải dùng đồ vật rất nhiều. Diệp Nghiên lại lần nữa xin nghỉ, Bạch Lao Sư đã thấy nhiều không trách, công ty sự tỉnh toàn bộ giao cho Lưu Minh. Hai người bọn họ tốc độ thập phân mau, liền ở bọn họ chuẩn bị tốt xuất phát thời điểm. Một người theo đi lên, Âu Dương Ngộng Hạ quyết tâm nói. Đội trưởng, thiếu nghiên, ta cùng các người đi. Không được, Ngộng Ngọng. Ngươi ở dị năng tổ trợ giúp Ninh Ngọc, Ninh Quyết hiện tại yêu cầu tính dưỡng, đan đan muốn chiếu cố hán. Hơn nữa sa mạc bên kia sự tình là ta việc tư. Diệp Nghiên phản đối lắc lắc đầu, đây là nàng việc tư, nàng không nghĩ liên lụy đến Âu Dương Ngọc. Âu Dương Ngọc hít sâu một hơi, tiểu Nghiên, ngươi cho ta là bằng hữu sao? Ta lần này cùng ngươi đi Tây Mạc. Không phải lấy dị năng tổ thân phận, mà là Diệp Nghiên bằng hưu thân phận. Diệp Nghiên còn muốn khuyên. Tô hạo thần dành trước một bước nói. Nghiên nghiên, làm nàng cùng chúng ta cùng đi đi, ngộng ngộng gia nhập dị năng tổ lâu như vậy. Cơ bản đều là ở hoàn thành dị năng tổ nhiệm vụ, lần này khiến cho nàng cùng nhau. Nếu tô hạo thần đều nói như vậy, Diệp nghiên cũng liền không có phản đối. Bọn họ ba người trực tiếp chạy tới Mông Cổ, Tây Mạc liền ở Mông Cổ bên cạnh. Ở Mông Cổ thời điểm, Diệp nghiên ba người lại lại lần nữa bổ sung một lần vật tư." Bọn họ mới mua mấy con lạc đà, bởi vì Diệp Nghiên phát hiện, nếu là chính bọn họ hành tẩu. Rất có thể sẽ bị lạc phương hướng, cho nên bọn họ mới lựa chọn cưới lạc đà đi theo thương đội. Nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang, nóng cháy thái dương quay đại địa, lọt vào trong tầm mắt chính là mênh ngông vô bờ sa mạc cùng với bị gió cuốn khởi cát bụi. Trừ cái này ra, không còn có mặt khác đồ vật. Hành tẩu ở như vậy một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc, Nếu là không có sung túc thức ăn nước uống phân, rất có khả năng bọn họ rốt cuộc đi không ra sa mạc, cho nên Diệp Nghiên vô cùng may mắn. May mắn bọn họ chuẩn bị cũng đủ thức ăn nước uống, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần không gian đều thả rất nhiều đồ ăn. Chương 810 báo cát Vì làm Âu Dương ngậm nhẹ nhàng điểm, Diệp Nghiên còn riêng cùng nàng nói: "Ngốc ngốc, ngươi nhất định phải cùng ta ở bên nhau, vất vả trên người của ngươi lại bối một lọ thủy. Ta sợ chúng ta không cẩn thận đi lạc." Đến lúc đó ngươi không có thủy cùng đồ ăn Thiếu nghiên Ta biết đến Âu Dương mộng đối với Diệp nghiên cười Đem đầy trời cắt đuổi ném tại sau đầu Nghiên nghiên Uống nước Tô hạo thần ngồi ở Diệp nghiên bên cạnh Hai người lạc đà sóng vai đi tới Nhìn qua còn có điểm thích thú cảm giác Diệp nghiên híp mắt nhìn nhìn nóng bỏng bờ cát Nàng nghiêng đầu tiếp nhận Tô hạo thần đưa qua ấm nước Đầy mặt ngọt ngào uống một ngụm thủy Ngọt lành linh tuyển thủy theo nàng yết hầu đi xuống. Lam Nàng có chút khô khốc tiếc hầu nhuận nhuận, Diệp nghiên bên cạnh Âu Dương Ngộn cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua nhị vai tại cùng nhau hai người. Nàng cũng vặn ra ấm nước uống một ngụm thủy. Sau đó nhìn lửa nóng sa mạc thâm trầm thở dài một hơi. Hành Đầu ở như thế khô giáo ác liệt trong hoàn cảnh, cứ việc đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị, này vẫn là ra ngoài này ba người dự kiến. Một nửa đầu nhìn trên bầu trời chói lọi thái dương, thứ bọn họ đôi mắt đều đau. Theo càng thêm thâm nhập. Vết chân cũng càng thêm thiếu, từ lúc bắt đầu còn có thể kết nhóm nói chuyện phiếm đến như thế mênh mang sa mạc chỉ còn lại có bọn họ ba người. Hơn nữa này trên bờ cát cơ bản không có người đi qua dấu vết. Nay đã tiến vào sa mạc ngày thứ tư, hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Nay làm nhiệt hoàn cảnh làm ba người tâm cũng dần dần có chút nóng nảy, tại đây loại hoàn cảnh hạ, mặc dù là tu luyện người cũng chiếm không đến chỗ tốt. Khô khốc cánh môi nói cho bọn họ, nhậm ngươi tu vi lại cao. Cũng cần thiết thừa nhận này khô nóng hoang cảnh. Đột nhiên, ba người dưới thân lạc đà bắt đầu sao động bất tan lên, sôi nổi mánh liệt lắc lắc thân mình, sau đó quỷ gối xa đôi. Tựa hồ muốn đem trên lưng người cấp chấn động rất xuống xuống dưới, diệp nghiên lông mày hơi hơi một túc. Lạc đà ở sa mạc bên trong, chỉ có cảm giác được nguy hiểm mới có thể như thế. Tô hạo thần nhìn về phía trước, nóng rực dương quang đem cồn cắt phơi chói mắt, lại như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Nghiên nghiên, Ngộng ngộng, cẩn thận. Tô hạo thần tu vi tối cao, hắn đột nhiên cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Cơ hồ là tô hạo thần nói ôm rơi xuống, không trung bên trong mặt trời trói trang nháy mắt biến mất, thay thế chính là trầm thấp mây đen. Đen nghìn nghịt mây đen ngưng tụ ở không chung bên trong, phản phất tùy thời liền phải áp xuống tới. Diệp nghiên ngực trầm xuống, một loại dự cảm bất hảo truyền vào trong óc, Nàng vội vàng hô to, mau. Chúng ta mau tránh ở lạc đà mặt sau. Nàng một bên kêu một bên nhanh chóng xoay người hạ lạc đà, sau đó ngồi xổm lạc đà mặt sau. Âu dương mộng cùng tô hạo thần động tác cũng thực mau, cơ hồ ở diệp nghiên rứt lời về sau nhanh chóng ngồi xổm lạc đà mặt sau. Gió cắt đã bay lên, một tầng tầng hạt cắt thổi tới, không trong chốc lát diệp nghiên liền cảm giác chính mình trên người mông một tầng hạt cát. Gào thét phong cùng với hạt cắt hô hô thổi mạnh, hoàn toàn không có dừng lại xu thế. Bất quá một lát sau. Diệp Nghiên phát hiện bọn họ ba người chân đều bị sa chôn tới rồi cẳng chân chỗ. Tô Hạo Thần phát hiện như vậy đi xuống không được, hắn vội vàng hô to, nghiêng Nhiên, Ngộng Ngộng, chúng ta đem Lạc Đà tập trung ở bên nhau." Tô Hạo Thần cùng Âu Dương Ngộng ở Diệp Nghiên hai sườn, hai người vội vàng đem hai đầu không muốn động Lạc Đà cố sức dựa vào Diệp Nghiên Lạc Đà bên người. Tam đầu Lạc Đà tập trung ở bên nhau, hành vi một cái nho nhỏ chẳng phong thường. Diệp đôi mắt sáng ngời, "Thần Chúng ta nhanh lên mở ra tình giới, ta nhớ rõ chúng ta tình giới có hộ thuẫn. Hai người nói đem linh lực rót vào tình giới, hai cái tình giới tản mát ra một đạo mánh liệt Quang mang. Sau đó đem ba người tam lạc đà bảo hộ ở một cái bảo hộ trong vòng, tỏa sáng màn hào quang chặn bên ngoài tứ lược gió cát. chương 811 tứ lược báo cát, một tầng tầng gió cát, đem bên cạnh bình thản xa mặt thổi đến nháy mắt đôi khởi một cái phồng lên tiểu sa khu. Diệp nghiên sắc mặt căng thẳng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết báo cát? Chúng ta vận khí muốn hay không tốt như vậy? Tô hạo thần cùng Âu Dương Ngọng sắc mặt đồng dạng không quá đẹp, rốt cuộc bọn họ chính là biết báo cát chính là sa mạc sát thủ. Một cái không cẩn thận, có lẽ bọn họ liền vĩnh viễn lưu lại nơi này. Diệp nghiên nhõn miệng cười, đừng nghĩ làm như vậy, chúng ta trước bảo tồn hảo thể lực. Nàng nói từ trong không gian lấy ra linh tuyển thủy cùng linh quả đưa cho tô hạo thần Âu Dương Ngọ Âu Dương Ngọng vốn là thanh lánh tính tỉnh, đảo cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp dùng linh tuyển thủy liền lương khô ăn đi xuống. Theo sau lại giải quyết tới tay linh quả. Bọn họ ba người ngồi ở hoa mạc, nhìn bốn phía bạo lược gió cát, cùng với ở gió cát trung thiên biến vạn hóa sa mạc. Diệp nghiên thấy tô hạo thần cùng Âu Dương Ngọng bổ sung hảo thể lực, lại lấy ra phía trước manh manh nhưỡng rượu ngon. Tới, chúng ta làm một ly. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Manh manh từ Diệp Nghiên trong tay háo chui ra tới, ướt rầm rề con ngươi đánh giá Diệp Nghiên. Diệp Nghiên dở khóc giờ cười cho nó cũng để một quyển rượu ngon. Tại đây khẩn trương thời khắc, bọn họ ba người một sùng nhàn nhã nhấp thượng đảng rượu ngon, còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện phiếm. Bọn họ ở vòng bảo hộ bên trong tâm tình, không để ý tới bên ngoài bão tẩu gió cát. Một giờ về sau, Âu Dương Mộng có chút lo lắng nhìn Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên. Đội trưởng, Thiếu Nghiên. Các ngươi đừng tiêu hao quá mức linh lực." Nàng biết Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần là dùng linh lực chống đỡ tình giới, đáy lòng có chút lo lắng. "Nào biết Diệp Nghiên cười sáng lạ, "Đừng lo lắng, ngươi xem, gió cắt muốn ngừng." Nàng vừa dứt lời, bên ngoài gió cắt liền dần dần đình chỉ, nàng cười cùng Tô Hạo Thần rút về tình giới thượng linh lực. Thức mau bọn họ lại đứng ở có chút xa lạ sa mạc. Liên ở Diệp Nghiên ba người thu thập hảo hành lý, tính toán lại lần nữa xuất phát thời điểm, Rõ ràng muốn lượng thiên lần thứ hai tối sầm xuống dưới. kia mãnh liệt phong không cho bọn họ chuẩn bị thời gian, lại lần nữa mãnh liệt đánh út lại. Tô hạo thần động tác thực mau, hắn trực tiếp đem Diệp Nghiên ôm vào trong ngực, thế nàng ngăn trở bên ngoài gió cát. Âu Dương Ngộng phản ứng cũng rất nhanh, nàng một cái xoay người tránh ở ba điều lạc đà phía sau. Ba người thiếu chút nữa bị xúc phi, Diệp Nghiên bội nói, Ngọng Ngọng, bắt lấy tay của ta. Âu Dương Ngộng cùng Diệp Nghiên tay nắm tay mà tô hạo thần vận khởi linh lực đem các nàng hộ ở sau người. Lần này báo cắt cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, Diệp nghiên cảm giác này càng giống gió lốc. Theo thời gian trôi qua, cuồng phong gào thét che trời lấp đất đánh út lại, Qua ở ba người bên hai. Diệp nghiên phản phất còn có thể đủ rõ ràng thấy nơi xa dưới bầu trời một mảnh trời đất u ám, cắt đá bay múa. Nơi trốn hữu hình thành lốc xoáy gió lốc, một đám gió lốc lốc xoáy hút nổi lên trên mặt đất cắt đùi. Sau đó ở không trung đánh đi dạo, Diệp nghiên cảm giác có một cái lốc xoáy trung tâm hướng tới bọn họ ba người tới gần. Càng lúc càng gần, mà kia quay cuồng vút trung tâm chỗ, có một đoàn thật lớn sa đoàn, bị bao vây ở gió lốc trung ương. Diệp nghiên tô hạo thần cùng Âu Dương Ngọng còn không kịp phản ứng, liền bị này cường đại lốc xoáy nhấc lên. Thực mau tầm nhìn trở nên có chút mơ hồ, Diệp nghiên cảm giác này gió lốc bên trong có một khổ thập phần quỷ dị lực lượng. Mặc dù các nàng ba người đã vận khởi linh lực ngăn cản, lại cảm giác như mối bỏ biển, vô pháp lay động. Trong nháy mắt diệp nghiên tầm mắt trở nên rất mơ hồ, chỉ có thể thấy quay cuồng cắt đá lúc sau là càng thêm vận đục mở nhạt. Nàng tưởng, đây là người cùng tự nhiên lực lượng đi, có đôi khi người cùng tự nhiên căn bản vô pháp chống lại. Chính là nghĩ đến chính mình thân nhân, còn có ái nhân, nàng cần thiết đón khó mà lên. Chương 812 chấn nhỏ Ở kia một bên mở nhạt vẩn đục bên trong, Diệp Nghiên vận khởi toàn bộ linh lực, ý đồ thoát ly gió lốc lực lượng. Nề hà gió lốc sức gió thập phân đại, mà bọn họ ba người hiện tại bị gió lốc cuốn ở giữa không trung. Tô hạo thần cùng Âu Dương Ngộng cũng là vận khởi từng người toàn bộ linh lực. Diệp Nghiên dần dần cảm giác có chút cố hết sức, một cổ tanh ngọt chi khí quanh quẩn ở trong miệng, lại không kịp trên người nàng đau. Bởi vì cắt đá chụp đánh ở nàng trên người, làm nàng có chút đau đớn muốn chết. Ba người chỉ có thể gắt gao bắt lấy lẫn nhau, làm cho bọn họ không đến mức tách ra. Mà cùng bọn họ cùng nhau tới ba con lật đà, giờ phút này đã ở gió lốc như vậy tập kích hạ dần dần đình chỉ hô hấp. Sau đó thân thể lại bị mặt khác gió lốc cuốn vào địa phương lượn vòng cắt đá bên trong. Gắt gao dắt lấy ba người ngay sau đó cũng bị mang nhập lốc xoáy. Diệp Nghiên chỉ cảm thấy chính mình bị hung hăng nện ở trên mặt đất, nàng cảm giác thân thể của mình sinh đau. Hé nãy một tiếng Diệp nghiên há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó nàng ý thức dần dần lâm vào hốn độn. Diệp nghiên cảm giác chính mình tựa hồ ngủ thật lâu thật lâu, nàng nguyên bản cho rằng chính mình chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới chính mình còn sống. Nàng cố sức mở hai tròng mắt, tiết hồ dị thường khó chịu, nhấc lên mí mắt đặc biệt tưởng lại lần nữa khép lại. Có vài giây hốn độn về sau, nàng tài sáng tạo khảo chính mình hiện tại ở đâu. Nghiên nghiên, nghiên nghiên, ngươi thế nào? Tô Hạo Thần sám xịt mặt ở nàng trước mặt phóng đại. Hắn nói xong móc ra một cái đan dược cho nàng ăn vào, Diệp Nghiên cũng không nói nhiều, trực tiếp ngay tại chỗ đả tọa, tới khôi phục. Một hồi lâu nàng khôi phục không sai biệt lắm mới hỏi nói, "Ta không có việc gì, ngươi đâu?" "Ta cũng không có việc gì." Tô Hạo Thần trên người tuy rằng có chút địa phương treo màu, cũng may hắn tu vi rất cao. Ăn vào đan dược thoáng nghỉ ngơi liền hảo. Diệp Nghiên lúc này mới nhớ tới Âu Dương Ngộng không ở, thần, Ngộng ngộng đâu. Chúng ta mau tìm xem. Thiếu Nghiên, ta không có việc gì, khu khụ. Âu Dương Ngọng kéo có chút suy yếu thân thể đã đi tới. Trên người nàng quần áo đồng dạng bị quát đến rách tung toé Diệp Nghiên vội vàng lấy ra một cái đan dược cho nàng ăn vào, sau đó lại lấy ra túi nước đưa cho nàng. Âu Dương Ngộng cũng không ngượng ngủng, trên người nàng thức ăn nước uống túi vừa mới đã sớm bị cắt đuổi quần đi càng miễn bản treo ở lạc đà trên người hành lý. Ba người ngồi dưới đất điều dưỡng sinh lợi, khôi phục mấy thành tu vi, lại từng người thay đổi một bộ siêm ý đi. Diệp nghiên lúc này mới có thời gian đánh giá nơi này hoàn cảnh, đứng dậy, diệp nghiên thấy nơi này có rất nhiều thi cốt. Còn có chưa bao giờ gặp qua rách nát kiến trúc, tường thành sụt xuống, đứt quang đứng ở này cô tịch gió cắt bên trong. Một mực nhìn lại, liêu không người yên, tại đây hoàng hôn chung có chút thế lương. Đây là nơi nào? Âu Dương Ngọng sửa sửa có chút hỗn độn quần áo, đánh giá cái này loại hình với chấn nhỏ địa phương. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đồng dạng khó hiểu, chúng ta vào xem đi, có lẽ nơi này có ốc đảo manh mối. Diệp Nghiên muốn đi trích Sa Chi Mạn Đà La, nghe nói liền ở Tây Mạc một mảnh ốc đảo bên trong. Những cái đó vô sư, cũng là tranh nhau khủng sau tưởng trước tiên đi được đến Sa Chi Mạn Đà La. Tô Hạo Thần sâu thẳm ánh mắt nhìn thoáng qua hôi bại chấn nhỏ. Nơi này chết giống nhau an tĩnh. hắn nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, chúng ta đi xem đi, các người đi ở tà mặt sau. Hảo, ngộng ngộng, chúng ta tay nắm tay. Diệp nghiên khẩn trương mí môi. Trong lòng biết tô hạo thần là vì bảo hộ các nàng, nàng cũng biết tô hạo thần tu vi tối cao. Đi ở phía trước nhất thỏa đáng. Ba người thật cẩn thận hướng tới chấn nhỏ đi đến, chấn nhỏ này rất lớn, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Thế cho nên bọn họ chân đạp lên rách nát đầu gỗ thượng còn phát ra chi chi tiếng vang. chương 813 phi kiến. Diệp nghiên trong tay háo manh manh lúc này mới vươn choáng váng đầu nhỏ. Vừa mới Diệp nghiên bị gió lốc cuốn lên thời điểm, nó thiếu chút nữa đã bị ngã văng ra ngoài. May mắn nó gắt gao bắt lấy Diệp nghiên ống tay háo, bất quá nó lại bị lắc lư hôn mê. Manh manh bạch nhung nhung lông tóc thượng lúc này dính màu xám cát bụi, nó một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Thì thì. Cái này địa phương có chút quỷ dị. Ơn, ta cũng cảm thấy, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Diệp nghiên cảnh giác đánh giá bốn phía. Ba người đã đi vào chấn nhỏ cửa thành, phương một bước vào này tang thương chấn nhỏ. Có chút rách nát cửa thành cư nhiên tự động nốt lại, tuy rằng nơi này tưởng thành đã sập, Diệp nghiên vẫn là dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Ba người lương tựa lương hướng phía trước đi tới, đột nhiên yên tĩnh không chung có một cổ ong ong ong thanh em vang lên. Ong ong ong. Đột nhiên rầm rạc bay tới thật nhiều con kiến, không sai, là sẽ phi con kiến. Con kiến kết bè kết đội hướng tới bên này bay tới, chúng nó thật nhỏ đôi mắt dường như sẽ tỏa sáng. Diệp nghiên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, này con kiến còn sẽ ong ong ong tê này rốt cuộc là cái gì quái vật. Bốn phía con kiến không ngừng hướng tới bọn họ tới gần, Diệp nghiên nuốt nuốt nước miếng, nàng có hội chứng sợ mật độ cao A. Thần, mộng ngộng, này rốt cuộc là cái gì quái vật. Sẽ phi con kiến. Âu dương mộng thanh lánh thanh âm vang lên, phản phất bọn họ gặp được không phải nguy cơ, mà là gặp được có thể đánh chết giã vật. Từng con con kiến hướng tới bọn họ bay tới, phản phất diệp nghiên ba người là chúng nó đổ ăn trong mâm. Diệp nghiên trong lòng một đốn hoàng hốt, nàng như thế nào cảm giác chính mình thành cá trong chậu, thất tiền nhiệm người sâu xé thì cá. Bên hai hong long thanh càng thêm dày đặc, diệp nghiên vội vàng vận khởi linh lực hướng tới phi kiến đánh tới. Ngoài dự đoán chính là, này đối phi kiến căn bản không có dùng. Chúng nó thông suốt tiếp tục bay tới, tô hạo thần cùng Âu Dương Ngộng cũng cảm giác được này đó phi kiến khó đối phó. Nghiên nghiên, ngộng ngộng, các ngươi cẩn thận. Tô hạo thần ánh mắt lạnh lùng, một đạo đóng băng phù hướng tới phi kiến đánh tới. Phi kiến phản phất sẽ tự hỏi người, chúng nó chậm rãi tránh đi, quan trọng nhất chính là bị đánh rơi phi kiến, chẳng những không có sự tình. Chúng nó lại từ trên mặt đất bỏ dậy tiếp tục bay lại đây. Diệp nghiên thậm chí có thể cảm giác được chúng nó trong mắt có huyết tinh hương vị. Tỷ tỷ, thử xem dùng hỏa, người linh hỏa. Manh manh nôn nóng thanh âm vang lên. Đúng đúng đúng. Diệp nghiên vội vàng thu hồi linh lực, lần này vận khởi linh hỏa hướng tới phi kiến đánh tới. Vốn tưởng rằng phi kiến như cũ sẽ thông suốt, lại không nghĩ rằng ở linh hỏa lan đến địa phương. Phi kiến đều bị thiêu hôi phi yên diệt. Diệp nghiên tức khắc vui vẻ, vui dạo dược đối với manh manh nói, vẫn là người chủ ý hảo, không nghĩ tới này đó phi kiến cư nhiên sợ tiểu hỏa. Tiểu hỏa, phụt, manh manh thiếu chút nữa tưởng trận trắng mắt cấp Diệp nghiên xem, linh hỏa như vậy cao lớn thượng, cư nhiên kêu tiểu hỏa như vậy khó nghe tên. Hơn nữa chủ nhân cư nhiên không biết, phi kiến sợ căn bản là không phải tầm thường hỏa. Bằng không chủ nhân hỏa hệ linh lực vì sao không có chút nào tác dụng. Đó là bởi vì phi kiến sợ chính là linh hỏa. Nó vừa mới cũng là đầu góc đột nhiên sáng ngời, không nghĩ tới thật bị nàng đoán đúng rồi. Diệp nghiên linh hỏa nơi đi đến, dư lại đều là phi kiến bị thiêu hủy cho bụi. Nàng hô lớn, ngậm ngộng, ngộng, thần, các ngươi cho ta hộ pháp. Hảo! Hảo! Hai nói thanh em đồng thời nhớ tới, bọn họ biết còn như vậy đi xuống, diệp nghiên trên người linh lực chỉ sợ sẽ khô kiệt. Rốt cuộc vận dụng hỏa linh cũng là yêu cầu linh lực. Cho nên tô hạo thần cùng Âu Dương Ngọng sôi nổi đem chính mình linh lực độ cấp Diệp Nghiên. Tinh thuần lôi linh lực cùng băng linh lực dung nhập Diệp Nghiên kinh mạch, sau đó lại bị Diệp Nghiên phát ra trở thành hỏa linh lực. chương 814 Trận Pháp ba người phối hợp thập phần ăn ý, 4 phương 8 hướng bay tới phi kiến càng ngày càng ít. Cho đến cuối cùng một con phi kiến bị tiêu diệt, Diệp Nghiên mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó buông có chút tê dại cánh tay. Chấn nhỏ nhất trung tâm, một cái Hắc Y nam tử nhìn trong gương ba người, hắn hơi hơi còn con ngôi. Xem ra lần này xông tới người, còn có điểm bản linh a. "Thanh chủ, chúng ta cần thiết bố trí hảo, trăm triệu không thể đại ý." Một cái khác giả mua thanh âm vang lên. Hắc Y nam tử nhẹ nhàng phất phất tay, "Ta đã biết, ngươi tùy thời chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Nhớ rõ tùy thời hội báo cho ta." "Đúng vậy." Tiêu diệt rất sở hữu phi kiến, diệp nghiên ba người linh lực đều có chút khô kiệt. Diệp nghiên sờ sờ cái chán mồ hôi, hơi hơi thở dài một hơi, cũng không biết đây là địa phương quỷ quái gì. Chúng ta vừa mới mới vừa tiến vào, liền gặp được như vậy đáng sợ phi kiến. Nàng dám cam đoan, nếu bọn họ vừa mới không có tiêu diệt rất phi kiến, những cái đó phi kiến khẳng định sẽ cùng đi ngang qua châu chấu giống nhau. Gặm đến bọn họ liền cặn bát đều không dư thừa. Âu Dương Ngọc Lòng còn sợ hai gật gật đầu, xem ra chấn nhỏ này không đơn giản. Bằng không chúng ta đừng đi vào, dù sao chúng ta muốn tìm chính là ốc đảo, này chấn nhỏ bên trong khẳng định không có ốc đảo. Diệp Nghiên bĩu môi, tuy rằng nàng không phải tham sống sợ chết, nhưng là nàng cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian ở chỗ này. Sớm biết rằng vừa mới bọn họ ba cái liền không vào được, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Lúc này Tô Hạo Thần híp híp mắt mắt, hắn nhìn lướt qua tường thành. Đi không xong, chúng ta chỉ có khác tìm đường ra, bên này ra không được. Hắn thanh em hơi lạnh, lại làm Diệp Nghiên có chút kinh tủng. Diệp Nghiên bỗng chốc xoay người, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến, chính là tường thành cùng cửa thành địa phương phảng phất có một đạo cái chán. Một đạo ngăn cản Diệp Nghiên cái chán, nàng căn bản là ra không được. Diệp Nghiên không khỏi nhìn thoáng qua tô hạo thần cùng Âu Dương Ngộng, thở dài một tiếng. Thiên nột, đây là cái quỷ gì? Đây là trận pháp. Chúng ta vào người khác trận pháp. Tô hạo thần bình tĩnh chắp tay sau lưng, sau đó đánh giá nơi này một gạch một ngói. Âu Dương Ngộng Hiểu rõ gật gật đầu, mà Diệp Nghiên lại có điểm đốc. Nàng không có tiếp xúc quá trận pháp, hiện tại tô hạo thần vừa nói, nàng mới biết được là chuyện như thế nào. Nàng kinh ngạc nói, trận pháp là nhân vi sao? Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác? Không, cái này trận pháp có khả năng là rất nhiều năm trước chấn nhỏ này người bố trí cũng có khả năng là có người so với chúng ta trước tới một bước bố trí. Tô Hạo Thần đôi mắt trầm xuống dưới, mặc kệ là nào một loại, hắn tổng cảm giác cái này địa phương có chút quỷ dị. Âu Dương Mộng nhìn lướt qua hôi bại đường phố, nói ra chính mình suy đoán. còn có hay không một loại khả năng, không phải người bố trí, không phải người, chẳng lẽ là yêu? Diệp nghiên Trừng lớn đôi mắt, trừ bỏ yêu, nàng không thể tưởng được khác. Tô Hạo Thần đôi mắt sáng ngời, có lẽ là. Còn có khả năng là quỷ, cũng hoặc là tà tu. Như vậy khủng bố phi kiến, không giống như là chính đạo tu sĩ bố trí. Mặc kệ là nào một loại, chúng ta nếu về sau vào được, liền vô pháp lại trốn. Xem ra chúng ta chỉ có thản nhiên đối mặt, phá tan cửa ải khó khăn. Diệp nghiên có chút khổ chung mua vui cười. Lại như thế nào suy sút bọn họ đều đã vào được, chỉ có tận lực thoát ly nơi này. tiểu nghiên nói rất đúng. Chúng ta trước khôi phục khôi phục thể lực. Âu Dương Ngọng Tán Đồng gật gật đầu, sau đó bắt đầu ngay tại chỗ đả tọa Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần cũng bắt đầu khôi phục linh lực, bất quá bọn họ thần thức vẫn luôn quan sát đến nơi này bất luận cái gì địa phương. chương 815 suy đoán. Bởi vì làm tu sĩ, bọn họ lo lắng chính là người khác thừa dịp bọn họ khôi phục thời điểm đánh lén bọn họ. Đặc biệt là Tô Hạo Thần, làm nơi này duy nhất nam nhân. Hắn không dám chân chính đầu nhập tu luyện Vẫn luôn nghiêm túc quan sát đến bốn phía Nửa giờ về sau Diệp Nghiên mở sáng ngời hai chóng mắt Sau đó đối với tô hạo thần nói Thần, ngươi điều dưỡng một chút, ta đã hảo Nàng tu vi càng dễ dàng khôi phục, Cho nên Âu Dương Mộng còn ở đà toạ Diệp Nghiên đã thu phục. Tô hạo thần lúc này mới yên tâm nhắm lại hai chóng mắt Diệp Nghiên cũng không có nhàn rỗi, Nàng một bên cấp tô hạo thần bọn họ hộ pháp Một đôi tỏa sáng con ngươi cũng ở đánh giá bốn phía. Bọn họ hiện tại đã vào thành, tương đương với vừa vặn ở đường phố Trung ương. Bọn họ tả hữu là sập phong ốc, phong ốc thượng cho bụi cùng cắt bụi đã trồng chất thật dày một tầng. Từ tả hữu phong ốc có thể thấy được, lúc trước chấn nhỏ này là cỡ nào phồn vinh. Thông qua này đó dày đặt phong ốc, diệp nghiên trong đầu tựa hồ có thể tưởng tượng nơi này đã từng hòa thuận vui vẻ cảnh tượng cũng không biết vì cái gì như vậy hẻo lánh lánh đời chấn nhỏ vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Nhìn trên mặt đất ngẫu nhiên lộ ra một ít bạch cốt, mặt trên tựa hồ có dao sẹt qua dấu vết. Có lẽ là có người cẩn thận thu liêm quá, dư lại bạch cốt cũng không nhiều. Diệp nghiên hơi hơi nhíu lại mi, vì cái gì thu thập thi cốt người, cố tình dư lại một ít không có thu thập đâu. Nghiên nghiên, người đang xem cái gì? Lúc này tô hạo thần cùng âu dương ngộng cùng khôi phục xong nhìn Diệp Nghiên trầm tư bộ dáng, Tô Hạo Thần có chút nghi hoặc. Diệp Nghiên chống cảm, ta chỉ là suy nghĩ, chúng ta tiến vào thời điểm, ngẫu nhiên nhìn đến một ít thi cốt, các ngươi nhìn nhìn lại này tòa chấn nhỏ, người khẳng định rất nhiều, này đó thi cốt rõ ràng không đủ, hơn nữa thi cốt thượng có đao chém quá dấu vết, chứng minh nơi này đã từng phát sinh quá tranh đấu. kia vì sao chấn nhỏ này bị đồ chấn về sau, thiếu nhiều như vậy thi cốt, nếu là hung thủ bọn họ hẳn là sẽ không cho bọn hắn thu liễm Thi Cốt như vậy này đó Thi Cốt đi nơi nào vì cái gì thu liễm Thi Cốt không đem Thi Cốt toàn bộ thu liễm bởi vì dư lại Thi Cốt là hung thủ phái tới người Tô Hạo thần hai tròng mắt tỏa sáng không nghĩ tới hắn nghiên nghiên vẫn là như thế thông tuệ người Diệp nghiên tán đồng gật gật đầu ngay sau đó lại hỏi vậy ngươi nói có hay không khả năng bố trí trận pháp người là chấn nhỏ người không bài trừ cái này khả năng Tô hạo thần sâu thẳm ánh mắt rừng ở diệp nghiên như ngọc trên má. Con ngươi thấm thật sâu tình ý. Lúc này Âu Dương ngậm một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, các ngươi đừng quên, chấn nhỏ dáng vẻ này căn bản không thể trụ người. Hơn nữa các ngươi nhìn dấu vết, không có mấy ngàn năm, cũng có mấy trăm vải thập niên thời gian đi. Này thi cốt đều biến thành bạch cốt, mặt trên còn chất đầy cho bụi. Tiểu nghiên, ngươi nói có thể hay không là này đó hoan hồn làm. Rốt cuộc chấn nhỏ có nhiều người như vậy cùng nhau bị giết. Không trách đâu Dương Ngọc như vậy tưởng, mà là vừa mới đã trải qua văn thanh sự tình, nàng nhìn nơi này bạch cốt. Liền nghĩ có lẽ là chấn nhỏ này người quỷ hồn không cho phép người ngoài xâm nhập nơi này. Diệp Nghiên nghe được nàng lời nói tức khắc có chút sờn tóc gáy, nàng đúng vai, cho chính mình tâm lý an ủi. Không nói này đó, quản hắn cái gì yêu ma quỷ quái, chúng ta giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Là, Nghiên nghiên nói rất đúng, chúng ta nghỉ ngơi tốt liền chuẩn bị xuất phát đi. Mặc kệ là người nào vẫn là cái quỷ gì ở pha dối, chúng ta đem hắn bắt được tới. Tô hạo thần con ngươi hơi lạnh, bọn họ hiện tại là ở chỗ sáng, đối phương là ở nơi tối tăm. Cho nên muốn phá lệ cẩn thận, bằng không một không cẩn thận liền phải nhảy vào đối phương cho bọn hắn đảo hố. Chương 816 Đại xà Âu Dương Mộng hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng bọn họ nói. Ba người sửa sửa vừa mới bởi vì chiến đấu mà có chút hỗn độn quần áo. Lại lần nữa lưng tựa lưng hướng bên trong đi đến. Yên tĩnh trên đường phố thực căn tĩnh, diệp nghiên lại không dám đại ý, tô hạo thần tinh thần lực đã trải rộng các nàng chung quanh. Có lẽ là vì cho các nàng thời gian nghỉ ngơi, ước chừng vòng qua một cái phố, các nàng cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Thẳng đến tô hạo thần nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Hán vội vàng đối với Diệp Nghiên Âu Dương Mộng đánh cái thủ thế. Ba người cảnh giới banh chính mình tiếng lòng, không dám có một kia đại ý. Lúc này sột sột soạt soạt thanh âm tựa hồ càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau từ chung quanh dùng để rất rất nhiều xà. Lớn lớn bé bé xà phun lười rắn, đôi mắt tỏa sáng nhìn Diệp Nghiên ba người, lớn nhất xà thậm chí thành công nhân thủ cánh tay lớn nhỏ. Từng đôi lạnh băng con người gắt gao khóa trụ Diệp Nghiên ba người, Diệp Nghiên có điểm nhịn không được đánh cái run, run. Thiên nột, ta sợ nhất xà loại này hoặc lưu lưu đồ vật. Luôn luôn bình tĩnh định liệu trước Diệp Nghiên đại kinh thất sắc, Tô Hảo thần cảm thấy có chút buồn cười, hắn chưa bao giờ gặp qua Diệp Nghiên như vậy sợ hãi bộ dáng. Hắn bình tĩnh vô vô nàng vai, giao cho ta đi, ta vừa mới nhìn này đó xà, không có gì đặc biệt địa phương, bất quá này đó xà khẳng định có kịch đầu. Hảo, Diệp Nghiên thu thu đáy lòng sợ hãi, mục mục dây đằng quanh quẩn ở nàng cánh tay thượng. Dây đằng quấn trủy thủ treo ở hư không Âu Dương Ngọng đã lấy ra nàng vũ khí Đây là diệp nghiên lần đầu tiên Thấy Âu Dương Ngọng vũ khí Là một thanh nguyên kiếm Trôi này nguyên kiếm ngày thường đứng ở Âu Dương Ngọng Trên eo, màu bạc trường kiếm lóe Bức người quan mang Tô hạo thần không có lấy ra vũ khí Mà là trực tiếp dùng linh lực đổi thành Một phen trường thương Ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch Phun lưới rắn xả phía sau tiếp trước hướng Tới ba người trương đại khẩu. Phảng phất ba người hương vị thập phần tươi ngon. Diệp nghiên trên người tức khắc liền nổi da gà, nàng không ở do dự, bởi vì nàng dây đằng có thể phi xa hơn. Cho nên dây đằng thượng trủy thủ đã bay nhanh cắt ở xa bảy tất thượng, vốn dĩ rất sợ loại này động vật nhuyễn thể diệp nghiên không ngừng mà ước chế trụ đáy lòng sợ hãi. Ra đầu có chút tê dại, tô hạo thần đã vận khởi trường thương chát ở thân rắn thượng, âu dương mộng nhuyễn kiếm nơi đi qua tất nhiên sẽ lưu lại một con rắn thi. Thực mau ba người chung quanh đều chất đầy xà thi, ba người bị xà thi vây ở trung ương, Diệp Nghiên lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Âu Dương Mộng đang định thu hồi nhuất kiếm, đột nhiên biến cố làm cho bọn họ ba người trận mắt há hốc mồm. Bởi vì này đó giải rác xà thi đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, thực mau liền ngưng tụ thành một cái siêu cấp đại thân rắn. Nay xà thân rắn so Diệp Nghiên ba người thêm ở bên nhau còn muốn đại. Nay sợ tới mức manh manh trái tim nhỏ đều run run sau đó nó thực không tiền đồ tránh ở diệp nghiên trong lòng ngực, ân, vẫn là giao cho tỷ tỷ hảo. Âu Dương Mộng nắm nhuyễn kiếm tay run rẩy, nàng mắt đẹp hiện lên một mặt phức tạp cảm xúc. Tô Hạo Thần lại thứ huyện hóa ra trường thương, nghiêng nghiên, ngộng ngộng, đợi lát nữa các ngươi thối lui, giao cho ta. Hắn nói xong hung hăng đem trường thương để ở còn không có hoàn toàn ngưng tụ đầu rán chỗ, đại xa cũng bất chấp công kích Tô Hạo Thần, bị hung hăng quăng đi ra ngoài. Không tốt. Nó ngưng tụ xong rồi. Diệp Nghiên còn không kịp vui vẻ, đại sả đã nâng lên hàn liệt con ngươi nhìn Tô Hạo Thần. Nó thật dài cái đôi vùng, liền đem Tô Hạo Thần quét rừng ở mà. "Thần, ngươi thế nào?" Diệp Nghiên một bên chém ra trong tay dây đằng, một bên lo lắng nhìn thoáng qua Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần một cái nhảy lên bò lên, sau đó xoa xoa khỏe miệng máu tươi, nghiêng Nhiên, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì." Chương 817 đối chiến. Bên kia Âu Dương Ngọng một cái bay vọt, nhuyễn kiếm hướng tới đại xà đâm tới, nhưng tụ tốt đại xà là một đống đại đại màu vàng cứng. Đặc biệt là cuộn tròn ở bên nhau thời điểm, Diệp Nghiên cảm giác đối phương chính là một đống đại đại phân. Chính là kia đống phân thập phần linh hoạt, Âu Dương Ngọng nhuãn kiếm khó khăn lắm đâm đến nó ra thịt, nào biết nó ra thịt thập phần cứng rắn. Âu Dương Ngọng nhuãn kiếm trực tiếp bố lượng, sau đó đem Âu Dương Ngọng bắn ra hảo xa. Âu Dương Ngột bị hung hăng nện ở trên mặt đất. Nàng đột nhiên phun ra một búng máu. Diệp nghiên bất chấp nhiều lời, trong tay dây đằng vòng trùy thủ hung hăng đâm vào đại xà bảy tấc chỗ. Nàng chỉ cảm thấy đến chính mình cánh tay tê dần, trùy thủ liền bị đạn hướng chính mình. May mắn một một có linh, trực tiếp vòng trùy thủ lại lần nữa hướng tới đại xà đâm tới. Diệp nghiên không ngừng múa may dây đằng, ở đại xà bảy tấc không ngừng hoa cắt, đại xà bảy tấc bị cắt vỡ. Nhưng là căn bản là không có máu chảy ra. Thuyết Minh Diệp Nghiên căn bản là không có cắt đến đại xà mạnh máu. Diệp Nghiên điên cuồng làm đại xà trở nên táo bạo lên, nó hai tròng mắt bắt đầu trở nên màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi trong mắt phẳng phất chỉ nhìn thấy Diệp Nghiên, chính là này nhân loại, cư nhiên dám cắt vỡ nó ra thịt. Nó đối với Diệp Nghiên một giống, xên sệt chất lỏng hướng tới Diệp Nghiên phun tới. Diệp Nghiên cảm thấy không ổn, muốn chạy thoát, chân lại dường như bị định trụ giống nhau. Nàng có chút thống khổ nhắm lại hai tròng mắt. Chẳng lẽ sẽ chết ở một cái đại xà trong tay sao? Không cam lòng, không cam lòng à, người khác chết có nhẹ tựa lông hồng nặng như thái sơn, mà chính mình muốn chết ở một cái đại xà trong tay. Nàng còn không kịp nghĩ nhiều, lại cảm giác chính mình đã cắt qua không trung ngã ở trên mặt đất, nguyên lai là tô hạo thần đem nàng phát gục. Sên sệt chất lòng không có phun ở diệp nghiên trên người, nhưng lại phun ở diệp nghiên phía trước thi cốt thân thể. Nàng trơ mắt nhìn một khối thi cốt trong nháy mắt liền bị ăn mòn thành một quán thủy. Tưởng tượng chính mình nếu vừa mới không có chạy thoát, mặc dù bất tử cũng muốn nửa tàn. Diệp nghiên trong lòng nghĩ lại mà sợ. Tô Hạo Thần lại hô to ra tiếng: Cẩn thận, này đại xà nước bọt có ăn mòn tính. Hơn nữa nói không chừng có độc. Hắn nói xong lại lần nữa hướng tới đại xà phóng đi. Lần này Tô Hạo Thần học thông minh, rất xa tránh đi đại xà cái đuôi, làm nó không thể nháy mắt phản kích hắn. Diệp nghiên cũng xoa xoa khỏe miệng máu tươi, nàng gắt gao nắm truy thủ. Thần, chúng ta phối hợp, dương đông kích tây. Còn có ta, thiểu nghiên ta và người cùng nhau. Âu dương mộng run, run run nguyễn kiếm, nguyễn kiếm lại khôi phục bình thường. Hai người hướng tới đại xà mặt khác một bên công kích, ba người giáp công đại xà. Đại xà bị buộc càng thêm táo bạo, bên này nhất kiếm, bên kia một thường, làm đại xà con ngươi càng thêm huyết tinh. Không kiên nhẫn đại xà khinh thường nhìn lướt qua trước mắt ba cái nhỏ yếu nhân loại. Sau đó cái đuôi vùng, diệp nghiên ba người liền bị nó quét ở trên mặt đất. Lại lần nữa cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều quăng ngã đau, diệp nghiên lại một chút không dám đại ý. Nàng như mày, lấy ra túi nước đột nhiên rót một ngụm linh tuyển thủy, sau đó đem linh tuyển thủy ném cho tô hạo thần. Thần, cho ngươi, ngộng ngộng, ngươi cũng mau uống đi ẩm. Nàng nói lại lần nữa ném một cái túi nước cấp Âu Dương Ngọng, này không phải các nàng ngày thường uống pha loãng linh tuyển thủy, mà là linh tuyển thủy. Âu Dương Ngọng mới vừa vừa vào hầu, liền cảm giác cấm áp cảm giác theo hết hầu bỏ biến toàn thân. Ngay cả đại xà nghe không chung linh khí đều tham lam đánh giá này mấy cái nhỏ yếu nhân loại. Vì cấp Âu Dương Ngọng hấp thu thời gian, Diệp Nghiên dẫn theo trùy thủ lại trực tiếp hung hăng cắt ở đại xà cái đuôi thượng. Đại xà phẫn nộ lắc lắc cái đuôi. Diệp Nghiên liền lại bị ngã văng ra ngoài May mắn Tô Hạo Thần vừa mới uống xong linh Tuyền thủy Một phen tiếp được bị vứt ra tới Diệp Nghiên Hai người bởi vì quán tính cấp quăng ngã ra một khoảng cách chương 818 nuốt vào trong bụng Mà đại xà tham làm coi trọng Âu Dương Ngọng trong tay túi nước Nó bất chấp phản ứng Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần Trực tiếp cắn Âu Dương Ngọng trong tay túi nước Chính là Âu Dương Ngọng lại không nghĩ đem túi nước cho nó Bởi vì Âu Dương Ngọng thật sâu biết Một khi túi nước cho đại xà, nói không chừng đại xà tu vi còn sẽ trở nên càng cao. Đến lúc đó mấy người bọn họ càng thêm đấu không lại nàng. Không. Diệp nghiên ngước mắt liền phát hiện đại xà hợp với túi nước đem Âu Dương Ngọc Nuốt đi xuống. Nàng thủy mắt trở nên màu đỏ tươi, vong truy thủ liền hướng tới đại xà đi. Chính là bởi vì nàng cùng tô hạo thần bị ném quá xa, hai người khoảng cách đại xà có một khoảng cách. Thế cho nên bọn họ buôn quá khứ thời điểm. Âu Dương Ngộng đã bị đại xà nuốt vào trong bụng. Aa! Diệp nghiên rống lớn một tiếng, toàn thân linh lực tụ tập ở trên tay, đối với đại xà một đốn cùng chém. Bên kia Tô Hạo Thần cũng mất đi lý trí, trong tay trường thương không ngừng công kích tới đại xà. Có lẽ là bởi vì vừa mới đem Âu Dương Ngộng nuốt vào trong bụng, đại xà phản kích không có mới vừa rồi như vậy linh hoạt. Rất nhiều lần bị Tô Hạo Thần cùng Diệp nghiên đâm trúng, nề hà đại xà túi ra thập phân hậu. Đối với nó không có bao lớn ảnh hưởng. Đại xa khinh miệt nhìn Diệp Nghiên, một đôi đại đại con ngươi ảnh ngược Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần thân ảnh. Diệp Nghiên trong đầu đột nhiên một đạo linh quang hiện lên, đại xa toàn thân đều như thế cứng rắn. Nhưng lại có một chỗ là mềm mại, nghĩ đến đây nàng đối với Tô Hạo thần truyền âm nói. Thần, chúng ta công kích nó hai mắt, ngươi tả ta hiếu. Vì không cho đại xa nghe được nàng cùng Tô Hạo thần đối thoại, hai người lựa chọn truyền âm. Hảo. Tô Hạo thần thực mau trở về phục, hai người không ngừng hướng tới đại xà phía trước di động. Giờ phút này Diệp Nghiên đại não đã khôi phục lý trí, ngậm ngậm mới bị nuốt vào trong bụng. Nói không chừng hiện tại còn sống, cho nên nàng muốn nhanh chóng giết chết đại xà. Như vậy ngậm ngậm mới có sông song suất cơ hội, bằng không kéo càng lâu, ngậm ngậm sinh cơ liền càng ít. Nghĩ như vậy Diệp Nghiên giống như một cái linh hoạt cá trạch, tránh đi đại xà mỗi lần công kích. Hai người rốt cuộc dịch tới rồi đại xà phía trước. Diệp nghiên cùng tô hạo thần ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Một thương một chủy thủ hướng tới đại xà hai trong mắt đâm tới, giờ phút này đại xà cảm giác được trong bụng một đốn con đau. Cho nên có trong nháy mắt chính lăng, chính là này trong nháy mắt chính lăng, diệp nghiên cùng tô hạo thần vũ khí đâm vào đại xà hai mắt. ầm ầm ầm, Đại xà điên cuồng vặn vẹo thân hình, diệp nghiên cùng tô hạo thần lần thứ hai bị nó quăng đi ra ngoài. Nhưng nó hai trong mắt lưu lại màu xanh lục chất lỏng. Rốt cuộc nhìn không thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần vốn đang nghĩ treo cổ đại xà bảy tức, nào biết đâu rằng đại xà một đốn giấy rủ về sau. Trực tiếp hơi thở thoi thóc nằm trên mặt đất. Nguyên lai like nói nhược điểm chính là đôi mắt. Diệp Nghiên như cường nỏ chi cung, có chút vô lực tay chống mặt đất. Tô Hạo Thần so Diệp Nghiên hảo điểm, hắn vội vàng đem Diệp Nghiên nâng dậy tới, hai người thật cẩn thận hướng tới đại xà đi đến. Lại lần nữa xác định đại xà đã không có sinh lợi. Diệp Nghiên mới kích động đối với Tô Hạo Thần nói. Thần, chúng ta mau đào lên đại xà thân thể, mộng mộng còn ở bên trong đâu? Nó thân thể quá cứng rắn. Tô Hạo Thần một bên cầm trường thương cắt đại xà thân thể. Một bên quay đầu nói cho Diệp Nghiên, Diệp Nghiên chưa từ bỏ ý định cầm truy thủ không ngừng hoa đại xà thân thể. Cứng rắn túi ra căn bản là hoa không phá bên trong huyết đủ, Diệp Nghiên cấp đều phải khóc. Làm sao bây giờ? Chúng ta lại không nhanh lên. Ngộng Ngộng làm sao bây giờ? Đáng chết đại xà, thần, không bằng ta từ nó trong miệng bò đi vào đem Ngộng Ngộng cứu ra đi. Chương 819 xà vong. Không được, nó nước bọt có độc. Tô Hạo thần kiên quyết phản đối, đại xà nước bọt có độc, hắn là tận mắt nhìn thấy. Hắn không cho phép Diệp Nghiên làm như vậy mạo hiểm sự tình. Diệp Nghiên kích động thét chói tai, chính là Ngộng Ngộng ở bên trong, ta muốn đi cứu nàng. Nước bọt có độc. Ta không yên tâm người đi. Tô hạo thần lệnh một khuôn mặt, Âu Dương Ngộng sống hay chết hắn không biết. Hắn trong lòng cũng khó chịu, chính là hắn không nghĩ Diệp Nghiên lấy thân phạm hiểm. Diệp Nghiên một bên xoa đại viên đại viên nước mắt, một bên hướng tới đại xà đầu đi đến. Ngọc Ngọc là ta tốt nhất bằng hữu, ta cần thiết muốn cứu nàng. Hùng chi nàng là vì ta mới đến Tây Mạc, ta sao lại có thể từ bỏ nàng. Nghiên nghiên, ngươi bình tĩnh một chút, ta không có nói từ bỏ nàng. Ta ý tứ là ta đi, ngươi cho ta hộ pháp. Tô hạo thần một tay đem Diệp Nghiên kéo ra phía sau mình, chính mình lấy ra trường thường ý đồ cậy ra đại xà xà miệng. Hắn không phải cái loại này ném xuống đồng bạn người, nhưng là hắn không nghĩ làm chính mình âu hiếm nữ tử mạo hiểm, cho nên hắn sẽ chính mình đi cứu âu dương mộng. Diệp Nghiên vội vàng phe phẩy đầu, không được, thần, làm ta đi thôi, ngươi cho ta hộ pháp. Nghiên nghiên, nghe lời, ta đi cứu mộng mộng. Tô hạo thần ôn nhu hôn hôn Diệp nghiên cái chán. Xoay người phấn đấu quên mình hướng tới xả trong miệng mặt toàn. Diệp nghiên ôm chặt lấy tô hạo thần, khẩn cầu thanh âm tự trong cổ họng mặt phát ra. Thần, ngươi đừng đi, ta đi được không? Các ngươi hai cái đừng xảo, mau đỡ ta đi ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo đông lạnh thanh âm vang lên. Diệp nghiên tựa hồ còn có thể nghe thấy giọng nói của nàng treo trọc. Nhưng nàng lại cảm thấy đây là âm thanh của tự nhiên. Chỉ thấy Âu Dương ngộng đứng ở đại xà trong bụng, hai biên là nàng hoa khai đại xà thân thể. Mà nàng lộ ra nửa thanh thân mình, đang định từ đại xà ở trong thân thể bò ra tới, nhưng lại bởi vì linh lực khô kiệt có chút mệt mỏi. Nàng vẫn luôn đều ở đại xà trong cơ thể, cho nên Diệp Nghiên cùng Tô Hảo thần đối thoại một chữ không lẩu truyền vào nàng trong thai. Nàng đáy lòng xẹt qua một mặt dòng nước ấm, như vậy Hảo Bằng hữu cũng đang đến nàng lấy thân phạm hiểm bồi nàng tới Tây Mạc Diệp nghiên đông chốc nhằm phía Âu Dương Ngộng, cũng không chê Âu Dương Ngộng thân thể rất nhiều sền sánh máu. Nàng trực tiếp đem nàng từ đại xà ở trong thân thể cấp kéo ra tới. Ngộng ngộng, ngươi làm ta sợ muốn chết, may mắn ngươi không có việc gì. Nàng lòng còn sợ hãi ôm Âu Dương Ngộng, bên cạnh tô hạo thần con ngươi đều nhu hòa xuống dưới. Hắn lấy ra đan dược đưa cho Âu Dương Ngộng, nghiên nghiên, ngươi trước buông ra ngộng ngộng, nàng muốn chức phục đan dược. Đúng vậy, ngộng ngộng. Ngươi nhanh lên vận khí khôi phục tu vi. Diệp nghiên vội vàng lấy ra cấu nguyên đan, thập phần nghiêm túc nhìn chầm chầm Âu Dương Ngộng. Âu Dương Ngộng dở khóc dở cười ăn vào đan dược, thực mau nàng liền cảm giác thân thể ấm rào rạn. Ba người thay phiên điều tức khôi phục tu vi, thẳng đến bọn họ tu vi đều khôi phục không sai biệt lắm mới đánh giá đại xà. Diệp nghiên sôi nổi thế đại xà mấy đá, một bên đá còn một bên toái toái niệm. Chết sa tinh, chết sa tinh, hại chết người. Làm ta sợ muốn chết. Tô hạo thần cùng Âu Dương ngộng thấy như vậy tính trẻ con Diệp Nghiên đều có điểm buồn cười. Âu Dương ngộng cười kéo lại Diệp Nghiên. Tiểu Nghiên, ta đã không có việc gì. Lúc ấy ta bị đại xà nuốt vào trong bụng thời điểm. Ta phát hiện nó trong bụng da thịt tựa hồ càng dễ dàng cắt qua. Bất quá ngay từ đầu các ngươi ở công kích nó. Ta tốc độ rất chậm, thẳng đến đại xà đã chết. Nó ra thịt thực mau đã bị ta cắt qua. Vậy ngươi có hay không trúng độc? Ta chính là thấy đại xà nước bọt có độc. Diệp Nghiên Hậu Chi Hậu Giác nhớ tới chuyện này, vừa mới thấy Âu Dương Ngọng quá kích động. Nàng đều không kịp hỏi nàng. chương 820 thành chủ. Âu Dương Ngọng lắc lắc đầu, không có, có lẽ nó phun ra tới mới có độc, nó nước bọt hẳn là không có độc. Phun ra tới hẳn là nó độc úi, cho nên ta mới có thể không có chúng độc. Nghĩ đến đây, Âu Dương Ngọng ghét bỏ nhìn thoáng qua chính mình. Ngay sau đó lập tức đối với chính mình làm một cái lau mình thuật. Nghĩ đến đây mặt nguy hiểm cùng giấu ở chỗ tối đồ vật, nàng cũng không dám ở bên trong này thay quần áo. Bọn họ không biết bọn họ nhất cử nhất động bị chấn nhỏ chỗ sâu trong hắc ý gì nhân xem rõ ràng. Hắc ý gì nhân đôi mắt hiện ra một mặt thú vị, sau đó hỏi hắn bên người lá buộc. Trên thế giới vì cái gì còn sẽ có ngu xuẩn như vậy người, vì người khác hy sinh chính mình? Thành chủ, này! lão buộc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nhân cũng không trông cậy vào hắn có thể cho một đáp án, hắn chỉ là lo chính mình nhìn Diệp Nghiên cùng tô hạo thần thân mật bộ dáng. Khoe môi câu ra một mặt cười lạnh, hử, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đúng lúc này, bên kia Diệp Nghiên kỳ quái nhìn phía chấn nhỏ trung tâm phương hướng, nàng như thế nào cảm giác có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhân đấy mắt thú vị càng thêm rõ ràng. Nữ nhân này phản ứng rất nhạy bên A. Ngay sau đó hắn vẫn khai đầu, đối với lao bục nói, dựa theo nguyên kế hoạch bất biến. Đúng vậy. Bên kia Diệp nghiên nghi hoặc nước mắt, phát hiện kia nói nhìn bọn hắn chầm chầm ánh mắt tựa hồ đã không ở. Nghiên nghiên, làm sao vậy? Tô hạo thần ôn nhu phất phất Diệp nghiên tóc mái, ánh mắt đu hòa. Diệp nghiên nhìn chấn nhỏ trung tâm nói, ta tổng cảm giác có người ở nhìn trầm chầm, chầm chúng ta. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Nhất cử nhất động đã sớm rơi vào phía sau màn người trong mắt. Âu Dương Mộng đi theo gật gật đầu. Ba người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Cuối cùng Tô Hạo Thần mở miệng nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nỗ lực, nhất định phải đi ra ngoài." Ân. Diệp nghiên lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Chỉ cần ở thần bên người, nàng liền có động lực. Lúc này màn đêm đã buông xuống, ba người có chút mỏi mệt lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lều trại. Lều trại rất lớn. Đây là Diệp Nghiên vì an toàn riêng chuẩn bị. Lều chạy bên trong đặt ở hai trương cái đệm, Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên ngủ một trương, Âu Dương Ngọng ngủ một chương. Bọn họ chi gian còn cách hai cái người khoảng cách. Tô Hạo Thần đầu tiên ở lều chạy bên ngoài bày một cái trận pháp, bởi vì biết nơi này người sẽ trận pháp. Tô Hạo Thần một chút cũng không dám lơi lỏng, hắn tận hắn có khả năng bố trí ra hắn có thể bố trí lợi hại nhất trận pháp. Rồi sau đó ba người ngồi ở lều trại ăn bọn họ bữa tối, Diệp Nghiên cắn một ngụm giã quả. hưởng thụ híp híp mắt mắt, cũng không biết đây là địa phương quỷ quái gì, phi kiến cùng đại xà đều hình như là quái vật. Cùng chúng ta bình thường nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Âu Dương Mộng thập phần tán đồng, đúng vậy, căn cứ ta quan sát, chúng nó không giống như là sinh linh trí, ngược lại như là bị người khống chế. Từ Tử, ngươi nói bị người khống chế được. Tô hạo thần đột nhiên trừng lớn đôi mắt, trong đầu xẹt qua một đạo quang. Âu Dương Mộc gật gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ này đó quái vật biết chúng ta muốn tới, cố ý tới đổ chúng ta. Cũng không giống à, này đó quái vật lại không có linh trí, cho nên hẳn là bị người khống chế đi. Người nói rất đúng, ta đột nhiên nhớ tới Vu thuật. Tô hạo thần đột nhiên nhớ tới bọn họ ở món ăn chân quý các gặp qua vài người. Cung hiển nhiên kinh Tô hạo thần như vậy vừa nhắc nhở. Diệp Nghiên cũng nhớ tới mấy người kia. Nàng mí môi, chẳng lẽ những người đó so với chúng ta tới trước, cho nên nghị cách đem chúng ta vây ở chỗ này. Sau đó chúng ta liền không thể đủ đi đoạt lấy xa chi Mạn đà la. Không, còn có một loại khả năng, là bị yêu khống chế được. Âu Dương mộng sắc mặt đông lạnh. Nàng nhớ tới chính mình quê nhà, quê hương nàng yêu ma quỷ quái rất nhiều, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. chương 821 thực nhân thử. Tô hạo thần lại lắc lắc đầu, không, không giống như là yêu, yêu không có như vậy thông minh. Ân, ta cũng càng có khuynh hướng người. Diệp nghiên nhẹ nhàng chống cảm, một đôi con người là chợt mình trợt diệt qua mang. Mấy người hàn huyên một lát liền đổi nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ là một cái không bình tĩnh ban đêm, chính là đêm nay cực kỳ an tĩnh. Nếu không phải bởi vì đã trải qua ngày hôm qua đôi chiến, Diệp nghiên đều còn muốn hoài nghi chính mình sinh ra hào giác. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Nghiên sớm mở hai trong mắt, phát hiện tô hạo thần cùng Âu Dương Ngộng cũng ở thời điểm này chuẩn bị tốt. Ba người ở lều chạy bên trong ăn xong bữa sáng, thu thập hảo về sau mới tiếp tục hướng tới chấn nhỏ bên trong đi đến. Trấn nhỏ thật sự có điểm đại, bọn họ hôm qua mới đi rồi không đến chấn nhỏ một phần năm. Ngày hôm qua nguy hiểm làm cho bọn họ ba người trong lòng vẫn luôn căng chặt. Ba người nện bước thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, một trận chi chi chi thanh âm chuyển đến. Mặc dù là rất có chuẩn bị, Diệp Nghiên vẫn là bị những cái đó rầm rạp lao thử cấp kinh tới rồi. Này đó lao thử cùng bình thường lao thử không giống nhau, chúng nó lông tóc là kim sắc. Mỗi một con lao thử động tác đều thập phần linh hoạt, giống từng con con rắn, tốc độ thập phần mau hướng tới Diệp Nghiên ba người chạy tới. Diệp Nghiên bọn họ sớm có chuẩn bị, trong tay đã dơ từng người vũ khí. Lúc này Diệp Nghiên cư nhiên còn có tâm tình nói dơ nói, xa chung chốt yến. Kế tiếp không phải là sâu đi. Nói giỡn Diệp Nghiên không nghĩ tới nàng lời nói vừa vặn bị truyền thuyết. Lao thử cùng đại xà không giống nhau, chúng nó hàm răng thập phần sắc bén. Lúc này vẫn luôn giấu ở Diệp Nghiên trong tay háo manh manh tạc mau nói. À, tỷ tỷ, đây là thực nhân thử, các ngươi cẩn thận một chút, một khi này đó Lao thử vây đi lên, chúng nó nhiều như vậy. Một con lão thử gặm một ngụm, các ngươi liền biến thành bạch cốt a. Manh Manh nói chuyện thời điểm trong giọng nói còn kèm theo sợ hãi, nơi này không phải tu chân giới, vì cái gì sẽ có vật như vậy. Nếu là ở tu chân giới, chính mình tu vi cao chút, nó căn bản là không sợ mấy thứ này. Như vậy đáng sợ. Diệp Nghiên không dám tin tưởng nhìn này đó nho nhỏ lao thử, trong lòng lại lần nữa dâng lên nguy cơ cảm. Manh Manh đã nhắc nhở nói, đúng vậy đúng vậy, tỷ tỷ, này đó lao thử chuyên môn ăn thịt người cùng động vật ra thịt đặc biệt thích gan đường linh khí thịt, các ngươi đều là tu sĩ, cho nên ở chúng nó trong mắt, các ngươi đều là linh vật. Diệp Nghiên thiếu chút nữa một ngụm lao huyết cấp phun ra tới, nàng cư nhiên biến thành linh vật. Nhưng nàng không dám thiếu cảnh giác, vẫn là đem manh manh lời nói thuật lại cấp Tô Hạo Thần cùng Âu Dương Ngộ. Tô Hạo Thần trịnh trọng gật gật đầu, thực nhân thử đã dựa vào càng ngày càng gần. Thực mau một con thực nhân thử đối với Tô Hạo Thần nhảy dựng, liên tưởng găm rứt Tô Hạo Thần cánh tay thượng ra thịt. Tô Hạo thần trường thương hung hăng một tạp, trực tiếp đem này đó thực nhân thử tạp ra chóc thịt bong. Âu Dương ngậm cầm nhuễn kiếm cũng là như thế, Diệp Nghiên trong tay đẳng ma linh sống bay qua tới bay qua đi. Từng con lão thử che già măng mọc xuất hiện bọn họ ba người, mặc dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, chúng nó như cũng không đệ bụng. Cho nên nói này đó lao thử căn bản là không có sinh linh trí, trừ bỏ Diệp Nghiên ba người trên người linh khí dụ hoặc. Lớn nhất nguyên nhân là sau lưng không chế được chúng nó, làm chúng nó một đám che giả mang mọc đi chịu chết? Thứ này không khó đối phó, chính là để cho đầu người đau chính là, cái này số lượng thập phân đại. Từng con lão thử thi thể bị bọn họ vứt ra đi, từng con lão thử lại phát đi lên. Diệp nghiên cảm giác chính mình tay đều phải ném đá tê dần, như vậy đi xuống không được, chúng ta sớm hay muộn sẽ linh lực khô kiệt. Chương 822 nhất định có khắc tinh. Chúng ta đến tưởng cái biện pháp. Không biết này rốt cuộc có bao nhiêu lao thử, quả thực là hàng ngàn hàng vạn. Âu Dương Mộng cầm nhuễn kiếm tay cũng toàn, chính là này đó lao thử chút nào không giảm thiếu. Bị vứt ra đi lao thử trên mặt đất trực tiếp biến thành cho bùi phiêu tán ở trong không khí, chính là như cũ có rất nhiều lao thử tiếp tục đánh tới. Tô hạo thần mắt đen lạnh lùng, trong tay tia chớp xuyên qua lao thử, sau đó một chua bắn chết vài chỉ. Này đó lao thử cư nhiên giống như được bệnh truyền nhiễm giống nhau. Từng con bị điện chết mà chết. Diệp nghiên đôi mắt sáng ngời, chúng nó khắc tinh là lôi điện. Đúng vậy, các ngươi cho ta hộ pháp. Tô hạo thần trong lòng cũng thập phần kích động, vừa mới hắn chỉ là bởi vì thói quen tính dùng ra lôi điện chi lực. Nhưng thật ra không biết này đó vật nhỏ khắc tinh là lôi điện, trong tay hắn lôi điện từng luồng hướng tới lao thử nhóm đánh tới. Này đó lao thử mắt trợn trắng liền ngã xuống, phàm là tiếp xúc đến này đó lao thử, toàn bộ biến thành dáng vẻ này. Ở một lát về sau, chúng nó toàn bộ biến thành trên mặt đất cho bụi. Phiêu tan tại đây có điểm quỷ dị chấn nhỏ chung. Xem ra mặc kệ chúng ta gặp được cái gì, nó nhất định có khắc tinh. Âu Dương Ngộng có chút cảm thán, thật lâu không có đi ra ngoài rèn luyện. Xem ra là đi vào thế giới này quá an nhàn, nàng đều đã quên mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương hung hiểm. Diệp nghiên vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy vừa mới phi kiến khắc tinh là hỏa. Sau đó đại xà nhược điểm ở đôi mắt. Cuối cùng lao thử khắc tinh là lôi điện. Nghiên nghiên, ta nhớ rõ ngươi nói xà trùng chuột kiến, kế tiếp chúng ta gặp được có thể là trùng. Tô hảo thần trên mặt đều là ngưng trọng, bọn họ này rốt cuộc là tới địa phương quỷ quái gì. Không kịp nghĩ nhiều, ba người tiếp tục hướng tới bên trong đi đến, đường lui đều đã bị phá hỏng, hiện tại các nàng không còn hắn pháp Dọc theo đường đi chấn nhỏ vẫn là cực kỳ yên tĩnh. Diệp nghiên lại một chút không dám đại ý. Lộc cục mặt đất phẳng phất run run, Diệp nghiên cảm giác tựa hồ là có một cái quái vật khổng lồ rầm dậm chân. Trên thực tế nàng không có đoán trước sai, thực mau một cái thật lớn hắc ảnh đem các nàng bao phủ ở trong đó. Mặc dù là kiến thức nhiều quảng Âu dương ngộng, cũng bị trước mắt quái vật khổng lồ cấp kinh hách tới rồi. Bởi vì này không phải mặt khác động vật, vẫn là một con trùng, một con thập phần đại trùng. Nay chỉ trùng có 10 mét cao thật lớn thân thể bãi bãi, Diệp Nghiên đều cảm giác được mặt đất chấn động. Nó có một đôi màu xanh lục đôi mắt, mấp máy trùng thân thập phần linh hoạt. Đây là một con lớn lên giống sâu lông cự trùng, nhưng nó lại quái dị có bốn chân trưởng, cho nên Diệp Nghiên mới có thể cảm thấy nó lớn lên quái dị. Nó tựa hồ đối Diệp Nghiên ba người hơi thở có chút quen thuộc, không ngừng hướng tới bọn họ mấp máy. Âu Dương Mộng nắm nhuyễn kiếm tay run run, nàng trong mắt đều là lạnh lẽo. Diệp Nhiên vô vô nàng vai. Ngộng ngộng, ngươi ở phía sau đi, lần này ta xuống phòng. Tiểu nghiên, ta thân là Diệp Nghiên bạn tốt, nàng biết chính mình đối với này đó quái đồ vật càng thêm có kinh nghiệm. Rốt cuộc nàng đã từng quê nhà, đi ra ngoài rèn luyện là ác không thể thiếu, ít nhất nàng còn có một ít thực chiến kinh nghiệm. Chính là Diệp Nghiên không biết ta, cho nên Diệp Nghiên sẽ không làm trợ giúp nàng Âu Dương Ngọng lần thứ hai lâm vào khốn cảnh. Bởi vì phía trước Âu Dương Ngọng bị nuốt vào xa bụng thời điểm. Nàng tình nguyện bị nuốt người kia là chính mình. Tô hạo thần thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Nghiên, hắn nữ hải, vĩnh viễn là như thế này hồn nhiên. Trong tay hắn ngưng tụ trường thương, các ngươi cho ta hộ pháp, ta trước thượng. Làm nam nhân, loại này thời điểm hắn sao lại có thể đứng ở nữ nhân phía sau. Cũng là vì kiếp trước thời điểm Diệp Nghiên độc lập quán, sự tình gì đều nghĩ chính mình giải quyết, trong lúc nhất thời thật đúng là đã quên Tô hạo thần tồn tại. chương 823 hấp thu. Nhìn Tô Hạo Thần rõ ràng khó chịu nhíu lại mi, Diệp Nghiên cũng biết lúc này không thể lại chọc mau hắn. Cho nên ngoan ngoãn cùng Âu Dương Ngọng cùng nhau hộ pháp, sau đó chuẩn bị tùy thời xuất kích. Cự trùng thực rõ ràng biết nơi này tu vi tối cao người là Tô Hạo Thần, cho nên nó mục tiêu ở Tô Hạo Thần trên người. Bởi vì nó cảm giác chỉ có giải quyết Tô Hạo Thần cái này mạnh nhất, nó mới càng thêm dễ dàng giải quyết Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng. Tô Hạo Thần trường thương thượng ngưng tụ lôi điện chi lực. Hắn hung hăng huy động cánh tay phải. Kia chỉ trường thương liền bắn ra, nhanh chóng hướng tới cự trùng bay đi. Diệp nghiên phản phất còn có thể đủ nhìn đến mặt trên khí thế, cự trùng cũng nhìn thấy như vậy một màn. Nó dùng bốn tay trưởng trống ở trên mặt đất, chỉ thấy nó một con trước trưởng hung hăng đảo qua tô hạo thần trường thương. Linh lực biến thành trường thương bị trực tiếp bị cự trùng cấp trụt không còn một mảnh. Mà tô hạo thần một búng máu trực tiếp phun ra, thực rõ ràng là bị trường thương phản phệ. Tô hạo thần hung hăng xoa xoa khỏe môi máu tươi, một đạo dường già giấu tay không ngừng ở không chung kết thành. Đây là hắn ở lăng không vẽ bùa, Diệp Nghiên bên người Âu Dương Ngọng kinh ngạc cảm thắn nói. Không nghĩ tới đội trưởng phù thuật tạo nghệ đã tới rồi như thế nông nỗi, đội trưởng thật là thiên tài. Diệp Nghiên có vinh dự cộng gật gật đầu, đúng vậy, thần thật lợi hại. Nàng phảng phất một cái tiểu mê muội si mê đánh giá chính mình phèn x. bên kia chính vội vàng kết ấn tô hạo thần khỏe môi hơi hơi dơ lên. Nếu nghiên nghiên đều thích, vậy chứng minh hắn nỗ lực không có bổng phí. Tô hạo thần trên người nhiệt tình càng thêm mười phần, thực mau một đạo lôi điện phù hướng tới cự trùng đánh tới. Ra ngoài đại gia dự kiến, cự trùng đại đại đôi mắt đều là thú vị. Nó nhìn tô hạo thần chậm rãi họa ra một lá bửa, lại nhìn phù hướng tới chính mình đánh út lại. Nó không có chút nào né tránh, lôi điện phù dẫn ra lôi điện đánh ở nó trên người. Bị nó trực tiếp không cần tốn nhiều sức hấp thu. Nó, nó hấp thu diệp nghiên trận mắt há hốc mồm, xem ra cự trùng thập phần khó giải quyết. Bên kia Tô hạo thần giận dữ, hắn cao cao bay lên hét lớn, lôi đỉnh cơn giận. Một đạo đựng lôi điện linh lực hung hăng tạp hướng cự trùng, cự trùng lại bay nhanh bùng đúng. Sau đó đạn đến một bên, Tô hạo thần phát ra linh lực toàn bộ đánh trên mặt đất, trên mặt đất liền hình thành một cái thật lớn hố. Tô hạo thần sắc mặt xanh mét, hắn hắc mặt lại lần nữa đối với cự trùng một đốn công kích. Cự trùng cũng không đánh trả, chỉ là không ngừng tránh né. Diệp Nghiên hai tròng mắt mở ra, nàng đột nhiên minh bạch cự trùng tại sao lại như vậy. Thần, nó đây là muốn hao hết ngươi linh lực, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Nghiên có thể khẳng định đây là một con không có co khai linh trí cự trùng, chính là này chỉ cự trùng lại như thế thông minh. Tô hạo thần đã nhảy lên cự trùng đầu, hắn một đôi tay hung hăng công kích tới cự trùng. Mà cự trùng điên cuồng vặn vẹo thân thể. Ý đồ đem tô hạo thần cấp ném xuống tới. Diệp Nghiên dẫn theo trong tay chủy thủ lập tức vọt đi lên, nàng muốn phân tán cự trùng lực chú ý, cấp tô hạo thần chế tạo cơ hội. Cự trùng thân thể đều không phải là thập phần cứng rắn, tô hạo thần công kích địa phương đã chảy xuôi màu xanh lục chất lỏng. Diệp Nghiên suy đoán đây là cự trùng máu tươi, Âu Dương Ngọc Nguyễn Kiếm cũng không ngừng công kích tới cự trùng. Vốn dĩ đôi mắt đều là thú vị cự trùng con ngươi lạnh lùng. Một cổ hàn ý rụng mãnh vào nó trong lòng. Nó không hề tưởng đùa với Diệp Nghiên ba người, mà là trực tiếp tưởng tàn nhẫn đem các nàng vứt ra đi. Tô hạo thần trong tay trường thương cắm ở nó cổ, hắn gắt gao bắt lấy trường thương. Cự trùng đột nhiên dùng sức đem Tô hạo thần ném động, nhưng Tô hạo thần đi cũng không có bị ném xuống tới. Chỉ có Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng bị hung hăng quăng đi ra ngoài, sớm có chuẩn bị Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng cũng không có bị ném trên mặt đất. Hai người ở không chung một cái xinh đẹp xoay người liền vững vàng đứng ở trên mặt đất. chương 824 bụng tê mắt. Cự trùng phản phất có chút không vui, nó càng thêm dùng sức ném tô hạo thần. Nhưng tô hạo thần lại giống một đống dính người thuốc dán, gắt gao treo ở nó trên người. Quan trọng nhất chính là, mỗi ném một chút, tô hạo thần trường thương liền cắm vào nó ra thịt càng sâu. Thế cho nên nó có chút nản lòng ngừng lại. Bất quá nó không tính toán buông tha bọn họ ba người. Cũng không có lại quản tô hạo thần, nó tính toán trước giải quyết rất này hai cái nhược kê. Đến lúc đó nó trên lưng này nhân loại khẳng định sẽ nhảy xuống cứu hắn đồng bạn. Cự trùng bàn tính đánh thập phân hảo, đáng tiếc nó không biết Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng Tu Vi cũng không thấp. Hơn nữa các nàng vẫn là thông minh nữ nhân, hai cái thông minh nữ nhân sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó từ tả hữu bắt đầu công kích cự trùng, Diệp Nghiên dắt linh lực thủ hung hăng đâm vào cự trùng bên phải. Cự trùng còn không kịp phản kích, bên trái lại là một trận đau nhức. Mỗi khi nó muốn công kích bên trái thời điểm, bên phải lại bị tập kích. Mỗi khi nó muốn công kích bên phải thời điểm, bên trái lại bị đánh lén, cự trùng giận không thể át tả hữu đong đưa thân thể. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng phối hợp thập phần ăn ý, hai người nhanh chóng ngại xa. Tô Hạo Thần đã dơ trường thương hung hăng cắm ở cự trùng đầu thượng. Cự trùng thật lớn đầu lộ ra màu xanh lục máu, lần này nó phát ngoan trực tiếp hung hăng đem tô hạo thần quăng đi xuống. Tô hạo thần một tay trống ở trên mặt đất, nghiên nhiên chúng ta cần thiết muốn tìm được nó nhược điểm. Chỉ thấy cự trùng cũng không có cái gì ảnh hưởng, nó miệng vết thương đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Khó trách ngay từ đầu cự trùng chính là tưởng kéo dài tới bọn họ ba cái linh lực hao hết. Chính là ở đối chiến trong quá trình, diệp nghiên đem nó toàn thân quét một lần, đều không có phát hiện cự trùng nhược điểm. Đột nhiên tô hạo thần đôi mắt sáng ngời, để ngừa bị cự trùng nghe thấy hắn nói chính là cái gì. Hắn còn riêng truyền âm cấp Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng. Nghiên nghiên, ngộng ngộng, các ngươi có hay không phát hiện, này chỉ cự trùng vẫn luôn ở bảo hộ nó dưới thân. Nói cách khác nó bụng vẫn luôn không có lộ ra tới. Đúng vậy, nó nhược điểm khẳng định ở trên bụng. Diệp Nghiên đôi mắt đi theo sáng ngời, nàng trong tay công kích càng thêm sắp bén. Thanh lanh Âu Dương Ngộng nói thẳng, ta tới hộ pháp. Chúng ta làm nó phiên cái thân. Hảo. Hảo. Tô hạo thần cùng Diệp Nghiên đồng thời đồng ý, Âu Dương Mộng trong tay vãn cái kiếm hoa, sau đó bổ về phía cự trùng bàn chân. Diệp Nghiên cũng đồng dạng nhìn về phía cự trùng mong bước, các nàng hai người cùng tồn tại một bên, cho nên cự trùng đau trực tiếp chờ mình. Mà Tô hạo thần tắt nhanh chóng đem trường thương cắm vào cự trùng bụng tê mắt, có lẽ liền Tô hạo thần đều không có nghĩ đến. Cự trùng cư nhiên có bụng tê mắt, Bởi vì cự trùng thân thể thập phân đại, cho nên nó bụng tệ mắt ước chừng có một cái chén lớn nhỏ. Vừa mới chúng trường thường, cự trùng liền nằm trên mặt đất vẫn không núp đích, nó hai tròng mắt còn không cam lòng nhìn trước mắt bốn cái nhỏ yếu nhân loại. Rốt cuộc là chính mình xem nhẹ bọn họ, nó thật lớn đồng tử bắt đầu tan rã. Ngay sau đó cự trùng liền chơ mắt ở diệp nghiên ba người trước mặt hóa thành một bãi màu xanh lục chất lỏng. Một cổ canh tuổi chuyển đến, diệp nghiên ghét bỏ đóng chặt khứu giác. Đây là cái gì hương vị, hảo khó nghe. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Mặc dù là lời nói thiếu Âu Dương Ngộng đều ghét bỏ ninh mày. Tô hạo thần nhìn các nàng đối màu xanh lục chất lòng e sợ cho tránh còn không kịp, tức khác có chút bật cười. Nay hẳn là có độc, cho nên chúng ta không nên ở lâu. Từ từ, ngươi nói có độc. Diệp nghiên đôi mắt tỏa sáng, liền chờ tô hạo thần một cái hồi đáp. Tô hạo thần tự nhiên cười đáp, đúng vậy, ngươi không phát hiện đã không xú sao nhưng là này đó màu xanh lục chất lỏng ở mạo phao phao chương 825 không chia liệ Diệp nhiên vừa thấy quả nhiên như thế nàng lớn mật ở ven đường nhặt một khối đầu gỗ ném đi vào đầu gỗ thực mo đã bị ăn mòn thành cát bã ngay sau đó nàng lại chưa từ bỏ ý định ở không gian tóm được một con đồ ăn trùng sau đó dùng dính màu xanh lục chất lỏng thái diệp từ đốt cho đồ ăn trùng thực mo đồ ăn trùng mắt trợn trắng liền vẫn không núc nhích nằm ở trên mặt đất Tô Hạo Thần cùng Âu Dương Ngọc Nghi hoặc khó hiểu nhìn Diệp Nghiên, lại thấy Diệp Nghiên hai trong mắt tỏa sáng móc ra mấy cái bình sứ. Trong miệng còn lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, "Thứ tốt, ta phải trang điểm trở về phòng thân, về sau nếu ai tưởng chỉnh chết ta, ta liền cho nàng uy điểm này ghê tởm đồ vật." Vẫn là Nghiên Nghiên thông minh, vật tận kỳ dụng. Tô Hạo Thần con ngươi đều là ý cười, hắn giúp đỡ Diệp Nghiên trang mấy bình ngọc độc. Rồi sau đó Âu Dương Ngọc cũng cởi trang mấy bình, nghiêm trang nói: Tiểu nghiên nói rất đúng, thứ này người khác cha không ra là thứ gì, mang theo có thể phòng thân. Ba người cười sửa sang lại hảo lại lần nữa xuất phát, tại đây bọn họ đợi thật lâu lại không có bất luận cái gì động tính. Thực mau bọn họ muốn đi nhập chấn nhỏ trung tâm khu, bởi vì bọn họ rất rõ ràng ngay từ đầu bọn họ là ở chấn nhỏ bên ngoài đường phố Bồi Hồi. Trung tâm khu không có bất luận cái gì khác thường, nhưng càng là như vậy khác thường làm diệp nghiên ba người trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Ba người một chân bước vào trung tâm đường phố, nơi xa bắt đầu là lượn lở xương trắng. Diệp nghiên cảm giác chính mình tầm mắt trở nên mơ hồ, nàng lại lần nữa mở mắt ra mắt thời điểm lại phát hiện chính mình về tới Diệp gia đại viện tử. Đúng là phụ thân mạch viện, trong viện một cái ăn mặc màu xanh lá siêu mỹ đi hề nam nhân đang ở mùa kiếm. Hắn mặt có chút mơ hồ, Diệp nghiên thấy không rõ lắm hắn diện mạo, nhưng mặc danh, nàng biết đây là nàng thân sinh phụ thân. Lúc này một cái ăn mặc màu trắng váy dài nữ tử đi đến, nàng rối tung tóc dài. Môi đi đi bước một phạt đều thập phần ưu nhã, như cũ là mơ hổ khuôn mặt. Diệp nghiên lại sinh ra một loại thân thiết cảm, chỉ thấy nữ nhân ngồi ngay ngắn ở trong sân bàn nhỏ bên. Nàng động tác như nước chảy mây trôi nấu trà, một bên pha trà, mày đẹp liên tiếp nhìn phía múa kiếm nam tử. Diệp nghiên thấy không rõ nàng diện mạo, lại có thể tưởng tượng nàng liếc mắt đưa tình nhìn trong viện người múa kiếm thực mau nam tử vũ xong rồi kiếm hắn mỉm cười đi hướng bàn nhỏ nữ tử đem trong tay trà đưa cho nam tử sau đó lấy ra một khối màu trắng khăn tay cấp nam tử cẩn thận xoa mồ hôi diệp nghiên đối với nữ tử trên tay thêu hoa khăn thập phần tò mò nàng không nghĩ tới cái này niên đại cư nhiên còn có người dùng như vậy phục cổ khăn diệp nghiên chừng lớn đôi mắt nàng muốn nhìn rõ ràng phụ mẫu của chính mình trông như thế nào chính là nàng như cũ thấy không rõ lắm bọn họ bộ dáng Đột nhiên hình ảnh vừa chuyển, nữ tử dắt nam tử đứng ở diệp nghiên cách đó không xa huyền nhai biên. Mà diệp nghiên đứng ở bọn họ đối diện, nữ tử như ca thanh ẩm vang lên, nghiên nghiên, cùng mụ mụ đi thôi. Diệp nghiên cảm giác chính mình đại nao trống giống, nàng liền tưởng đi theo trước mắt người đi. Chính là nàng lại nghĩ tới tô hạo thần, tức khắc có một ít do dự, nam tử đem nữ tử ôm vào trong lòng ngực. Nghiên nghiên, cùng ba ba mụ mụ đi thôi. Chúng ta một nhà ba người vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ chia lìa. Đúng vậy, Nghiên Nghiên, chúng ta không bao giờ chia lìa. Nữ tử khuôn mặt thấy không rõ lắm, Diệp Nghiên lại có thể thấy nàng đôi mắt đều là mong đợi. Nàng là hy vọng nàng đi theo bọn họ đi sao? Theo ta đi đi. Theo ta đi đi. Theo ta đi đi. Ta đi, đi. Chúng ta không bao giờ chia lìa, không chia lìa. Không chia lìa. Diệp Nghiên trong đầu tới tới lui lui quanh quẩn những lời này. Chưa bao giờ gặp qua chính mình cha mẹ Diệp Nghiên trong lòng tự nhiên là khát vọng cùng phụ mẫu của chính mình cùng nhau rời đi. chương 826 ảo cảnh. Ôn nhu nữ tử dắt nam tử nhảy xuống huyền ai tiếp đón thanh niên vẫn luôn quanh quẩn ở Diệp Nghiên bên hai. Đang ở Diệp Nghiên do dự mà thời điểm, nàng lại lần nữa nghĩ tới tô hạo thần, nghĩ đến tô hạo thần nàng đấy mắt khôi phục một tia thanh minh. Nàng nhớ tới bọn họ vào Tây Mạc, hiện tại còn ở Tây Mạc một cái chấn nhỏ thượng. Cho nên này căn bản không phải cha mẹ nàng. Nghĩ như vậy nàng đầu một trận hỗn độn, sau đó nàng ngước mắt liền phát hiện chính mình đang đứng ở chấn nhỏ trên đường phố. Nàng phía trước là Âu Dương Ngộng Dơ Nguyễn Kiếm, nếu nàng lại đi phía trước một bước, khẳng định sẽ chết ở Âu Dương Ngộng trên thân kiếm. Mà lúc này Âu Dương Ngọng chính hai tròng mắt nhắm chặt, phản phất lâm vào hảo cảnh. Diệp Nghiên quay đầu nhìn về phía một bên Tô Hạo Thần, chỉ thấy Tô Hạo Thần lúc này cũng mở hai tròng mắt. Sau đó đối với Diệp Nghiên hơi hơi câu môi, điểm này tiểu hảo trận còn khó không đến ta. Hắn nói xong đối với Diệp Nghiên kêu ngạo trọn mi, phản phất một cái ở cầu khích lệ tiểu hải tử. Diệp Nghiên giờ khóc dở cười con con ngôi, đừng cho là ta không biết, lần trước ở cổ mộ thời điểm chúng ta nhưng đều trải qua qua hảo cảnh. Cái kia hảo cảnh so cái này càng cao cấp, cho nên chúng ta mới sẽ không đừng mê hoặc. Đây cũng là Diệp Nghiên vì cái gì có thể nhanh như vậy thanh tỉnh nguyên nhân, bởi vì trải qua quá càng cao cấp. Bực này cấp thấp một chút tự nhiên là miễn dịch. Tô hạo thần không tỏ ý kiến, hắn đem ánh mắt quét ở Âu Dương Ngọng trên người. Âu Dương Ngọng lúc này trên trán đều là tinh tế mồ hôi, tay nàng nắm nhuyễn kiếm, cao mày, vừa thấy chính là thật sâu lâm vào hảo cảnh. Diệp Nghiên lo lắng ninh mi, như vậy không được, chúng ta muốn hay không đánh thức Ngọng Ngọng? Không được. Không thể cưỡng chế đánh thức, bằng không nàng sẽ biến thành hoạt tử nhân. Tô hạo thần thu thu trên mặt thần sắc, đáy mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Diệp nghiên cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Này, nếu chúng ta đánh thức nàng, nàng không có tránh thoát ảo cảnh sẽ thế nào? Nàng cũng sẽ biến thành hoạt tử nhân. Tô hạo thần cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lúc này bọn họ có thể làm chính là vì Âu Dương ngộng hộ pháp. Này hết thể đều phải dựa nàng chính mình. Âu Dương Ngọc nắm nhuyễn kiếm tay run rẩy, thậm chí tay còn co rút một chút. Theo sau Diệp Nghiên phát hiện Âu Dương Ngọc nhắm mắt lại bắt đầu mua kiếm, tựa hồ nàng đối diện là nàng địch nhân, nàng thập phần điên cuồng. Diệp Nghiên cùng tô hạo thần vội vàng đứng ở nàng cách đó không xa, Âu Dương Ngọc hiển nhiên bị ảo cảnh bên trong người cấp mê hoặc. Nàng không ngừng múa may nhuyễn kiếm, thậm chí tản mát ra chính mình toàn bộ linh lực. Manh manh, người có hay không cái gì biện pháp giải quyết. Diệp Nghiên cấp mổ hôi đầy đầu. Âu Dương Ngọc là nàng bạn thân, không nói nàng bản thân chính là vì nàng tới Tây Mạc, mặc dù là nàng gặp được nguy hiểm. Diệp Nghiên cũng sẽ nghĩ mọi cách cứu nàng. Thực mau Âu Dương Ngọc đình chỉ mua kiếm, nàng đôi tay trống ở trên mặt đất, trói chặt mày gian ra. Diệp Nghiên trong lòng vui vẻ, thần, Ngọc Ngọc có phải hay không muốn thành công? Không nhất định, người ngâm lại chúng ta cuối cùng không đều là bị chính mình để ý người sở mê hoặc. Ngọc Ngọc ở hào cảnh hẳn là nhìn thấy chính mình để ý người. Tô hạo thần đấy mắt trầm trọng càng thêm rõ ràng, nếu Âu Dương Ngọc có chuyện gì. Hắn thật sự không biết như thế nào cùng Ninh Ngọc công đạo. Giờ phút này Âu Dương Ngọc sắc mặt trở nên xưa nay chưa từng có nhu hòa, nàng hơi hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng nỉ non. Mẫu thân, mẫu thân. Mới đầu Diệp Nghiên còn không có nghe rõ, đến sau lại thời điểm nàng sắc mặt biến đổi, nhưng này không phải so đo sưng hô thời điểm. Nàng vội vàng lôi kéo tô hạo thần cánh tay, làm sao bây giờ? Thần, làm sao bây giờ? Nghiên nghiên, Ninh Ngọc bị thương, mau cùng ta đi. Đột nhiên tô hạo thần phóng đại thanh âm đối với Diệp nghiên hô. Vì không quấy nhiều âu dương ngộng, bọn họ không dám lại phát ra mặt khác thanh âm. chương 827 Tây Tà Thực mau âu dương ngộng ánh mắt lại nhíu lại, thực rõ ràng nàng ở giấy ruột. Diệp nghiên trong lòng vui vẻ, nàng gắt gao cầm tô hạo thần lòng bàn tay. Thần, chúng ta mau trở về. Nói không chừng còn có thể thấy Ninh Ngọc cuối cùng một mặt. Nói xong câu đó về sao Diệp nghiên yên lặng ở trong lòng cấp Ninh Ngọc nói xin lỗi. Sự cấp tổng quyền A. Âu Dương Ngộng đang đứng ở chính mình mẫu thân bên người. Mẫu thân vẫn là giống như trước đây ôn nu. Nàng ôn nu xoa xoa nàng đầu nhỏ. Ta tiểu mộng ngộng, hôm nay là ngươi sinh nhật. Mẫu thân cho ngươi làm mì trường thọ. Mẫu thân. Âu Dương Mộng kích động chảy dòng nước mắt. Nàng ôm chặt lấy hồi lâu không gặp nữ nhân Nữ nhân vẫn là trong trí nhớ mỹ lệ bộ dáng Nàng nhẹ nhàng vô vô Âu Dương ngọc bối Ngọc ngọc, mẫu thân mang ngươi đi đi Mang ngươi rời đi cái này nhà giam Mẫu thân mang ngươi đi lánh đời Hảo Âu Dương ngọc lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào Đột nhiên lúc này nàng nghe được Ninh Ngọc tên Ninh Ngọc là ai? Ninh Ngọc là ai? Đúng rồi, nàng nhớ tới Ninh Ngọc là nàng ở dị thế bạn trai Hắn bị thương, không được, nàng muốn đi tìm linh ngọc. Chính là nàng luyến tiếp rời đi như vậy tươi sống mẫu thân, nàng gắt gao nhấp môi. Mẫu thân, thực xin lỗi. Ngộ ngộ, ngươi đừng đi, ngươi liền mẫu thân đều từ bỏ sao. Nữ nhân hoảng loạn lôi kéo Âu Dương ngọc tay. Một chương tiếu lệ trên mặt có giận dữ. Âu Dương ngọc lại lần nữa lưu luyến nhìn thoáng qua nữ nhân. Mẫu thân, ta biết ngươi không phải ta mẫu thân, nhưng ta còn tưởng lại nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Nàng tưởng lại nhiều xem một cái trong trí nhớ mẫu thân, bởi vì nàng sợ quên mất mẫu thân dung nhan. Lại lần nữa tham lam nhìn thoáng qua cái này ôn nhu như nước nữ nhân, Âu Dương Ngộng không chút do dự hướng tới sân bên ngoài chạy đi. Nàng nghe được tiểu nghiên thanh âm, Ninh Ngọc bị thương. Cái kia ngốc nam nhân, cái kia ngốc nam nhân yêu cầu nàng A. Phấn đấu quên mình Âu Dương Ngộng cứ như vậy thanh minh mở hai tróng mắt, nhìn trước mắt lo lắng tô hạo thần cùng Diệp Nghiên. Nàng trong nháy mắt liền minh bạch chính mình lâm vào hảo cảnh. Ngộng ngộng, người rốt cuộc thanh tỉnh. Diệp nghiên ngữ khi có chút sốt ruột. Chủ yếu là Âu Dương Ngộng dễ rùa thật lâu, nàng đang lo như thế nào làm Âu Dương Ngộng thoát ly hảo cảnh đâu. Âu Dương Ngộng xả thân môi lộ ra một cái chua sốt lời, ta không có việc gì, ta thực mau liền hảo. Nàng ngay tại chỗ đã tọa khôi phục vừa mới nàng một đốn mua kiếm, tiêu hao rất nhiều linh lực, cho nên bức thiết yêu cầu điều tức. Diệp Nghiên săn sóc đưa cho nàng một cái túi nước, túi nước bên trong như cũ là linh tuyền thủy. Nhìn Âu Dương mộng khôi phục linh lực, Diệp Nghiên mày mới gian ra, lúc này Tô Hạo Thần đã ở đánh giá bốn phía. Ba người có chút kỳ quái nhìn lượn lờ xương trắng dần dần tan đi, lộ ra phía trước dựng đứng một tòa cửa thành. Tòa thành này môn thực hiển nhiên không có gì cho bụi, đang lúc Diệp Nghiên nghi hoặc thời điểm, cửa thành chậm rãi mở ra một cái ăn mặc màu đen quần áo nam tử huề một người bồi có điểm cẩu lũ lao nhân đã đi tới người mặc hắc y rìa nam nhân nhìn qua ước chừng hai mươi mấy tuổi hắn có một trường tuấn mỹ dung nhan ánh mắt có chút lạnh nhạt màu đen quần áo thừa dịp hắn như ngọc trên mặt có chút tấm lãnh, hắn cả người thập phần gầy trên mặt còn phiếm không khỏe mạnh bạch. diệp nghiên trong lòng âm thầm nghĩ tuy rằng hắn lớn lên cũng không tội nhưng là tô hạo thần càng xoái. Hoàng nên ba vị đi vào chúng ta tây vu chấn nhỏ Ta là chấn nhỏ thành chủ tây tà. Nam tử chắp tay, an mặc cổ đại quần áo hắn làm Diệp nghiên cảm thấy có chút buồn cười. Rốt cuộc cái này niên đại như vậy nghiêm trang người vẫn là thực hảo. Tô hạo thần lạnh leo ánh mắt nhìn lướt qua trước mặt hai người, lạnh lùng nói, cho nên phía trước những cái đó xả trùng chuột kiến là các ngươi phóng. chương 828 Tây Vũ Trấn. Tô hạo thần không phải một cái sẽ quanh co lòng vào người, hắn liền thích nhất châm kiến huyết. Cho nên H.I.G. Y. Y. Nam nhân trên mặt cứng đờ, nhưng là thực mau lại khôi phục tự nhiên. Đúng vậy, này đó vì khảo nghiệm. Khảo nghiệm. Các ngươi bắt người mệnh làm khảo nghiệm. Diệp nghiên thanh âm cất cao, thật sự là bị Tây Tà này thản nhiên bộ dáng cấp kinh tới rồi. Tây Tà lại hơi hơi con con môi, ta biết các ngươi nghĩ muốn cái gì. Tưởng được đến thứ tốt, kia sẽ dễ dàng như vậy. Tất nhiên là phải trải qua nguy hiểm, thu hoạch cùng trả giá là thành có quan hệ trực tiếp. Diệp Nghiên trong lúc nhất thời cư nhiên vô pháp phản bác hắn nói, đơn giản là nàng xác thật là vì chính mình tư tâm mà xâm nhập Tây Mạc. Lúc này Tô Hạo Thần lạnh lùng nói, ta kêu Tô Hạo Thần. Ta kêu Diệp Nghiên. Diệp Nghiên thuận thế báo ra bản thân tên, Tây Tà người này có chút ta tính, xem ra bọn họ chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Âu Dương Ngọc nhàn nhạt nhìn lướt qua Tây Tà thuyết, ta kêu Âu Dương Ngọc. Ba vị thỉnh. Tây Tà trên mặt ý cười không ngừng mở rộng bất quá hắn vẫn là thập phần lễ phép đem Diệp Nghiên ba người thỉnh đi vào. bọn họ ba người đi theo Tây Tả vào Tây Vũ trấn, Tây Vũ trong trấn mặt đường phố không giống bên ngoài giống nhau tử khí trầm trầm. Nơi này giống như một cái ngăn cách với thế nhân tiểu thành trấn, mọi người một đám trên mặt tràn đầy đơn giản tươi cười. Nhìn thấy Tây Tả thời điểm, bọn họ sẽ rất có lễ phép chào hỏi. Thành chủ hảo. Thành chủ hảo. Bọn họ nhìn về phía Diệp Nghiên ba người ánh mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng là lễ phép không có hỏi nhiều. Diệp Nghiên dư quang đánh giá những người này, nàng chỉ là cùng Âu Dương Ngộng còn có Tô Hạo thần vai sóng vai đi tới. Nhưng là đối với Tây Tà phòng bị chút nào chưa giảm. Tây Tà lãnh bọn họ tới rồi hắn thành chủ phủ, Diệp Nghiên trong lúc nhất thời cư nhiên có một loại tới rồi cổ đại cảm giác. Thật sự là bởi vì nơi này kiến trúc cùng xưng hô quá mức với cổ xưa. Thậm chí Tây Tà phủ đệ còn treo thành chủ phủ bằng hiệu. Tây Tà đem Diệp Nghiên ba người an bài đến một cái sân, sau đó lễ phép nói. Chúng ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn, chờ các ngươi hơi làm nghỉ ngơi, liền có thể tới nhà ăn dùng cơm. Cảm ơn thành chủ. Nhập ra tùy tục, Diệp Nghiên vẫn là cười khanh khách nói tạ. Thằng đến Tây Tà cùng lão quản gia thân ảnh biến mất ở bọn họ trước mặt, Diệp Nghiên mới nghi hoặc nói. Cái này Tây Vu chấn là cái gì địa vị? Chẳng lẽ là lãnh đời gia tộc địa bàn? Có lẽ, bất quá có thể khẳng định chính là, này thị trấn người phần lớn ngăn cách với thế nhân, xem bọn họ ăn mặc liền biết. Tô hạo thần ngón trỏ chống cảm, trầm tư nhíu lại mì, vừa mới ở trên đường phố gặp được những người đó ăn mặc thập phần cổ xưa. Quan trọng nhất chính là bọn họ căn bản là không có tu vi, cho nên bên ngoài những cái đó xả trùng chuột kiến rốt cuộc cùng bọn họ cũng có hay không quan hệ bọn họ cũng nói không chừng. Bất quá cùng Tây Tà khẳng định là thoát không xong quan hệ. Âu Dương Mộng Thanh Lanh con người chớp chớp, ngay sau đó thập phần nghiêm túc nói. Tây Tà tu vi không cao lắm, thị trấn đại bộ phận người là người thường, như vậy những cái đó xả trùng chuột kiến là chuyện gì xảy ra. Nàng thật sự là không biết Tây Tà như thế nào khống chế vài thứ kia. Diệp Nghiên nhung vai, tính, không nghĩ ra liền không nghĩ, chúng ta trước rửa mặt rửa mặt, sau đó đi ăn cơm. Dù sao chúng ta hiện tại ra không được, cho nên chân tướng chúng ta chậm rãi khai quật đi. Ngươi nói chính là? Tô Hạo thần mày giãn ra mở đầu, vừa mới là hắn tướng, thiếu chút nữa liền bị lá che mắt. Ba người buông đáy lòng nghi hoặc, thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, rốt cuộc tới Tây Mạc trong khoảng thời gian này, bọn họ quá tuy rằng thoải mái thanh tân. Rốt cuộc thanh khiết thuật không có chân chính tắm rửa thoải mái. Chương 829: Hiệu chết về tay ai? Chờ bọn họ đi nhà ăn thời điểm đã là một giờ về sau, tây tà mặt mang tươi cười ngồi ở chủ vị thượng. Diệp nghiên ba người cũng không ngượng ngùng, trực tiếp ngồi xuống. Thanh chủ phủ người lập tức cấp diệp nghiên ba người bưng lên nước trà, diệp nghiên nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà. Sau đó hơi hơi như mày, nay thủy cùng trà tự nhiên là so ra kem chính mình không gian xuất phẩm. Bất quá tây tà dường như không có thấy giống nhau cười nói, ba vị như vậy bình tĩnh. Không sợ ta ở trong trà hạ độc sao? Ngươi sẽ không, ngươi nếu lớn như vậy phí hoảng hốt đem chúng ta tiến cử tới, tự nhiên không phải trực tiếp đem chúng ta độc chết đi. Tô hạo thần khỏe môi khẽ nhếch, này trực tiếp nói làm tây tả khỏe miệng chịu chịu. Nhưng hắn vẫn là thập phần thành thật nói, đúng vậy, là ta dẫn các ngươi tiến bảo. Ngươi có thể thúc giục gió lốc. Diệp nghiên kinh ngạc trọn mi, trong giọng nói kinh ngạc cùng không thể tin tưởng làm tây tả lần thứ hai vô ngự chịu chịu miệng hắn nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, ta tự nhiên không có buồn sự này, nhưng là ta biết khi nào có gió lốc. sau đó thừa dịp gió lốc thời điểm đưa bọn họ tiến cử tới, Âu Mộng không có chạm vào nước trà, chỉ là nhàn nhạt quét Tây Tả liếc mắt một cái, nói cái gì đều không có nói. Tây Tả cười như không cười cho Mi, thực mau, sẽ có rất nhiều người tới chúng ta Tây Vu Trấn, ta liền xem các ngươi cuối cùng hiểu chết về Tây Ai Lạc. Tây Tả, nếu ta không có đoán sai. Tây Vu Trấn nhỏ là một cái ngăn cách với thế nhân địa phương, nơi này người quá lánh đời sinh hoạt. Là một cái thành thành chủ, ngươi vì sao phải đem nhiều người như vậy dẫn lại đây, sau đó đem Tây Vu Trấn làm cho chăm họ lầm than. Tô hạo thần hùng hổ dọa người ánh mắt dừng ở Tây tà trên người, Tây tà lại phía sau lưng cứng đở. Đúng vậy, hắn con dân làm sao bây giờ? Chính là nếu không như vậy, như vậy hắn trong lòng hận phải làm sao bây giờ? Hắn cần thiết muốn báo thủ, lánh đời nhiều năm như vậy, hắn đã chịu đủ rồi như bây giờ nhật tử, cho nên hắn sẽ đem những người này mang ly tây vu trấn, sẽ không làm cho bọn họ thương tổn nơi này người. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp kéo ra đề tài, vừa lúc lúc này đồ ăn đã dọn xong, hắn liền nói thẳng. Ba vị ăn cơm trước đi, chế chút còn sẽ có người khác tới, chờ mọi người đều đến đông đủ, ta sẽ nói cho các ngươi xa chi Mạn đà là ở nơi nào. Hắn nói thập phần chắc chắn, Diệp Nhiên không thể không tin tưởng. Nếu đã bộ không được lời, nàng cũng lười đến cùng Tây Tả vòng vo, đơn giản lấp đầy bụng quan trọng nhất. Bốn người trầm mặc ăn xong một bữa cơm, Tô Hạo Thần văn nhã xoa xoa môi, đống nhiên hỏi: Tây Tả, bên ngoài xà trùng chuột kiến là chuyện như thế nào? Là các ngươi Tây Vu chấn người quẩn dưỡng? Hắn rốt cuộc không có nhịn xuống, rốt cuộc bên ngoài vài thứ kia không chỉ có đáng sợ, còn sẽ nguy hại người tánh mạng tây tả con ngươi hiện lên một mặt quang, hắn cũng không có giấu bọn họ ý tứ. là ta dưỡng, các ngươi cũng biết, ta trong thành người đều là phàm phu tục tử, vì bọn họ an toàn, ta tự nhiên muốn phòng ngừa ngoại lai người thương tổn bọn họ. hắn nói thập phần thản nhiên, không hề có cảm thấy chính mình sai rồi ý tứ. ở trong mắt hắn, chỉ có cường đại nhân tài sẽ là hắn khách quý, những cái đó nhược người liền không có tất yếu tiến tây vu chấn. diệp nghiên con ngươi lóe lóe. Ngươi xác định các ngươi Tây Vu Trấn người đều là phàm phu tục tử, nói vậy Tây Vu tên không phải đến không đi. Ha ha, Diệp cô nương nói rất đúng, chúng ta Tây Vu Trấn người trước kia đều là vũ sư. Tây Tả ha ha cười, hắn vẫn luôn lấy điểm này tự hào, chính là điểm này tự hào rất sớm trước kia đã bị người khác tước đoạt, cho nên hắn thập phân hận. Lúc này đây hắn nhất định phải đem người kia vĩnh viễn lưu tại Tây Vu Trấn, dùng để an ủi hắn tổ tiên những cái đó vong linh tới giải hắn trong lòng chi hận. chương 830 Tây Linh Trước kia, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng đang ở bị vu sư cái này từ cấp khiếp sợ đến, tô hạo thần lại bắt được mặt khác từ ngữ mâu chốt. Tây tả có chút chua suất lời, rốt cuộc không có nhiều lời, mà là đối với bọn họ nói. Nói vậy ba vị lên đường có chút mỏi mệt, các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Chủ nhân đều đã nói như vậy, bọn họ ba người cũng liền không có hỏi nhiều. Ngoan ngoãn trở về cho bọn hắn ba người chuẩn bị phòng. Tây Tà thập phần săn sóc, đưa bọn họ phòng toàn bộ chuẩn bị ở bên nhau. Cho nên có thời gian thời điểm bọn họ còn có thể tụ ở bên nhau tâm sự thiên. Buổi tối thời điểm một cái ngoại ý muốn người tìm lại đây, là một cái tính tình thập phần tiêu sái tiểu nữ hài vào bọn họ sân. Tiểu nữ hài trên mặt là đơn thuần tươi cười, ước chừng 17 8 tuổi bộ dáng, nàng vui sướng đối với Diệp Nghiên cười. "Ca ca tỷ tỷ, các ngươi hảo." Ta là Tây Tà muội muội, ta kêu Tây Linh, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Ngươi hảo, ta kêu Diệp Nghiên, đây là ta vị hôn phu Tô Hạo Thần, đây là ta khuê mật Âu Dương Ngậu. Diệp Nghiên liếc liếc mắt một cái không có tính toán nói chuyện Tô Hạo Thần, cùng cao lãnh Âu Dương Ngậu, chính mình trước giới thiệu nói. Tây Linh vui vẻ lên miệng, "Diệp tỷ tỷ, nghe nói các ngươi là từ bên ngoài tới, ngươi có thể nói cho ta bên ngoài thời gian là cái dạng gì sao?" Tràn đầy đơn thuần tươi cười tiểu nữ hài không hề phong bị, trực tiếp hỏi ra đấy lòng thập phần khát vọng biết đến vấn đề. Diệp nghiên có chút ngạc nhiên, Tây Linh, ngươi không có ra quá Tây Mạc sao? Tây Linh như rẽ sóng cổ lắc đầu, không có, ta từ nhỏ liền ở Tây vu lớn lên, bất quá ta nghe ra đi mua sắm quản gia nói qua bên ngoài sự tình. Nhưng là hắn biết đến cũng không nhiều lắm, cho nên ngươi có thể cho ta nói một chút bên ngoài sự tình sao? Như vậy trực tiếp vấn đề tuy rằng có chút thất lễ, chính là đối mặt như vậy đơn thuần Simon, Diệp Nghiên lại sinh khí không đứng dậy. Nàng chọn một ít chuyện thú vị giảng cấp Tây Linh nghe, Tây Linh nghe được đôi mắt trợt lóe trợt lóe, một đôi con ngươi đều ở tỏa sáng. Âu Dương Mộng không có chen vào nói, nàng chỉ là yên lặng nghe Diệp Nghiên nói chuyện. Mà tô hạo thần một đôi mắt vẫn luôn đặt ở Diệp Nghiên trên người, phản phất thấy thế nào cũng xem không đủ. Chơi chiêu rồi lên. Tây Linh đứng dậy đối với Diệp Nghiên nói lời cảm tạ. Diệp tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Bên ngoài thời gian thật sự quá xuất sắc, là thực xuất sắc, bất quá nhân tâm thực phức tạp. Diệp Nghiên hảo tâm đề điểm Tây Linh, bởi vì nàng có thể nhìn ra tới. Tây Linh là bị nàng Kaka sủng thành một cái đơn thuần nữ hài, nàng không thích hợp bên ngoài phức tạp thế giới. Tây Linh kinh ngạc dương miệng. Diệp tỷ tỷ, ngươi như thế nào cùng Kaka nói giống nhau? Chính là ta còn là muốn đi xem bên ngoài thế giới. Nàng nhíu môi, Thủy Linh Linh con ngươi đều là đối bên ngoài thời gian hướng tới. Diệp Nghiên chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ca ca ngươi nói đúng, về sau có cơ hội ngươi sẽ biết. Tây Linh cười mà không nói, nàng vẫn luôn chờ một cái cơ hội có thể đi bên ngoài thời gian nhìn một cái. Bất quá nàng nhìn tô hạo thần si ngốc chú ý Diệp Nghiên, nhìn không được treo gẹo nói. Diệp tỷ tỷ ngươi cùng ngươi vị hôn phu cảm tình thật tốt. Ta còn có việc, có thời gian ta lại đến tìm người nói chuyện thiếm. Man đêm đã buông xuống, nàng không nghĩ lại quấy rầy khách nhân. Diệp nghiên hờn dối trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hạo thần, ngay sau đó nhìn theo nàng ra sân. Tây Linh là một cái thiện lương đáng yêu nữ hài. Chính là nàng ca ca không phải một cái đơn giản người. Tô hạo thần hơi hơi hiếp hiếp mắt mắt. Hôm nay lần đầu tiên so chiều, tây tả che dấu còn rất sâu. Hắn tựa hồ lộ ra đều là hắn nghị thấu lộ đồ vật. Diệp nghiên thu thu trong mắt ý cười, là, Tây Tà hẳn là có một cái rất quan trọng mục đích. chương 831 nàng là người tốt. Chúng ta tính xem này biến đi. Tô hạo thần sâu thẳm ánh mắt nhìn chăm chú vào trong tay chen trà. Ở Tây Mạc như vậy cằn cối địa phương, Tây Tà năng đủ dẫn dắt Tây Vu chấn người tồn tại xuống dưới, thuyết minh hắn người này thập phần không đơn giản. Âu Dương Mộng không tỏ ý kiến. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, con người thâm ý chỉ có chính bọn họ biết. Tây Linh vừa mới đi ra diệp nghiên bọn họ sần, ngước mắt liền nhìn thấy chính mình ca ca ánh mắt bất thiện đứng ở cửa chờ nàng. Tây Linh trột dạ rũ đầu, hai người một trước một sau vào Tây Tà thư phòng. Tây Tà hận sát không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tây Linh, Tiểu Linh, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, bên ngoài thế giới cùng người quá phức tạp. Ngươi như thế nào liền nghe không vào? con trộm đi gặp bọn họ. ca ca, diệp tỷ tỷ bọn họ là người tốt. Tây Linh nhãn mắt mở mị hơi nước, nàng gắt gao nhấp môi. Tuy rằng tự tin không đủ, rốt cuộc thập phần kiên trì. Tây ta bất đắc dĩ đỡ chán, hắn lời nói thâm thiế vô Tây Linh vai. Tiểu Linh, ngươi nhìn đến chỉ là mặt ngoài, bọn họ là cái dạng gì người, ca ca còn đều không rõ ràng lắm. Gần nhất trong nhà còn sẽ đến những người khác, người đáp ứng ta, không thể đi tìm những người khác đối với chính mình cái này thiên chân muội muội tây tà thập phần bất đắc dĩ chính là hắn lại không đành lòng thương tổn nàng tây linh bất mãn biểu môi ca ca ta đây có thể đi tìm diệp tỷ tỷ nói chuyện phiếm sao dù sao nàng chính là cảm thấy diệp nghiên là người tốt nàng còn muốn nghe xem bên ngoài thế giới là cái dạng gì không được trong khoảng thời gian này ngươi cho ta ngoan ngoãn ngốc tại ngươi trong viện tây tà nghiêm túc banh mặt hắn nếu là lại mặc kệ thúc chính mình muội muội Nói không chừng khi nào nàng liền đi theo bên ngoài người chạy. Tây linh trưởng lớn lên lông mi lúc này đã ướt át, từng giọt nước mắt trong suốt theo nàng gương mặt chảy xuống. Kaka, từ nhỏ ngươi liền không cho ta đi ra ngoài, ta biết đến vĩnh viễn là Tây vu chấn này một mảnh nho nhỏ không chung. Hiện tại ta chỉ là muốn nghe xem bên ngoài thế giới là cái dạng gì đều không thể sao. Nàng thật sự thực thương tâm, nhưng là lại không dám cãi lời ca ca mệnh lệ. Tây ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, nha đầu ngốc ta là vì ngươi hảo, ta đáp ứng người, chờ ta hiểu biết Tây vu chấn sự tình. Ta liền mang ngươi đi ra ngoài đi một chút hảo sao. Thật vậy chăng? Chính là ta cảm thấy Diệp Tỷ Tỷ là người tốt, ta còn có thể đi tìm nàng sao? Tây Linh nín khóc mỉm cười, như cũ chấp nhất muốn đi tìm Diệp Nghiên. Diệp Nghiên là nàng cái thứ nhất bên ngoài thế giới bằng hữu, Không sai, đối với đơn thuần Tây Linh tới nói, Diệp Nghiên nguyện ý chia sẻ nàng trải qua, chính là đem nàng coi như bằng hữu ý tứ. Tây Tà lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, thật không biết Diệp Nghiên cấp muội muội rót cái gì mê hồn canh, làm Tây Linh Cố tình cảm thấy Diệp Nghiên là người tốt. Bất quá hắn luôn luôn sủng muội muội, lại nhìn ra được tới Diệp Nghiên ba người không phải cái loại này tiểu nhân, ít nhất là chính đạo tu sĩ. Cho nên hắn do dự nửa ngày, vẫn là đồng ý, bất quá hắn cũng có yêu cầu. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi không thể lại đi tìm những người khác. Hảo, cảm ơn ca ca, ca ca ngươi thật tốt. Tây Linh hoạt cười xinh đẹp hiếp mắt, nàng là một cái thập phần dễ dàng thỏa mãn nữ hải. Tây tả sùng nịch xoa xoa mái tóc của nàng, sắc trời không còn sớm, sớm một chút trở về ngủ đi. Ân, ca ca, ngủ ngon. Tây Linh nhảy nhót trở về chính minh sân. Lao quản gia có chút đảm nhiệm nhìn Tây tả, hắn muốn nói lại thôi, thành chủ. Tiểu thư đi tìm những người đó, có thể hay không, có chút không ổn. Đừng lo lắng, tiểu linh hiện tại là ta duy nhất thân nhân, ta có chừng mực. Tây linh rời đi về sau, tây tà lại khôi phục ngày thường kia phó không có cảm tình bộ dáng. Như vậy tây tà, làm lao quản gia trong lòng thập phần lo lắng, nhưng là hắn tự giác cấm miệng, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. chương 832 Đá Cây Chân Ngày hôm sau Diệp Nghiên sớm lên tu luyện, Sau đó cùng Tô Hạo Thần Âu Dương Ngộng cùng nhau hội hợp. Tây Linh cái này hoạt bát tiểu cô nương, sáng sớm liền đuổi lại đây cùng bọn họ cùng nhau ăn bữa sáng. Bởi vì nàng gia nhập, bốn người bữa sáng tràn ngập nàng hoàn thành tiếu ngữ. Diệp tỉ tỉ, các ngươi vì cái gì sẽ đến Tây Mạc A? Tây Linh tò mò nhìn Diệp Nghiên, con ngươi không có chút nào ác ý. Đơn giản ở chung, Diệp Nghiên đã hiểu biết nàng tính tình, cho nên luyện chuyển nói. Chúng ta tới tìm một thứ, Không cẩn thận tới các ngươi Tây Vũ Trấn. Như vậy a ngươi yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tây Linh thập phần tưởng trợ giúp chính mình tân bằng hưu. Nhưng là Diệp Nghiên lại biết Tây Linh khẳng định sẽ không biết, Tây Tà sẽ không làm chính mình bảo hộ muội muội biết nguy hiểm sự tình. Bất quá nàng vẫn là thử tính hỏi, ngươi biết xa chi Mạn đà là sao? Ta không biết. Tây Linh mất mát buông xuống con ngươi, đối với không thể trợ giúp chính mình bằng hưu có điểm tiểu ấy náy. Diệp nghiên lại thoải mái cười, không có quan hệ, chính chúng ta tìm xem. Ân, bất quá các ngươi hẳn là phải đợi chờ, ca ca nói gần nhất sẽ có rất nhiều khách nhân sẽ đến. Chờ hắn vội xong, ta giúp ngươi hỏi một chút. Tây Linh trên mặt lại khôi phục tươi cười, sau đó bắt đầu hỏi thăm bên ngoài sự tình. Diệp nghiên trong lòng yên lặng thở dài một hơi, thật là cái ngốc cô nương, tây tả đã sớm biết xa chi mạn đà là ở đâu đi. Tới tây vu chấn người càng ngày càng nhiều. Diệp Nghiên dùng tinh thần lực vẫn luôn quan sát đến bị Tây Tà mang nhập viện từ người. Nàng cư nhiên thấy được lãnh đời gia tộc Ngô gia người, bên trong còn có cái kia ở nàng trong tay an mệt Ngô Thu Hoa. Đương nhiên Ngô Thu Thủy vô pháp xuất hiện, rốt cuộc thượng một lần sự tình, Ngô gia gia chủ thập phần tức giận. Cho nên Ngô Thu Thủy hiện tại còn ở nhà bị phạt đâu. Tiếp theo là lãnh đời gia tộc Lưu gia người, lúc này đây Lưu gia Lưu Chỉ cũng không có tới, mà là thay đổi một người khác. Diệp Nghiên suy đoán hẳn là lưu trì ca ca linh tinh. Chư bỏ những người này, Tây Tà lục tục mang theo hảo những người này tiến vào. Diệp Nghiên có chút vô ngữ chịu chịu miệng, những người này đều lợi hại như vậy sao? Sa chung chuột kiến này đó chạm kiểm soát đều qua. Không phải Diệp Nghiên tự luyến, nàng tin tưởng nàng linh hỏa, tô hạo thần lôi điện tuyệt đối là độc đáo, không nghĩ tới nhiều người như vậy đều vào được. Lúc này vừa vặn Tây Linh nghe thấy được Diệp Nghiên nói cho nên tiếp lời nói không có à, Diệp tỷ tỷ nói này đó bọn họ khẳng định không có gặp được Kaka nói hắn chỉ chuẩn bị một lần bất quá bị các ngươi phá hủy cho nên hắn liền không có chuẩn bị bọn họ hẳn là trực tiếp tiến vào Kỳ thật Tây Linh cũng không biết Kaka nói xả trùng chuột kiến là cái dạng gì bất quá Kaka nói rất lợi hại nhưng là đều bị Diệp nghiên ba người cấp phá hủy cho nên nàng trong lòng thập phần sùng bái Diệp nghiên nhưng là Tây Linh không biết chính là Tuy rằng Tây ta không có thời gian lại chuẩn bị xà trùng chốt kiến, nhưng là cửa ảo cảnh lại là mỗi người đều trải qua quá. Tây Linh nói làm Diệp nghiên mặt cứng đờ, nàng khí thiếu chút nữa hộp máu, cảm tình bọn họ ba người cực cực khổ khổ tiến vào, là cho người khác làm dò đường thạch ra. Ngắm lại nàng liền cảm thấy hảo mệt ta. Biết rõ Diệp nghiên tính nết tô hảo thần gắt gao nắm Diệp nghiên tay chân ăn nói. Nghiên nghiên, ngươi đừng để ý những cái đó, chúng ta trả giá càng nhiều. Học được tự nhiên cũng liền càng nhiều. Ta không có việc gì, chính là trong lòng có điểm nho nhỏ khó chịu. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, trong lòng nói thầm tây ta có phải hay không cố ý. Bất quá thực mau nàng liền tiêu tan, mấy thứ này như vậy ta tính, nàng coi như vì danh trừ hại đi. Nàng cũng lười đến đi so đo này đó. chương 833 giả heo ăn thịt hổ. Tây Linh ở Diệp Nghiên sân ngây người một lát liền đi rồi. Bởi vì Tây Tả tuy rằng cho phép nàng đi tìm Diệp Nghiên chơi. Nhưng là quy định không thể chơi lâu lắm. Vì an toàn của nàng, nàng tận lực muốn ngốc tại chính mình trong viện. Thập phần trùng hợp chính là, Nô Thu Hoa sân liền ở Diệp Nghiên cách vách. Cho nên đương Nô Thu Hoa đi ngang qua Diệp Nghiên ba người sân khi. Nàng trung hợp thấy Diệp Nghiên ba người chính chuyện trò vui vẻ trò chuyện thiên. Nghĩ đến chính mình mỹ nhân bị buộc đóng cửa, Nô Thu Hoa cũng không màng là ở nhà người khác. Trực tiếp xông vào Diệp Nghiên sân. Đã lâu không thấy a, Nô Tổng. Nhìn lô mạng hấp tấp Nô Thu Hoa, Diệp Nghiên khỏe môi nghéo một cái. Vốn đang tưởng một cái rất lợi hại nhân vật, kết quả như vậy bất đắc dĩ tưởng đối phó nàng. Nô Thu Hoa cười lạnh liếc liếc mắt một cái Diệp Nghiên, ha ha, Diệp Tổng thật là hảo thủ đoạn, ta thật là thụ giáo. Nàng đáy lòng đối với Diệp Nghiên hận lại lần nữa gia tăng một lần, trước kia có bao nhiêu coi khinh Diệp Nghiên. Hiện tại nàng liền có bao nhiêu kiên kỵ. Không cần cảm tạ ta, thương trường thượng ngươi muốn học còn nhiều lắm đâu. Diệp Nghiên cười khẽ mím môi. Một cái giả phối phương làm nô thu hoa mỹ nhân lại khó cường đại, nàng cảm thấy thực đáng giá. Hơn nữa cái kia phối phương bên trong không có không tốt thành phần, thật là bán thành phẩm, lại sẽ không đối nhân thể có thương tổn. Nô thu hoa bị Diệp Nghiên như vậy một dỗi, tức khác trên mặt một trận thanh một trận bạch nhưng là nàng chút nào không nhận thua dỗi trở về. Ừ, thương trưởng thượng ta chưa chắc thắng ngươi, nhưng là tu luyện liền chưa chắc, lần này chúng ta chờ xem. Nàng cũng không tin nàng sống 30 tới tuổi, còn so bất quá một tiểu nha đầu. Nàng vinh vào tự đắc trở về chính minh phòng, bởi vì đối với Diệp Nghiên coi khinh, nàng căn bản là sẽ không đi thử Diệp Nghiên tu vi. Nhìn ngô thu hoa kia phó khoe khoang bộ dáng Diệp Nghiên thập phần vô ngữ, Âu Dương Ngọng thấp thấp cười nói, Tiểu nghiên, ngươi này có tính không giả heo ăn thịt hổ, bọn họ không biết, ta chính là biết ngươi tu vi so nàng cao rất nhiều. Là nàng cảm thấy ta thực được, ta nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận quá. Diệp nghiên tuyệt đối không thừa nhận, nàng dùng không gian che giấu tu vi là cái gì không tốt sự tình. Nàng biết chính mình trên người bảo bối rất nhiều, tuy rằng hiện tại ở tu vi so nàng cao người không thấy có mấy cái. Nhưng là vì bảo hiểm nàng sẽ không lấy chính mình an ủi nói giỡn. thực mau buổi tối thời điểm tây tà liền thỉnh bọn họ cùng đi nhà an dùng cơm diệp nghiên tô hạo thần âu dương ngọng tiến vào nhà an thời điểm nhà an bên trong đã có rất nhiều người tự nhiên có ngô thu hoa đám người lệnh người ngoài ý muốn chính là bạch tử bác mang theo bạch gia người cũng ở chỗ này trải qua quá điều dưỡng bạch tử bác tu vi đã có chất bay vọn hắn đã không phải trước kia cái kia gầy yếu hắn bất quá ngại với người nhiều Bọn họ cũng không có chào hỏi, Diệp Nghiên bọn họ chỉ là hơi hơi gật đầu, biết này không phải nói chuyện địa phương, cho nên bọn họ an tĩnh ngồi ở Tây Tà an bài vị trí thượng. Không biết vì cái gì, Tây Tà bố trí nhà ăn cũng có chút cổ xưa, bọn họ bàn ăn giống như cổ đại giống nhau. Một người một cái bàn ăn, sau đó chia làm hai liệt, Diệp Nghiên tô hạo thần Âu Dương Ngọng tự nhiên là ở bên nhau. Tây Tà ngồi ở chủ vị thượng, Tây Linh lại không có xuất hiện. Nhìn mọi người nói chuyện hiếm, Tây Tà vừa lòng hiếp hiếp mắt mắt, sau đó đối với đại gia nói. Chào mọi người, ta là Tây Tà, ta biết đại gia là vì Sa Chi Mạn Đà La mà đến. Làm Tây Mạc duy nhất chấn nhỏ, ta có thể dẫn dắt các ngươi đi ốc đảo. Hắn một mở miệng liền nói ra đại gia trong lòng muốn tìm đồ vật, làm mọi người trên mặt ý cười càng sâu. Bất quá mọi người đều thập phần kiên kỵ đang ngồi những người khác, rốt cuộc Sa Chi Mạn Đà La chỉ có một đóa Chính là lại có nhiều người như vậy, đang ngồi mỗi người đều đem sẽ là bọn họ người cạnh tranh. chương 834 Hoàng Tước Diệp nghiên con con ngôi, mắt lạnh nhìn Tây Tà ở biểu diễn. Còn lại mọi người thập phần hưng phấn, rốt cuộc có người dẫn dắt tổng so với bọn hắn chính mình giống rồi nhặn không đầu giống nhau tìm tương đối hảo. Cho nên mọi người sôi nổi phụ hoa hắn, cảm tạ Tây Thành Chủ như vậy khẳng khái. Đúng vậy, Tây Thành Chủ quả nhiên là lòng dạ rộng lớn người. Nếu như vậy, đến lúc đó chúng ta cắt bằng bản lĩnh. Tự nhiên, ai có bản lĩnh, sa chi mạn đà là chính là ai. Tây tả khiêm tôn chắp tay, đại gia quá khen, nếu ta là tây mạc chủ nhân, tự nhiên muốn chiêu đái hảo các vị. Bất quá hy vọng đại gia có thể chờ thượng một hai ngày, chờ ta đem nơi này sự tình an bài hảo. Ta liền dẫn dắt đại gia đi vào. Hắn thập phần khiêm tốn, rồi lại không có vẻ mềm yếu, mọi người sôi nổi gật gật đầu đối với thái độ của hắn thập phần vừa lòng, mà Ngô Thu Hoa chí tại tất đắc đứng lên. Tây thành chủ, người dẫn chúng ta đi ốc đảo, xin hỏi các ngươi Tây Vu chấn người sẽ tham dự tranh đoạt sao? Nàng câu này nói có điểm hùng hổ do người, bất quá mọi người cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn Tây Tả, rốt cuộc thiếu một cái người cạnh tranh là sự tình tốt. Tây Tả lắc lắc đầu, ta tự nhiên sẽ không tham dự. Mục đích của hắn trước nay liền không phải xa chi Mạn Đà La. Nô thu hoa lúc này mới vừa lòng ngồi xuống, nếu Tây Tà sẽ không tham dự, lại tương đương thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đại gia tự nhiên càng thêm vui vẻ. Ngồi ở chủ vị Tây Tà con ngươi hiện lên một mặt quang, hắn cởi dơ lên chén rượu. Bất quá đến lúc đó ta chỉ phụ trách dẫn dắt các ngươi tiến Úc đảo, còn lại liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Tới, chúng ta trước làm một ly, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Đó là tự nhiên, cảm ơn Tây thành chủ. Có thể mang chúng ta đi vào đại thực hảo, chúng ta có thể thiếu đâu một ít vòng. Đại gia vui vẻ ra mặt dơ trong tay chén rượu, diệp nghiên ý tứ ý tứ nhấp nhấp rượu. Chỉ có nàng cùng tô hạo thần thấy tây tà con ngươi hiện lên một mặt quỷ dị quan mang. Rượu quá ba tuần về sau tây tà lại đưa ra một cái tân vấn đề, nếu là ta dẫn dắt đại gia đi ốc đảo. Ta hy vọng đại gia ở trên đường có thể nghe ta nói, tới rồi ốc đảo, các ngươi như thế nào ta sẽ không quảng. Tây Thành Chủ nói rất đúng, vô quy củ không thành phạm vi. Ân, Tây Thành Chủ chỉ lo dẫn đường liền hảo, ta sẽ ước thúc hảo chúng ta ngô ra người. Ta cũng sẽ ước thúc hảo chúng ta bạch ra người. Đối với đại gia thức thời, Tây Tả cũng thập phần vừa lòng, cứ như vậy định ra kế tiếp hành trình, Diệp Nghiên lại cảm thấy có chút quái dị. Trở lại trong viện, Diệp Nghiên nói ra chính mình nghi vấn. Thần, mộng ngộng. Ngươi nói Tây Tà phí lớn như vậy kính đem chúng ta đại gia dẫn lại đây, hắn lại chỉ nói mang chúng ta đi ốc đảo. Hơn nữa không tham dự tranh đấu mạng Đà La, ngươi nói hắn rốt cuộc có cái gì mục đích. Nàng nhưng không tin Tây Tà là như thế này dũng cảm phụng hiến người, chính là mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì đâu. Tô hạo xe cũng đoán không ra Tây Tà ý tưởng, hắn trầm ngâm một lát. Hắn có thể hay không đem chúng ta coi như đá cây chân. Chờ đến chúng ta lấy được mạn đà la về sau, hắn lại làm kia chỉ hoàng tước. Không, nếu là như thế này, chúng ta nhiều như vậy người, hắn không có năng lực này. Âu Dương Ngọc lập tức phủ quyết. Hắn cảm giác Tây Tà mục đích không phải cùng đại gia là địch. Diệp nghiên mắt trợn trắng, nói không chừng, ta nhưng không cho rằng hắn là cái gì người tốt. Từ bọn họ tiến vào thời điểm gặp được những cái đó xà trùng cho kiến, Diệp nghiên đối Tây Tà liền không có ấn tượng tốt cũng không biết hắn là như thế nào dưỡng những cái đó quỷ đồ vật, thực sự do người. Nếu không phải bọn họ làm đá cây chân, mặt sau tiến vào người không biết có bao nhiêu sẽ bị những cái đó xả trùng chuột kiến cấp hại chết. chương 835 Trâm Ngõi Tô Hạo Thần cảm thấy Diệp Nghiên nói cũng cũng không đạo lý, tuy rằng bọn họ người không phải rất nhiều, nhưng là Tây Tà Tổng không thể đem nhiều như vậy tu sĩ đều cấp không hề tiếng động hại chết. Chỉ có thể nói mục đích của hắn không ở với nơi này. Đến nỗi là cái gì, còn có chút khó bề phân biệt, bất quá hắn vẫn là dặn dò Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngậu. Nếu là như thế này, hắn khẳng định có mục đích của hắn, hắn Tổng hội bại lộ, chúng ta này một đường muốn phá lệ cẩn thận. Ân, ta liền xem Tây Tà hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Diệp Nghiên hơi có chút tức giận ý vị. Dù sao đối với Tây Tà nàng là không có gì ấn tượng tốt. Kế tiếp hai thiên bọn họ liền ở Tây Vu chấn nơi nơi đi dạo. Tây Vu chấn dân cư cũng không nhiều, mới mấy chục hộ dân cư bộ dáng Diệp Nghiên đều có điểm hoài nghi các nàng có phải hay không họ hàng gần kết hôn, đến lúc đó có thể hay không ảnh hưởng hậu đại phát dục Tây Tả cũng chưa bao giờ sẽ ngăn đó này đó nghĩ ra đi chơi khách nhân. Chỉ là Tây Linh xung phong nhận việc phải làm Diệp Nghiên các nàng hướng dẫn du lịch, nhưng là bị Diệp Nghiên cấp cự tuyệt. Nàng chính là thấy Tây Tả kia nguy hiểm đôi mắt nhỏ, mang theo Tây Linh đi ra ngoài chơi. Nói không chừng chân trước mới ra đi, tây tả sau lưng liền theo ra tới, nàng nhưng không nghĩ quét chính mình hưng. Bất quá tây vu chấn quá tiểu, non nửa thiên thời gian Diệp Nghiên liền đem tây vu chấn cấp đi dạo cái biến. Hai thiên về sau các nàng chính thức xuất phát, các nàng này một hàng người kỳ thật cũng không phải rất nhiều, ước chừng mười mấy hai mươi cá nhân bộ dáng. Rất xa các nàng rời đi tây vu chấn nhỏ. Diệp Nghiên quay đầu lại nhìn cái này có chút quái dị chấn nhỏ. Rốt cuộc không có nhiều lời. Tuy rằng nàng tò mò Tây Vu chấn cửa những cái đó thì cốt là chuyện như thế nào, nhưng là tồn tại tức hợp lý, là một ngoại nhân, nàng cũng không cần thiết đuổi theo tìm tòi đế. Lại lần nữa bước vào sa mạc, nắng hẹ trói trang dưới ánh nắng trói trang hạt cắt bị nướng nóng cháy. Một đôi chân đạp trên mặt đất, diệp nghiên lại cảm giác là đạp ở bàn ủi thượng giống nhau cực nóng. May mắn chính là các nàng đều là tu sĩ bằng không chỉ sợ là phải bị này mặt trời chói trang lương chín, mới đi ra trấn nhỏ không xa, Diệp nghiên liền nghe thấy một trận tiếng gọi ở mỹ, theo sau nàng liền thấy Tây Linh cưới lạc đà đuổi theo lại đây. Kaka, Diệp tỷ tỷ, các ngươi từ từ ta, ta cũng phải đi. Tây Tả vốn dĩ cùng người khác đang ở nói chuyện hiếm, nghe thấy thanh âm này hắn mặt lập tức tối sầm. Lúc này Tây Linh đã đuổi theo lại đây, nàng nhanh nhẹn xoay người hạ lạc đà. Tây tả cũng bất chấp có người ngoài ở đây, lạnh giọng quát lớn Tây Linh, Tiểu Linh, ta không phải làm ngươi hảo hảo ở nhà ngốc sao? Ngươi tới làm gì? Mau cho ta trở về. Kaka, có ngươi ở, ta cái gì đều không sợ, ngươi liền mang ta đi sao? Tây Linh nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ. Một đôi tay kéo Tây tả cánh tay riêu a riêu. Nhưng là Tây tả lại một chút không có nhả ra ý tứ, hắn nhìn lướt qua lão quản gia. Quản gia! Ngươi đưa tiểu thư trở về, sau đó lại đến truy chúng ta. Đúng vậy lão quản gia lập tức đáp ứng, sau đó khó xử nhìn Tây Linh, ý bảo Tây Linh thượng lạc đà. Tây Linh đáy mắt hơi nước càng ngày càng nhiều, nàng nhẹ nhàng xoa xoa, quật cường nói. Không cần, ta liền phải đi, ngươi đem ta đưa trở về, ta còn là sẽ trộm đuổi theo, đến lúc đó ta một người càng thêm không an toàn. Cà ca chính ngươi lựa chọn, là cùng ngươi cùng nhau, vẫn là ta chính mình lên đường. Tiểu Linh, ngươi tây tả khí xanh cả mặt, cái này muội muội trước nay đều không có như vậy quật cường quá, vì cái gì lần này như vậy cố chấp? Lúc này vẫn luôn đang xem trò hay ngô thu hoa giống như vô tình nói. Nghĩ đến Tây Linh tiểu cô nương là thập phần luyến tiếc diệp như lạ, vừa mới chính là kêu ngươi diệp tỷ tỷ kêu thập phần thân thiết. Nàng ngụ ý là Diệp Nghiên xúi dục Tây Linh, cho nên Tây Linh mới có thể như vậy quật cường. Chương 836 Tây Linh đuổi theo Tây Tà nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Nghiên, lại thấy Diệp Nghiên thần sắc trước sau là nhàn nhạt, nhạt. Nghĩ đến mỗi lần đều là Tiểu Linh đi quấy rầy Diệp Nghiên, Tây Tà lại yên tâm đế hoài nghi. Rốt cuộc chính mình mỗi mỗi hắn thập phần hiểu biết, vì ra Tây Vu Trấn, Tây Linh không biết đã trốn đi bao nhiêu lần. Mỗi lần đều bị Tây Tà cấp cường thế mang theo trở về. Nô thu hoa châm ngỏi ý vị thập phần rõ ràng, ngay cả đơn thuần Tây Linh đều nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại. Nàng bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngô Thu Hoa. Không được ngươi nói Diệp Tỷ tỷ, mặc dù không có Diệp Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi theo ca ca đi. Ngươi. Châm ngồi không thành Ngô Thu Hoa khí dương mắt nhìn, cũng không biết Diệp Nghiên cấp cái này tiểu cô nương rót cái gì mê hồn canh. Mỗi ngày cùng Diệp Nghiên ngốc tại cùng nhau, còn như vậy giữ thì nàng. Diệp Nghiên cười như không cười con con môi, "Nô tổng, ngươi tính tình này muốn sửa sửa lạc." Nàng nói xong cũng không có lại xem nô thu hoa liếc mắt một cái, mà là xoay người cùng một bên tô hạo thần nói chuyện. Tây Linh tức giận dầm dậm chân, ca ca, ngươi liền mang ta đi đi, ta nhất định nghe ngươi lời nói. Tây thành chủ, ngươi liền mang lên ngươi muội muội đi, ngươi hiện tại làm nàng một người trở về cũng không quá an toàn. Bạch tử bác ôn nhuận cười cười, hắn không nghĩ làm thành chủ khó xử Diệp yên. Mặc dù hắn không có trách cứ Diệp yên, hắn cũng tưởng giúp đỡ nàng. Tây linh đôi mắt sáng ngời, nguyện ý trợ giúp nàng người đều là người tốt, huống chi bạch tử bác vẫn là một cái xoái khí tiểu ca ca. Nàng rung đáng thương hề hề đôi mắt nhìn tây tà, một đôi tay lắc lắc tây Tả cánh tay. Ca ca, ta sẽ không cho ngươi tìm phiền thoái. Tây tà bất đắc dĩ vô về ngạch, hảo đi, nhưng là ngươi cần thiết nghe ta nói. Hắn quá hiểu biết mội mội tính tình, nếu hắn không đáp ứng, nói không chừng nàng thật sự sẽ chính mình một người lại lần nữa đuổi theo. Đến lúc đó nàng có cái gì nguy hiểm, hắn đều không ở bên người, càng thêm mất nhiều hơn được. Tây Linh cao hứng nhẹ nhẹ, thật tốt quá, cảm ơn Kaka, ca, ca, ngươi thật tốt. Nàng nói xong chạy tới bạch tử bác bên người, vươn chính mình như ngọc tay phải. Ngươi hảo, ta là Tây Linh, vừa mới cảm ơn ngươi giúp ta. Bạch tử bác ôn nhuận gương mặt hơi hơi nóng lên, hắn nhẹ nhàng cầm nàng đầu ngón tay. Ngươi hảo, ta kêu bạch tử bác vẫn luôn ngốc tại trong nhà dưỡng bệnh hắn thấy được nhiều nhất nữ hải phòng trưởng chính là diệp nghiên cùng hắn biểu tỷ muội cho nên lần đầu tiên có một cái hoạt bát nữ hải tử cùng hắn chào hỏi hắn còn có xấu hổ tây linh lại không có nhìn ra tới này đó nàng lại lần nữa nhảy nhót đi vào diệp nghiên bên người diệp tỷ tỷ chúng ta có thể cùng nhau làm nàng đã biết diệp nghiên yêu cầu sa chi mạn đà la chính là này đoàn người mục đích nhưng là nàng đấy lòng càng hy vọng này mạn đà la cuối cùng về diệp nghiên diệp nghiên cười cười ân vậy ngươi cũng muốn chú ý an toàn đoàn người lần thứ hai khởi hành tây linh ngồi ở nàng lạc đà thượng nhìn mọi người đều ở đi đường nàng đem lạc đà kỵ đến diệp nghiên bên người diệp tỷ tỷ ngươi cùng ta cùng nhau kỵ lạc đà đi không cần ta đi đường khá tốt diệp nghiên xấu hổ cười cười này nha đồ đốc đợi lát nữa nàng vừa lên lạc đà Khẳng định bị nữ hải tử khác ánh mắt giết chết, hơn nữa nàng nhưng không tói quen ở chúng mục nhìn trường hạ cùng nữ hải tử như vậy thân cận. Hơn nữa thời tiết như vậy nhiệt, hai cái người ngồi ở lạc đà thượng, phỏng trừng là mồ hôi rán mồ hôi. Tây Linh cũng không có lại miễn cương dịp nghiền, mà là ngoan ngoãn cưới lạc đà đuổi kịp đại gia nện bước. Thời tiết thập phần nóng bức, mọi người hành tẩu nện bức cũng không mau khô nóng thời điểm người tính tình liền sẽ táo bạo. Thì như lúc này bị nhiệt gương mặt đỏ bừng nô thu hoa. chương 837 kinh ngạc bạch từ bác. Nô thu hoa lắc lắc chính mình ống tay háo, dùng khăn xoa xoa cái chán mồ hôi. Sau đó hoán giận nói, Tây thành chủ, chúng ta khoảng cách ốc đảo còn có xa lắm không a Ước chừng còn muốn hành tẩu một ngày. Tây tả cũng thực bất đắc dĩ, cái này khoảng cách không phải hắn có thể quyết định. Nếu có thể, hắn cũng tưởng bảo tồn thật lớn ra thực lực. Nô Thu Hoa tức khắc suy số mặt, thiên nột, thật là quá nhiệt. Nô tiểu thư cảm thấy nhiệt, ngươi hiện tại còn có thể đổi ý à, trực tiếp trở về đi là được. Lưu Trì Ca Ca Lưu Thông trêu gẹo những mày, ở trong mắt hắn, tự nhiên là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh là tốt nhất. Nô Thu Hoa hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Thông, ha ha, bổ tiểu thư chính là đoán giận đoán giận, phải đi ngươi đi. Khẩu thị tâm phi nữ nhân. Lưu Thông nói thầm không có lại phản ứng ngô thu hoa, khí ngô thu hoa thẳng trận trắng mắt. Trên đường thời điểm Bạch Tử Bác rốt cuộc nhịn không được tiến đến Diệp Nghiên bọn họ bên người. Thiếu Nghiên, Tô Đại Ca, Ngộng Tỷ, Diệp Tỷ Tỷ, Tử Bác Ca Ca, các ngươi nhận thức ca. Diệp Nghiên còn không có nói chuyện, Tây Linh nhưng thật ra đại kinh tiểu quái nhìn Bạch Tử Bác. Bạch Tử Bác hơi hơi gật gật đầu, ân, đúng vậy, chúng ta mới nhà là bạn cũ. Vậy các ngươi... Tây Linh đang muốn hỏi kia bọn họ phía trước làm gì không có chào hỏi, bên kia Tây tả đối nàng xử cái ánh mắt. Sau đó đối với đại gia nói, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, ăn cái cơm trưa lại tiếp tục lên đường. Mọi người ngồi ở trên sa mạc, sóng nhiệt từng luồng đánh út lại, hoàn toàn không có giảm bất ý tứ. Mặc dù là Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên đều thắng không nổi này cổ sóng nhiệt, hai người trên người cũng ra mồ hôi. Tây tà làm tây vu chấn người cho đại gia đã phát lương khô cùng túi nước, đây là tây tà riêng dùng lạc đà trở thủy lương. Diệp nghiên cũng không hảo quá xuất chúng, cho nên không có lấy ra chính mình không gian lương khô. Nàng chỉ là cởi xuống chính mình bên hông túi nước uống lên điểm linh tuyên thủy, từng luồng mát lạnh hơi thở theo hết hầu chạy đi xuống. Nàng thức khắc cảm giác chính mình trên người đều mát mẻ nhiều. Tô hạo thần cùng Âu Dương Ngọng trên người cũng treo một cái túi nước, đây đều là Diệp nghiên chuẩn bị tốt. Mọi người cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc bọn họ trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm nước. Tây Tạc tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, với hắn mà nói, sa mạc tài nguyên hữu hạn, hắn còn ước gì có thể nhiều tiết kiệm một chút đâu. Trên thực tế này thật là thập phần gian nan đi trước, càng đến mặt sau, sóng nhiệt càng lúc càng lớn. Buổi tối thời điểm, độ ấm mới hàng xuống dưới. Lúc này vừa vặn là mọi người thập phần mỏi mệt thời điểm. Mọi người đều chuẩn bị tốt buổi tối ở chỗ này nghỉ ngơi. Diệp nghiên từ ba lô thượng lấy ra bọn họ ba cái liều trại, làm cho đại gia mặt trực tiếp vào liều trại. Xem đại gia hâm mộ không thôi, lại cũng không dám hỏi nhiều. Vừa vào liều trại, diệp nghiên liền lấy ra trái cây đưa cho Âu Dương Ngọng cùng Tô Hạo Thần. Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến Bạch Tử Bác. Nàng đối với bên ngoài hô một tiếng, Tử Bác, ngươi tiến vào một chút, ta có điểm lời nói muốn cùng ngươi nói. ai? Bạch tử bác vui vẻ vào liều trại, Diệp Nghiên trực tiếp đưa cho hắn một cái thủy linh linh quả đảo. Đến nỗi Tây Linh, Diệp Nghiên cảm thấy nàng tuy rằng là một cái đơn thuần nữ hài, chính là nàng có một cái quỷ dị a. Nàng cũng không dám đem không gian trái cây bí mật bại lộ ở Tây Linh trước mặt, nàng không phải không yên tâm nàng, mà là trực giác Tây Tà tuyệt đối sẽ nghĩ cách từ Tây Linh nơi nào lời nói khách sáo. Cho nên nàng chỉ là đem bạch tử bác kêu tiến bảo. Bạch tử bác ngơ ngác nhìn trong tay tràn ngập nồng đậm linh khí quả đảo, trong lúc nhất thời miệng trương thành ó hình. Tiểu nghiên, này, này, ăn đều đổ không được ngươi miệng a? Tô hạo thần liếc liếc mắt một cái bạch tử bác, thằng ngãi này nếu không phải ninh ngọc biểu đệ, hắn thật đúng là muốn đem hắn đuổi ra đi. chương 838 đêm xuyên áo đông ngày xuyên xa, bạch tử bác ngơ ngác lắc lắc đầu, đổ được đổ được, bất quá tiểu nghiên, kỳ thật ta là băng hệ không phải thực nhiệt ra đây thu hồi Diệp nghiên cười như không cười nhìn Bạch Tử Bác thằng ngãi này không khỏi cũng quá thật thành đi nàng chỉ là đem hắn đương bằng hữu mới có thể đối hắn hảo Bạch Tử Bác vội không ngừng lắc đầu không không Tiểu nghiên đưa ra đi đồ vật nào có thu hồi đạo lý hắn nói xong sợ Diệp nghiên thật sự sẽ thu hồi quả đào trực tiếp hung hăng cắn một ngụm quả đào tức khắc hắn liền cảm giác được môi răng sinh hương từng luồng linh khí tràn đầy môi răng gian Nay thật là hắn ăn qua tốt nhất quả đào, hắn biết Diệp nghiên khẳng định có chính mình bí mật, hắn thông minh không có hỏi nhiều. Diệp Nhiên cùng Âu Dương Ngọc đã sớm có thể lường trước đến vẻ mặt của hắn, cũng không có lại phản ứng hắn. Mấy người ăn xong quả đào lại đã tọa tu luyện trong chốc lát, bạch tử bác lúc này mới niệm niệm không tha rời đi. Diệp Nhiên tưởng, nếu không phải Tô Hạo Thần hung hăng trừng mắt hắn, hắn khẳng định còn luyến tiếp đi. Trong chốc lát Tô Hạo Thần cũng đứng dậy đối với Diệp Nhiên nói. Nghiên nghiên, các người hai cái đi ngủ sớm một chút, ta đi bên ngoài các đêm. Ấn, Hảo. Diệp nghiên biết tô Hạo thần tại sao lại như vậy, phía trước chỉ có bọn họ ba cái thời điểm không có quan hệ. Tuy rằng là một cái lều trại, chính là lại phân giường mà ngủ, hiện tại nơi này nhiều người như vậy. Tô Hạo thần nhưng không nghĩ hủy diệt Diệp nghiên cùng Âu Dương Ngọng Thanh Danh. Cho nên bạch tử bắc chân trước mới vừa đi, tô Hạo thần sau lưng cũng đi ra ngoài. Tây mạc buổi tối cực kỳ lạnh, nửa đêm thời điểm liền cảm giác như mùa đông rét lạnh. Diệp Nhiên mở hai trong mắt, cấp Âu dương ngộng đắp lên một giường thật dày trăn, sau đó ra liều trại. Tô hạo thần đang ngồi ở lửa trại biên nướng hỏa, Diệp Nhiên đưa cho hắn một cái áo khoác. Nay vẫn là bọn họ đi ngọc tuyết sơn thời điểm, Diệp Nhiên chuẩn bị áo khoác, Tô hạo thần tiếp nhận liền mặc ở trên người. Diệp Nhiên đây là lần đầu tiên cảm nhận được sa mạc câu nói kia, đêm xuyên áo đông ngày xuyên xa. Nơi này ngày đêm độ chênh lệnh nhiệt độ trong ngày thật sự là quá lớn. Phía trước thời điểm con hảo, có thể là càng đi xa mạc bên trong đi, độ ấm biến hóa càng lớn. Nhìn tô hảo thần đem chính mình bao vây kín mít, Diệp Nghiên lúc này mới yên tâm, vừa vặn nàng thấy Tây Linh lều chạy bên trong, tựa hồ Tây Linh đông lạnh hàm răng ở run lên. Mà cây tả cùng tô hảo thần giống nhau dựa vào lửa trại biên ngủ. Nghĩ đến là bởi vì ngay từ đầu tây ta không nghĩ tới muội muội cũng sẽ đi theo tới, cho nên căn bản không có chuẩn bị tây linh lều trại. Thế cho nên cuối cùng chính hắn canh giữ ở lửa trại bên đi. Diệp nghiên nhẹ nhàng kéo ra tây linh lều trại, tiểu nha đầu cảnh giác mở to thủy mắt. Nột, cho ngươi đắp lên đi. Diệp nghiên đem trên người áo khoát thoát cấp tây linh, tây linh vội vàng cự tuyệt. Không, Diệp tỷ tỷ, ngươi cũng lánh, chính ngươi xuyên đi. Kỳ thật Tây Linh trên người đã cái nàng ca ca áo khoác, rốt cuộc Tây tà đối bên này thực hiểu biết, sớm có chuẩn bị. Chỉ là Tây Linh vẫn là cảm thấy thực lãnh, ca ca áo khoác không phải rất dày, nàng lại không có chăn. Diệp nghiên đem áo khoác cái ở nàng trên người, ta cùng ngộng ngộng có chăn đâu, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng. Ngày mai cái thứ nhất lên, sau đó đem áo khoác trả lại cho ta, đại gia sẽ không biết. Rốt cuộc nàng đối hành lý bao không bỏ xuống được nhiều như vậy đồ vật. Nàng cũng là không nghĩ làm đại gia đoán được nàng không gian sự tình. Tây Linh hiểu rõ chớp đôi mắt, tốt, Diệp tỷ tỷ. Nàng nghe ca ca nói qua giới tử, chính là chứa đựng một ít đồ vật chữa vật giới tử, xem ra Diệp tỷ tỷ là có thứ này. Nàng nhất định phải cấp Diệp tỷ tỷ bảo mật. Diệp nghiên trở về lều trại, nếu là biết Tây Linh là như thế này tưởng, nàng căn bản là không cần như vậy kiên kỵ a. Nàng có thể cầu tình giới là mụ mụ để lại cho nàng nhẫn chữ vật. Trưng 839 trời cao sủng nhi. Ngày hôm sau Tây Linh sớm lên, sau đó canh giữ ở Diệp Nghiên lều trại bên ngoài. Kỳ thật Diệp Nghiên khởi rất sớm, cho nên Tây Linh lại đây thời điểm nàng sẽ biết. Nàng trực tiếp đem lấy quá Tây Linh trên tay áo khoác, khởi sớm như vậy à, ta đi thu thập thu thập chúng ta lều trại. Nàng nói vào lều trại đem đồ vật thu thập hảo, tô hảo thần cũng đem áo khoác đưa cho nàng. Mấy người thu thập xong rồi những người khác lúc này mới đứng dậy. Dựa theo Tây Tà cách nói, khoảng cách ốc đảo đã rất gần, cho nên mọi người đều không có chậm trễ. Bởi vì hừng đông về sau, Thái Dương lại thăng lên, sau đó lại khôi phục nắng hẻ trói trang mặt trời trói trang bộ dáng. Tây Tà nhìn muội muội Tây Linh một bộ cường căng bộ dáng, trong lòng biết cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Vốn dĩ hắn còn muốn mang đại gia vòng một vòng, làm những người đó tiên tiến ốc đảo. Hiện tại xem ra không được, chỉ có thể mang theo đại gia đi phía trước đi càng đi trước đi, đại gia trên người mồ hôi bị súng nước áo ngoài. Thái dương mồ hôi thậm chí mơ hồ tầm mắt, diệp nghiên thập phần may mắn tối hôm qua trở lại lều trại về sau, chính mình đi không gian tắm rửa một cái. Bằng không nàng cảm giác chính mình sẽ bị hơn chết. Dần dần mọi người cảm giác được chính mình chân cũng có chút mệt mỏi, cả người bị phơi giống nướng chín trứng tôm. Nô thu hoa căm giận cắn răng, Tây thành chủ, chúng ta muốn hay không trước nghỉ ngơi sẽ, thật sự nhiệt không được. Tây Tả có chút khó xử, hắn nhìn thoáng qua đồng dạng gương mặt đỏ lên Tây Linh, tức khắc có chút do dự. Tây Linh gắt gao nhấp môi, Kaka, chúng ta không thể nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cũng là nhiệt, chúng ta nhanh lên đi ốc đảo đi. Ta nghe nói ốc đảo bên kia độ ấm muốn thấp rất nhiều, sẽ càng thêm mát mẻ. Chính là ngươi không thấy được ta đều phải hư thoát sao? Nô Thu Hoa chừng lớn đôi mắt, thập phần không dám tin tưởng nhìn Tây Linh cái này quái dị tiểu cô nương. Rõ ràng nhất chịu không nổi người hẳn là Tây Linh đi, nàng ngược lại còn ở cường trống. Bạch tử bác đã biết Ngô Thu Hoa cùng Diệp Nghiên không đối phó, cho nên hắn miễu môi. Nô Tiểu thư, Tây Linh đều không có Tu Vi, là một cái nhược nữ tử, nàng đều có thể đủ kiên trì. Ngược lại là ngươi cái này đầy người Tu Vi người kêu hư thoát, ngươi cảm thấy không biết xấu hổ sao. Ta, này cùng Tu Vi quan hệ không lớn đi. Nô thu hoa cưỡng tử đoạt lý lui ra phía sau một bước. Nàng chỉ là chưa từng có như vậy nhiệt quá, cho nên mới sẽ chịu không nổi. Bạch tử bác lại thập phần kiên trì, chúng ta có thể dùng linh lực hộ thể, nhưng là người thường chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhiệt. Người cư nhiên còn nói không có gì quan hệ. Đương nhiên bạch tử bác trong lòng rõ ràng vì cái gì Tây Linh trạng hướng cùng nô thu hoa giống nhau. Rốt cuộc Tây Linh là ở Tây Mạc lớn lên, bản thân liền so nô thu hoa chịu nhiệt. Đây cũng là Tây Linh còn tuổi nhỏ, làn da lại hơi hơi biến thành màu đen nguyên nhân. Nô Thu Hoa bị Bạch Tử Bác dối nói không ra lời, Tây Linh lại cảm thấy Bạch Tử Bác cái này tiểu ca ca thập phần xoáy khí. Vốn dĩ hẳn là khó xử Tây ta cũng không ở khó xử, hắn nhìn thoáng qua muội muội lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Sau đó đối với Đại Gia nói, Đại Gia nhịn một chút, lại có ước chừng nửa giờ, chúng ta là có thể đến Uất Đảo. Uất Đảo xác thật thực mát mẻ. Đến lúc đó đại gia có thể tận tình nghỉ ngơi. Nô thu hoa ấp đúng không nói gì, những người khác tự nhiên cũng không hề phản bác. Đoàn người tiếp tục gian nan hướng tới phía trước đi trước. Bạch tử bác không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, hắn tổng cảm giác tối hôm qua ăn cái kia quả đào về sau. Thân thể của mình tựa hồ tổng lộ ra một cổ mát lạnh cảm giác, hơn nữa hắn băng hệ linh thể nguyên nhân. Hắn ngược lại là nơi này đi nhẹ nhàng nhất một cái. Mặc dù là Âu Dương Ngộng cũng không có hắn thoải mái, rốt cuộc câu Dương Ngộng chỉ là bình thường băng hệ linh căn, Mà Bạch Tử Bác là băng hệ thiên linh thể, vốn chính là trời cao sủng nhi. chương 840 ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta. Giữa trưa thời điểm, Thái Dương cao cao treo ở mọi người đỉnh đầu, rất xa diệp nghiền thấy phía trước một chút xanh biếc. Lúc này ngồi ở lạc đà thượng Tây Linh đã lớn tiếng kêu lên, ca ca, ta nhìn đến Úc đảo. Nàng kích động hô to. Bởi vì ngồi ở lạc đà thượng, nàng đôi mắt xem so mọi người xa. Cho nên nàng là trừ bỏ tô hạo thần cùng diệp nghiên cái thứ nhất thấy ốc đảo người. Nghe thấy tây linh hô to, mọi người trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười, dường như có một loại rốt cuộc muốn giải thoát cảm giác. Đặc biệt là ngô thu hoa trên mặt tươi cười càng sâu, nàng vốn dĩ chính là một cái không có ăn qua khổ kiểu tiểu thư. Hết thể đều là vì xa chi mạn đà la, cho nên nàng mới nhịn. Xa xa mà mọi người thấy một mảnh ốc đảo, mỏi mệnh bất khám mọi người lúc này cảm giác chính mình trên chân lên ngựa đạn, Một đám hận không thể bề trên cánh bay đến ốc đảo bên trong. Chính là tây ta không thể không nhắc nhở đại gia, từ từ, đại gia đừng nóng đội, ta tưởng nhắc nhở đại gia. Tiến ốc đảo phải chú ý an toàn, chúng ta tây vu trấn tuy rằng ở cách đó không xa, chính là lại cực nhỏ tới này phiến ốc đảo. Cho nên có cái gì nguy hiểm đồ vật ta cũng không biết. Khi thật hắn là tưởng nhắc nhở đại gia phòng bị những người đó, rốt cuộc là không có nói ra. Diệp nghiên hồ nghi nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi tây tả, đáy lòng dần dần dâng lên một kia cảnh giác. Nàng tổng cảm giác, nơi này sẽ có cái gì không tưởng được sự tình phát sinh. Yên tâm đi, chúng ta biết đến. Nô thu hoa không kiên nhẫn phất phất tay, trên chân nện bước lại một chút chưa giảm. Ngay từ đầu nói mỏi mệnh nàng, cái thứ nhất đi tuất đàng trước mặt hướng tới Úc đảo phóng đi. Tây Linh có chút căm giận tưởng xông lên đi, lại bị Tây Tả kéo lại, Tây Tả đối với nàng lắc lắc đầu. Tây Linh lúc này mới không cam lòng không có theo sau. Diệp Nghiên ba người không nhanh không chậm đi theo này nhóm người mặt sau cùng, Tô Hạo Thần nhẹ giọng nói: "Ta cảm giác Tây Tả giống như che giấu thứ gì." Thần, ngươi không cảm giác sai, ta cũng là như vậy cảm thấy. Diệp Nghiên dư quang nhìn lướt qua Tây Tả, Tây Tả như có cảm giác quay đầu nhìn Diệp Nghiên. Diệp nghiên đạm nhiên rời đi chính mình ánh mắt, phản phất vừa mới cái kia nhìn chằm chằm tây tà xem người không phải nàng chính mình. Tô hạo thần gắt gao nắm Diệp nghiên tay, hai người giống như tới lữ hành tình lưu giống nhau thập phần thản nhiên. Bên kia ngô thu hoa đã gấp không chờ nổi vọt vào ốc đảo, mà Diệp nghiên bọn họ còn ở ốc đảo bên ngoài. Tây Linh không vui hạ lạc đà, sau đó đối với Diệp nghiên phung tàu, Diệp tỷ tỷ, ngươi nói vì cái gì ca ca không cho ta cũng đi vào a? Ta thật sự thực chán ghét cái kia tự cho là đúng nữ nhân A. Nàng lời nói làm Diệp nghiên đôi mắt sáng ngời, nàng cùng Tô Hạo Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, thực hiển nhiên hai cái người nghĩ đến một khối. Nếu Tây Tà làm Tây Linh ở phía sau đi vào, dựa theo Tây Tà đối Tây Linh yêu thương. Lớn nhất có thể là bên trong có nguy hiểm, cho nên Tây Tà sẽ không làm Tây Linh lại đối mặt nguy hiểm. Nhìn Tây Tà bóng dáng, Diệp Nhiên đôi mắt mị mị, cũng không biết người này mục đích là cái gì. a, đang ở lúc này, một tiếng thét trói thai vang lên. Cái này giọng nữ đại gia cũng không xa lạ, đây là tiên tiến nhất đi ngô thu hoa tiếng thét trói thai. Thực mau ngô thu hoa liền chật vật chạy ra tới, nàng trên người đều là mồ hôi, đôi mắt đều là hoảng sợ. Lúc này đại gia vừa vặn đứng ở Úc đảo bên ngoài, đi theo ngô thu hoa tiên tiến nhất đi vài người trên mặt không có chỗ nào mà không phải là bị kinh hoách đến bộ dáng. Mà Ngô Thu Hoa vừa mới chạy ra liền hai chân nhún ra ngồi ở trên mặt đất. Theo sau nàng hung hăng trừng mắt Tây Tà, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta, bên trong có nguy hiểm. chương 841 chụt du đánh hoàng cái. Ngô Tiểu Thư, ta rõ ràng nhớ rõ, ngươi muốn vào đi thời điểm, ta nhắc nhở quá lớn ra một lần, chỉ là Ngô Tiểu Thư cũng không có để ở trong lòng. Tây Tà Tâm có điểm nén giận, tuy rằng hắn đích sát ôm lợi dụng đại gia Tâm Tư nhưng là đi vào thời điểm hắn chính là hảo tâm nhắc nhở quá lớn ra, chỉ là bị Ngô Thu Hoa cấp làm lơ mà thôi. đúng vậy, vừa mới Kaka rõ ràng có nhắc nhở, là chính ngươi không nghe, quay ai? Tây Linh phồng lên quay hàm, trên thế giới này đối nàng tới nói quan trọng nhất người là Kaka, nàng sao có thể để cho người khác vũ nhục nàng Kaka, Kaka là nàng cũng phụ cũng mẫu tồn tại. Tiểu Linh, nô cô nương chỉ là bị dọa tới rồi, cho nên mới sẽ nói vậy. Tây tà nhẹ mắng một tiếng tây linh, trong giọng nói không có trách cứ, đây là làm cho đại gia mặt làm cái bộ dáng. Nô thu hoa tức khắc ngượng ngùng không nói gì, chỉ là trên mặt nàng hoảng sợ bất tử làm bộ. Nàng ngón tay run rẩy chỉ vào bên trong. Bên trong có một cái đại mạng xà. Xà. Diệp nghiên kinh ngạc trọn mi, lại là một con rắn, có thể hay không cùng tây tà có quan hệ. Nàng nhìn lướt qua tây tà, lại thấy tây tà thập phần đạm nhiên bộ dáng. Hiển nhiên này cùng hắn thật sự không có quan hệ. Lưu Thông là một cái gan lớn người, hắn trực tiếp lớn tiếng nói, "Tây thành chủ, nếu như vậy, chúng ta đại gia cùng nhau vào xem đi. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng không sợ này một con rắn đúng không?" Lưu Tiên Sinh nói rất đúng, "Chúng ta đại gia cùng đi." Tây Tả gật gật đầu, hắn đứng núi chịu xào đi tuốt đàng trước mặt. Tiếp theo là Bạch Từ bác, mà Tây Linh vẫn luôn đi theo Tây Tả bên người. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần Âu Dương Ngọng ba người cũng không hề sợ hai rụt rẻ, trực tiếp theo đi lên. Bên trong xác thật có một cái thập phần đại xà, này xà con ngươi phiếm lục quang. Đại thụ thô thân rắn cuộn tròn trên mặt đất, to rộng miệng máu hướng về phía mọi người trương trương. Lưu thông thập phần vui vẻ đối với mọi người nói, nếu ngô tiểu thư như vậy sợ, kia này đại xà liền giao cho chúng ta lưu ra đi. Bất quá xà gan cũng về chúng ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Thông coi trọng này xà xà gan, này xà như vậy đại, nói vậy xà gan cũng thập phần bổ đi. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, này xà rõ ràng liền không phải giống nhau xà, người này cũng thật đủ lòng tham. Cũng không sợ chính mình bị đọc chết. Nhưng là những người khác đều không có ý kiến, Diệp Nghiên tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Mọi người sau này lui một bước, đem chiến trường để lại cho Lưu Thông cùng Lưu ra người. Lưu Thông xử cái ánh mắt. Lưu kiện liền hướng tới đại Sà vọt qua đi. Mãng xà buồn máu mồm to đối với lưu kiện, lưu kiện một cái xoay người, liền vòng tới rồi mãng xà phía sau. Sau đó đối với mãng xà bảy tấp chính là một trường, mãng xà lập tức đã bị chọc giận. Đôi rắn hung hăng đem lưu kiện quét bay đi ra ngoài. Lưu ra mấy cái đệ tử lập tức vọt đi lên, mấy người phóng thích linh khí, sau đó công kích tới mãng xà. Mãng xà một chút đều không sợ hãi, thân rắn linh hoạt ném động. Một đôi màu xanh lục con người đều là ưu quang. Chờ đến mấy cái lưu gia người đem xả lăn lộn có điểm tinh bì Lữ Tấn, Lưu Thông mới dẫn theo truy thủ vọt đi lên. Mấy cái lưu gia đệ tử giam cầm Mãng Xà, Lưu Thông trực tiếp hung hăng cấp Mãng Xà bảy tốc tới mấy đao. Mãng Xà kịch liệt run rẩy thân thể, sau đó gắt gao nằm ở trên mặt đất. Diệp Nghiên có chút vô ngữ nhìn Lưu Thông đắc chí lấy xả gan, người này cũng thật đủ lười. Làm mọi người đều đem xả giết không sai biệt lắm. Chính mình mới thượng, bất quá hắn chiếm chính là nhà mình tiện nghi. Những người khác cũng không thể nói gì hơn, chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận. Chương 842 Giới Tử Chỉ có ngô thu hoa có điểm không cam lòng nhìn lưu thông thu hồi Gan, rõ ràng nàng là trước hết phát hiện người. Bất quá ngô ra người đại bộ phận đều là nữ tử, cho nên rất sợ xà loại này sinh vật. Thế cho nên vừa rồi nàng mới như vậy thất thố chạy đi ra ngoài. Nhớ tới vừa mới lưu thông bọn họ cũng không phải thực cố sức bộ dáng, ngô thu hoa ruột đều phải hối thanh. Sớm biết rằng vừa mới nàng nên giết này mãng xà, xà gan liền cũng sẽ là của nàng. Không có người lại đi để ý tới vẻ mặt vặn bèo ngô thu hoa, thậm chí ngay cả ngô gia người đều cảm thấy nàng cái dạng này có điểm mất mặt. Đoàn người yên lặng hướng tới bên trong đi đến, vừa mới rửa cậy mạnh giải quyết rất một đầu mãng xà lưu thông lúc này đang ở thưởng thức xà gan. Một hồi lâu hắn mới đưa xả gan để vào hắn giới tử bên trong, làm lưu ra nổi bật con cháu. Hắn được đến lưu ra duy nhất một quả giới tử. Từ nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang tiến vào mát mẻ Úc đảo, Diệp Nghiên cảm giác trên người tức khắc thoải mái thanh tân nhiều. Kia từng luồng sóng nhiệt bị ngăn cách ở Úc đảo bên ngoài, hơn nữa có bóng cây hình thành bóng ma, mọi người đều có điểm như chút được gánh nặng. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần vẫn luôn quan sát đến Tây Tà biểu tình. Tây tà biểu tình không giống bọn họ có kinh ngạc. Hán đôi mắt hiện lên chính là hiểu rõ, chính là này xà cùng nàng phía trước gặp được xà cũng có tương tự chỗ. Diệp nghiên lần đầu tiên hoài nghi, này rốt cuộc có phải hay không Tây tà âm mưu? Chính là nhìn Tây Linh đơn thuần bộ dáng, nàng thập phần tin tưởng chính mình ca ca, Diệp nghiên trong lòng loạn thành một đoàn ma. Tô hạo thần nhẹ nhàng nói, đừng vẫn luôn nhìn Tây tà, ta sẽ ghen. Người rõ ràng biết ta suy nghĩ cái gì. Diệp Nghiên hờn dỗi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hạo thần, mặt mày nhu tình làm tô hạo thần hầu kết lăn lăn. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Nghiên Nghiên thật đúng là một cái mê người tiểu yêu tinh. Hán nghiêm trang xoa xoa Diệp Nghiên đầu, Ân, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi. Nơi này xả không phải Tây Tà làm. Ngươi như thế nào biết? Diệp Nghiên không dám tin tưởng nhìn tô hạo thần. Ngay cả tồn tại cảm rất thấp Âu Dương Ngộng đều chờ đợi Tô Hạo Thần một lời giải thích. Tô Hạo Thần ngón tay thon dài tiết chống cảm, dùng chỉ có bọn họ ba người có thể nghe được thanh âm nói. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa mới đến Tây Vu Trấn thời điểm sau. Lúc ấy chúng ta hỏi hắn những cái đó xả trùng chuột kiến có phải hay không Tây Vu Trấn người dưỡng. Hắn thập phần thản nhiên nói là hắn dưỡng. Cho nên ta khẳng định hắn là một cái dám làm dám chịu người. Hắn vừa mới một bộ thập phần thản nhiên bộ dáng. Này đó không giống như là hắn tắt phong, hơn nữa hắn vẫn luôn đem muội muội Tây Linh hộ ở sau người, chứng minh hắn cũng không biết phía trước có cái gì nguy hiểm. Diệp Nghiên theo Tô Hạo thần tay xem qua đi, quả nhiên nhìn thấy Tây Tả vẫn luôn đem chính mình muội muội hộ ở sau người, vẫn duy trì một cái không xa không gần khoảng cách, phương tiện hắn có thể tùy thời bảo hộ muội muội. Mà Tây Linh một bộ thập phần tin tưởng ca ca bộ dáng. Thật cẩn thận đi theo tây tà bên người, không dám cho hắn chọc phiền thoái. Âu Dương ngậm gật gật đầu, đội trưởng nói rất đúng, nếu hắn biết mặt sau nguy hiểm là cái gì. Hắn sẽ không như vậy thật cẩn thận che chở Tây Linh. Không tối sao, thần, ngươi có đường gia cát trí tuệ A. Diệp nghiên không tiếp chính mình khích lệ. Nàng cảm thấy như vậy nghiêm túc tô hạo thần thật là soái ngây người, quả thực là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Khu, khu không phải là tu vi cùng trí tuệ cùng tồn tại. Tô hạo thần cũng không có phát hiện diệp nghiên ý tưởng, ba người như cũ giống như tiểu trong suốt giống nhau đi theo đội ngũ hướng phía trước đi đến. Bởi vì gặp được mãng xà duyên cớ, mọi người đều đi thập phần cẩn thận. Rậm rạp trong rừng cây nơi nơi tiềm tàng nguy cơ, xanh biết lá cây thượng phảng phất còn dính ở buổi sáng sương sớm. chương 843 tái ngộ phi kiến. Lưu thông đã khôi phục thể lực, Vừa mới hắn căn bản là không có như thế nào xuất lực, tự nhiên khôi phục mau. mà lô thu hoa bởi vì vừa rồi không cam lòng, một lần cùng lưu thông đi tuất đảng trước mặt. Trong rừng cây ngẫu nhiên có trùng chim hót kêu thanh âm, cùng với gió thổi lá cây mang đến soát soát tiếng vang. Trừ cái này ra, chính là bọn họ này đoàn người đạp ở lá cây thượng tiếng bước chân. Nghiên nghiên, cẩn thận. Tô hạo thần thanh âm thập phân nhẹ, hắn nhi tiêm thậm chí còn nhẹ nhàng run dậy. Một đám hướng tới phía trước đi người, không hề có phát hiện mặt sau rầm rạp bay tới rất nhiều màu đen con kiến. Diệp nghiên tổng cảm giác ốc nhĩ vang lên một trận quen thuộc thanh âm, óng óng ống. Nàng đông chốc quay đầu lại, liền nhìn thấy phía trước gặp qua phi kiến đang từ bọn họ phía sau bay tới. Thiểu tâm mặt sau. Diệp nghiên quát to một tiếng, mọi người sôi nổi quay đầu, nhìn mặt sau đáng sợ phi kiến. Bọn họ thậm chí còn nhìn thấy một con thỏ đứng ở trong bụi cỏ mặt. Đi ngang qua phi kiến từ lúc con thỏ trên người bay qua. Dây lắt gian bọn họ liền chỉ thấy được một con thỏ không xương. Aa! Nô thu hoa lần thứ hai hét lên, nàng mặt sợ tới mức một trận thanh một trận bạch. Diệp nghiên hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi câm miệng cho ta. Nàng nói xong như suy tư gì nhìn thoáng qua tây tả, chỉ thấy tây tả đáy mắt là kinh ngạc. Phảng phất đang nói, vì cái gì hắn dưỡng phi kiến lại ở chỗ này. Diệp Nghiên lúc này mới buông xuống mí mắt, cũng không trách nàng hoài nghi Tây Tà, thật sự là này phi kiến nhưng còn không phải là bọn họ phía trước gặp được phi kiến sao. Lúc này ngay cả ngay từ đầu chấn định Tây Linh đều bị dọa thân thể run dậy. Nàng nhớ tới Diệp Nghiên nói gặp được xà trùng chuột kiến, chẳng lẽ bọn họ gặp được chính là như vậy sao? Chính là này đó cùng ca ca có quan hệ sao? Nàng nghi hoặc nhìn Tây Tà, chính mình nuôi lớn muội muội. Tây tà tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn vội vàng đối với nàng lắc lắc đầu. Tây linh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải ca ca làm liền hảo. Nàng cũng không biết lúc này nàng không thể đủ hỏi cái này dạng vấn đề, đơn giản cũng liền không nói. Nhìn mọi người bị dọa đến kinh hoàng thất thố bộ dáng, diệp nghiên hơi hơi còn con ngôi. Nay phi kiến sợ chính là hỏa, ta đã từng gặp qua, hỏa hệ đạo Hữu có thể cùng nhau hỗ trợ diệt này đó phi kiến. Bằng không vừa mới kia con thỏ khả năng chính là chúng ta kết cục. Bị dọa ngốc mọi người có điểm không quá tin tưởng Diệp Nghiên nói, Tô Hạo thần cũng đã đứng dậy. Nghiên Nghiên, ta cho ngươi hộ pháp, ngươi tiểu tâm một chút. Còn có ta, tiểu Nghiên. Âu Dương Mộng kiên định đứng ở Diệp Nghiên bên người. Mắt thấy phi kiến càng ngày càng gần, Diệp Nghiên cũng không kịp nhiều lời, nàng gật gật đầu. Hảo, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Nàng nói xong đã xông vào đằng trước. Trong tay Linh Hỏa giống như bay múa ngọn lửa không ngừng ngảy lên, Phi Kiến có chút sợ hãi rụt rụt. Diệp nghiên lại sẽ không cho chúng nó chạy trốn cơ hội, nho nhỏ Linh Hỏa nghe nàng chỉ huy trực tiếp bay về phía Phi Kiến. Trên bầu trời Phi Kiến lập tức bị Linh Hỏa thiêu thành cho tàn. Người khác đôi mắt nháy mắt bốc cháy lên một kia hy vọng, nguyên lai Phi Kiến thật sự sợ hỏa. Đại gia ngó trái ngó phải, muốn biết chính mình đồng bạn có phải hay không hỏa hệ Linh Căn. Kết quả nhìn đã lâu cũng chưa phát hiện một cái hỏa hệ linh căn tu sĩ. Này, không có mặt khác hỏa hệ người sao? Hình như là, chúng ta mau đi cấp Diệp tiểu thư hộ pháp đi, bằng không chúng ta liền xong đời. Đúng vậy đúng vậy, hết thể phải nhờ vào chính chúng ta. Phía trước Diệp nghiên hơi hơi còn con ngồi. Kỳ thật nàng đã sớm biết nơi này không có mặt khác hỏa hệ nhân tài sẽ nói như vậy. Mục đích chính là làm mọi người đều thiếu nàng một tân tình. Rốt cuộc chỉ có nàng một cái hỏa hệ có thể cứu gại ra. chương 844 Phi Kiến Khắc Tinh Diệp Nghiên ở phía trước công kích tới Phi Kiến, Phi Kiến số lượng có điểm nhiều, cũng may mắn nàng đã có một lần kinh nghiệm. Lúc này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thực mau Phi Kiến ở Diệp Nghiên linh hỏa dưới đều bị tiêu diệt hầu như không còn, chỉ dư trên mặt đất từng sợi cho bụi. Diệp Tỷ Tỷ, ngươi thật là lợi hại a! Tây Linh sùng bái đôi mắt nhỏ vẫn luôn dừng ở Diệp Nhiên trên người. Diệp Nhiên không sao cả buông tay, chỉ là bởi vì phi kiến khắc tinh vừa vặn là hỏa mà thôi. Bằng không nơi này lợi hại người cũng có rất nhiều đâu. Nàng một câu đem những cái đó trong lòng có điểm khó chịu người đều đổ trở về, đặc biệt là ngô thu hoa. Vốn dĩ nàng còn tưởng nói, Diệp Nhiên đây là may mắn, kết quả Diệp Nhiên căn bản là không có cho nàng mở miệng cơ hội. Tây Tà chân thành đối với Diệp Nhiên nói, Diệp tiểu thương, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn cảm tạ ngươi trợ giúp. Ân, tây thành chủ hẳn là so với ta rõ ràng hơn phi kiến khắc tinh là cái gì đi. Diệp nghiên cười như không cười nhìn tây tả, nàng nhưng nhớ rõ phía trước phi kiến là tây tả kịch tác, nàng dứt lời về sau mọi người sôi nổi nghi hoặc nhìn tây tả, làm tây tả trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào giải thích. Tô Hạo thần lập tức vô vô Diệp nghiên bay, nhà ta nghiên nghiên ý tứ là. Tây Thành Chủ liền ở tại Tây Mạc, so với chúng ta càng hiểu biết Tây Mạc. Chúng ta là lần đầu tiên tới, trước kia Tây Thành Chủ chẳng lẽ không có gặp được quá sao? Diệp Nghiên cũng không có nghĩ thật sự khó xử Tây Tà, chỉ là tưởng cảnh cáo cảnh cáo hắn, cho nên nàng tự nhiên không có lại phản bác Tô Hạo Thần nói. Tây Tà thoải mái cười, ta tuy rằng ở tại Tây Mạc, lại không có đã tới Ốc Đảo. Hán Nguyễn chuyển trả lời Tô Hạo Thần nói. Những người khác tự nhiên này đây vì hắn cũng không có gặp được quá phi kiến. Chỉ có biết nội tình tô hạo thần Diệp Nghiên Âu Dương Họng Tây Linh bốn người biết Tây tả thông minh rời đi đề tài. Diệp Tiểu Thư, vừa mới cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta đoàn người, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đúng vậy, Diệp Tiểu Thư, thập phần cảm tạ ngươi, kế tiếp lộ trình có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói. Mọi người sôi nổi đối với Diệp Nghiên nói lời cảm tạ. Rốt cuộc vừa mới Diệp Nghiên tiêu diệt phi kiến động tác làm cho bọn họ hảo cảm lần sinh. Ngay cả bạch tử bác đều ánh mắt nhu hòa đối với Diệp Nghiên nói, Tiểu Nghiên, ngươi lại đã cứu ta một lần. Ngươi thật đúng là ta phúc tinh. Chỉ là trùng hợp. Diệp Nghiên thẹn thùng cười, tay nhẹ nhàng kéo tô hạo thần. Nô thu hoa ngoài cười nhưng trong không cười cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới Diệp tiểu thư tu vi cũng không tệ lắm, ta tò mò là vì cái gì Diệp Tiểu Thư biết phi kiến sợ chính là hòa đâu. Bản thân liền xem Diệp Nghiên khó chịu nàng, không có khả năng làm Diệp Nghiên trên lưng cứu bọn họ thanh danh. Cho nên ở một mảnh thập phần hài hòa bầu không khí, vang lên nàng này hết sức không hài hòa lời nói. Diệp Nghiên hơi hơi con con môi, nô thu hoa thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định A. Vì đối phó nàng, thật đúng là bỏ được trả giá, nàng mím môi. Thứ này ta đã từng ở sách cổ ghi lại thượng gặp qua, ta là hỏa hệ linh căn người. Tự nhiên sẽ biết một ít các người mặt khác linh căn người không biết đồ vật. Vốn dĩ có chút tin nô thu hoa lời nói người lập tức tin Diệp Nghiên, rốt cuộc Diệp Nghiên cùng nô thu hoa hai cái người chi gian, thực rõ ràng Diệp Nghiên mức độ đáng tin càng cao. Diệp Tiểu Thư nói rất đúng, chúng ta vẫn là đi vào trước quan trọng. Tây tả cũng không phải một cái lấy đoán trả ơn người. Nếu vừa mới tô hạo thần cho hắn giải vây, hắn cũng liền nhân tiện cấp diệp nghiên giải vây. Như vậy hai cái người liền hai không thiếu nợ nhau, cho nên thừa dịp những người khác còn ở tự hỏi thời điểm, hắn lập tức đánh gãy vừa rồi đại gia đối thoại. Mọi người tự nhiên là sôi nổi phụ họa Tây Tà nói, bởi vì tới phía trước đại gia chính là lời thề son sắt nói muốn nghe Tây Tà nói. Tây Linh tuy rằng vẫn là rất tò mò, nhưng là nàng cũng thức thời ngầm miệng, bởi vì nàng biết có lẽ này lại là diệp nghiên một bí mật. Chương 845 ta sẽ đối nàng phụ trách. Tây tạ như cũ mang theo Tây Linh, đem Tây Linh hộ ở sau người. Lúc này Ngô Thu Hoa cùng Lưu Thông hai người cũng không dám vẫn luôn hướng phía trước hướng, rốt cuộc vừa mới phi kiến sự tình cho bọn hắn mang đến chấn động có chút đại. Âu Dương Mộng ba người lại đi ở mặt sau, thừa dịp mọi người không có chú ý tới bọn họ. Âu Dương Mộng bám vào Diệp Nghiên bên thai nhẹ nhàng nói, Tiểu Nghiên, thực sự có người à? Hiện tại những người này chỉ sợ cũng không dám đắc tội ngươi. Đó là đương nhiên, ta nhưng không nghĩ đến lúc đó cùng bọn họ nhiều người như vậy đối nghịch, mặc dù là đánh thắng, ta còn ngại lãng phí thời gian đâu. Diệp nghiên bĩu môi, nàng ý tưởng chính là dùng trí thắng được, hy vọng đến lúc đó nàng có thể thuận lợi vào tay xa chi Mạn đà la. Diệp nghiên cùng Âu Dương ngộng ở phía sau nhỏ giọng lầm nhầm lẩm nhầm, nô thu hoa dựng lỗ hai muốn nghe xem các nàng nói chính là cái gì. Sớm đối Ngô Thu Hoa có phòng bị Diệp Nghiên tự nhiên sẽ không làm Ngô Thu Hoa nghe thấy bọn họ nói chính là cái gì. Thiếu Nghiên, cái này Ngô Thu Hoa đối với ngươi có định ý. Âu Dương Mộng Kỳ thật cũng không nhận thức Ngô Thu Hoa, cho nên mới sẽ tò mò. Diệp Nghiên vô ngữ trận trắng mắt, ngươi còn nhớ rõ phía trước có cái công ty người tưởng cho chúng ta công ty ngáng chân sao. Chính là Ngô Thu Hoa công ty, nàng còn trộm chúng ta phối phương đâu, bất quá nàng quá buồn. Nhảy vào ta đào hố. Phòng trưng hiện tại đều còn không có bỏ lên tới, cho nên nàng đáng giận ta. Ngươi thật đúng là chiêu cừu hận thể chất. Âu Dương Mộng nhưng không có đã quên cùng Diệp Nghiên đối nghịch Diệp Vi. Còn có bọn họ trường học một ít người, cùng với lần trước gặp được Nô Thu Thủy. Nghĩ đến Nô Thu Hoa Thủy, Âu Dương Mộng có chút quái gì hỏi. Tiểu Nghiên, ngươi không cần nói cho ta, Nô Thu Hoa là Nô Thu Thủy tỷ tỷ. Hẳn là đi, hình như là đường tỷ muội Diệp Nghiên chẳng hề để ý Chu Chu môi. Đắc tội một cái cũng là đắc tội, đắc tội hai cái cũng là đắc tội, cho nên nàng không sợ các nàng tỷ hai. Hỗ trợ nàng nhưng không có chủ động trêu chọc các nàng, là các nàng hai chỉ em chủ động tới trêu chọc nàng, một cái thích nàng nam nhân, một cái coi trọng nàng công ty sản phẩm, nhất vô ngự chính là, các nàng không hổ là tỷ muội, đều muốn dùng không quang minh thủ đoạn được đến nàng đồ vật. Âu Dương Mộng kinh ngạc há to miệng, "Hảo đi." Đối với chính mình tỉ muội chiêu này cựu hận thể chất, nàng thật là chịu phủ. Tô hạo thần minh bạch câu Dương Ngọng là nghĩ như thế nào, cho nên hắn ôm lấy Diệp Nghiên. Thập phân bình tĩnh nói, yên tâm đi, bên người nàng có ta đâu. Hắn nói xong cùng Diệp Nghiên hai cái người liếc mắt đưa tình đối diện, cho câu Dương Ngọng vâu ngự chịu chịu miệng. Hảo đi, ta đây là bạch lo lắng, còn muốn ăn các người hai cái cẩu lương. Cẩu lương cái này từ ngữ là từ Diệp Nghiên nơi này học được. Lúc này Âu Dương Ngọc có điểm tưởng niệm cái kia ngu si nam nhân. Cũng không biết Ninh Ngọc kia tư thế nào. Bên kia Ninh Ngọc đánh một cái hát xì, sau đó đối với Ninh Quyết nghiêm trang nói, khẳng định là mộng mộng tưởng ta. Kỳ thật là ta vừa mới ở trong lòng tưởng người tới. Khôi phục Ninh Quyết thanh âm nhạt nhạc, nhiên còn có tâm tư treo gẹo Ninh Ngọc. Ninh Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh Quyết, nói người đâu, đừng cho ta nói sang chuyện khác. Ngươi cùng đan đan sự tình như thế nào giải quyết? Ta sẽ đối nàng phụ trách. Linh Quyết đôi tay cắm ở túi quần, ngữ khí khóc khóc. Cái này làm cho Ninh Ngọc thập phần dở khóc dở cười. Ngươi đừng làm đến giống như khi dễ đan đan giống nhau. Ta ý tứ là, ngươi quên Diệp Vi sao? Nếu không có, này đối đan đan không công bằng. Diệp Vi tên làm Linh Quyết mặt vô biểu tình mặt cứng đở. Cho đến ngày nay, nghe được Diệp Vi tên. Hắn đôi mắt vẫn là có điểm phát sát. Rốt cuộc đó là hắn sủng như vậy nhiều năm nữ Hải chương 846 người thích chính là cái kia cứu người tiểu cô nương. Ninh Quyết nhấp môi, bên ngoài đứng ở cửa tề đan dơ lên gõ cửa tay ngừng lại. Nàng tay phải gắt gao nắm then cửa, trong lòng thập phần thấp thỏm, thấp thỏm muốn biết Ninh Quyết sẽ như thế nào trả lời. Trong phòng một trận lặng im, Ninh Ngọc đã cảm ứng được tề đan liền đứng ở cửa, chính là đắm chìm ở chính mình cảm xúc bên trong Ninh Quyết không biết. Ninh Ngọc có chút hận sắc không thành thép bộ dáng, đột nhiên có điểm hối hận chính mình hỏi vấn đề này. Nếu đem tề đan khí đi, thật đúng là chính là hắn khuyết điểm. Ninh Quyết thật sâu nhìn thoáng qua Ninh Ngọc, ca, ở ngươi trong mắt, ta có phải hay không thực xuẩn? Ngươi mới biết được a? Ninh Ngọc đối với Ninh Quyết mắt trợn trắng, trên thực tế hắn vẫn luôn cảm thấy Ninh Quyết là cái ngu xuẩn A. Vì diệp vi điên của ngu xuẩn, không thật xấu. Ninh Quyết vô ngữ chịu chịu miệng, Biểu tình có điểm u buồn, "Ca, ngươi biết ta là như thế nào nhận thức vì vì sao?" Hắn tạm dừng một giây, sau đó tiếp tục nói, "Khi còn nhỏ, ta cùng gia tộc Hải Tử đi chúng ta năm đại gia tộc bên kia sau núi chơi. Ta rớt vào thợ săn đào hố, là nàng cứu ta đi lên." Hắn đôi mắt hồi ức cái kia phát sốt chính mình, hắn ngã xuống thời điểm bị thương chân. Bởi vì không có kịp thời thượng dược, làm cho hắn phát sốt. Hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ cái kia ăn mặc phèn quần áo tiểu nữ hài nhảy xuống tới, nàng thực thông minh, là lấy dây thừng cột vào bên ngoài trên cây nhảy xuống. Chỉ là bởi vì thiêu mơ hồ, ở bị cứu đi lên về sau hắn hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm diệp Vi ngồi sổn hắn bên người, làm hắn không cần nói cho người khác là nàng cứu hắn. Bởi vì nàng tự mình chạy ra chơi, không thể làm người trong nhà biết. Đối với chính mình yên nhân cứu mạng, Hắn tự nhiên là một ngụm ứng hạ. Từ đây về sau, hắn cùng Diệp Vi liền như hình với bóng, hắn vẫn luôn bảo hộ ở nàng bên người. Hắn nói vừa ra, đứng ở cửa tề đan đã rơi lệ đầy mặt, đan đan, người làm sao vậy? Ngoài cửa vang lên đồng sự hỏi chuyện, tề đan ngượng ngùng bông xuống đầu, nghẹn ngào nói. Ta không có việc gì. Nói xong nàng liền vào phòng. Trong phòng ninh quyết cùng ninh ngọc vẻ mặt ngốc nhìn đầy mặt nước mắt tề đan. Tề Đan đem trong tay tư liệu đặt ở Ninh Ngọc bàn làm việc thượng, thập phần nghiêm túc hỏi Ninh Quyết. Quyết, người thích chính là cái kia cứu ngươi tiểu cô nương, vẫn là sau khi lớn lên VV. Nàng chính là VVA. à? Ninh Quyết đầu góc có điểm phản ứng không kịp, thuận miệng đem trong lòng nói nói ra. Tề Đan hít hít cái mũi, lại lần nữa hỏi, ngươi là bởi vì Diệp Vi đã cứu ngươi, ngươi mới thích nàng sao? Ân, ta thích cái kia thông minh tiểu cô nương. Ninh Quyết thập phần thật thình. Đúng là bởi vì Diệp Vi khi còn nhỏ thông minh cứu nàng, hắn mới có thể đối nàng lấy thân báo đáp, mới có thể bảo hộ nàng. Vừa mới nói xong, hắn lại có chút thất vọng, bởi vì hắn hiện tại phát hiện chính mình căn bản không thích lớn lên Diệp Vi, nếu Vi Vi vẫn là trước kia cái kia đơn thuần tiểu nữ hài thật tốt ta. Đáng tiếc Diệp Vi thay đổi, trở nên hắn đều không quen biết nàng, trở nên hắn vô pháp lại lừa gạt chính mình nội tâm, hắn không bao giờ thích nàng. Tề Đan buồn bã cười. Ta nơi này có cái chuyện xưa, người muốn hay không nghe một chút. Ta bảy tuổi thời điểm, ở thợ săn hố cứu một cái tiểu nam hài, năm đó bởi vì tuổi quá tiểu, ta mới vừa cứu thượng hắn, chính mình liền thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Nói tới đây, tề Đan tạm dừng một chút, không có gì bất ngờ xảy ra thấy ninh quyết trừng lớn đôi mắt. Hắn trong mắt đều là không dám tin tưởng, thế cho nên hắn lồng ngực kịch liệt phập phòng. Phản phất có cái gì che giấu chân tướng tại đây một khắc rốt cuộc muốn tố giác ra tới. Chương 847 như thế tâm cơ. Lúc này ngay cả một bên Linh Ngọc đều kinh ngạc nói, cho nên năm đó cứu quyết người là người, kia Diệp Vi là chuyện như thế nào. Ta kẽ xỉu thời điểm Diệp Vi lại đây, cho nên ta làm ơn nàng đưa chúng ta về nhà, hoặc là đi gọi người cũng hảo. Thế đang buông xuống mí mắt, trong lòng cảm thấy thập phần đáng sợ, lúc ấy mới 78 tuổi Diệp Vi. Tâm cơ liền như thế thâm trầm, biết trước đem nàng cấp lộng đi, sau đó giả mạo quyết ân nhân cứu mạng. Nàng hơi hơi như mày, ta tỉnh lại thời điểm đã ở nhà, nhưng là ta mẹ nói ta không phải Diệp Vi đưa về tới, là người khác đưa về tới. Cho nên nàng vẫn luôn tưởng Diệp Vi để cho người khác đưa nàng trở về, nàng mới có thể như vậy cảm kích Diệp Vi. Ngay từ đầu thời điểm mới có thể biến thành Diệp Vi hảo khuê mật, chỉ là Diệp Vi chưa bao giờ nói cho nàng ninh quyết sự tình. Nàng cung Diệp Vi nói hết quá, Diệp Vi nói Ninh Quyết mất đi kia một đoạn ký ức. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình hào xuẩn, bởi vì khi đó nàng đối Diệp Vi tin tưởng không nghi ngờ. Ai sẽ nghĩ đến một cái 7-8 tuổi hài tử tâm nhãn lớn như vậy, vì không gợi lên Ninh Quyết hồi ức, nàng chưa bao giờ sẽ để chuyện này. Ninh Quyết có chút bừng tỉnh đỡ cái bàn, nguyên lai like ngay từ đầu hắn liền nhận sai người. Ngay từ đầu hắn thích người cảm ơn người chính là Tề Đan mà Diệp Vi vẫn luôn hưởng thụ hắn truy phủng. Sau đó đuổi theo nàng thích tô hạ thần, giờ phút này hắn cảm giác chính mình đã chết lặng đau lòng không thể hô hấp. Tề đan ngẩn ngơ nhìn lướt qua ninh quyết, ta còn có việc, ta đi trước. Có lẽ ngay từ đầu bỏ qua, liền chú định bỏ qua cả đời. Bất quá đáng giá vui vẻ chính là, hắn thích quá chính là đã từng nho nhỏ nàng, mặc dù là nhận sai, nàng cũng không hề trách hắn. Trách chỉ trách Diệp Vi tâm nhãn quá nhiều cũng có vận mệnh treo người. Thế đan nhanh nhẹn ra phòng, Ninh Ngọc lập tức đẩy đẩy ngốc ngốc Ninh Quyết. Ngươi này nhị ngốc tử, còn ngây ngốc làm gì? Nếu ngươi ngay từ đầu thích chính là đan đan, vậy ngươi còn không đuổi theo ra đi. Chính là ta, ta thích quá dịp vi. Ninh Quyết ngập ngừng đôi môi, giờ khác này hắn đột nhiên đã không có đuổi theo đi dũ khí. Hắn thiếu đan đan thật sự quá nhiều quá nhiều. Ninh Ngọc hung hăng gõ go Ninh Quyết đầu, ta đây hỏi ngươi, nếu không phải bởi vì năm đó sự tình ngươi sẽ thích thượng diệp vi sao? thay lời khác tới nói ngươi thích không từ thủ đoạn diệp vi sao? sẽ không, ta vẫn luôn muốn diệp vi biến trở về năm đó cái kia nàng. ninh quyết nhanh chóng lắc đầu, hắn trong lòng vẫn luôn có cái hy vọng, hy vọng diệp vi biến thành năm đó cái kia thông minh dũng cảm nữ hải. ninh ngọc hận sát không thành thép lắc lắc đầu, quyết ngươi vẫn luôn không có xem minh bạch chính mình tâm. có lẽ từ đầu đến cuối ngươi thích chính là năm đó nữ hài kia, ngươi sở dĩ đối diệp vi hảo là bởi vì ngươi đem nàng trở thành nữ hài kia, cho nên ngươi vẫn luôn thích chính là đan đan a mà không phải mạo danh diệp vi. bị ninh ngọc đánh đòn cảnh cáo cấp gõ tỉnh, ninh quyết mới phát hiện chính mình nội tâm, nguyên lai hắn vẫn luôn thích chính là đan đan a, hắn cảm giác chính mình đầu óc có điểm loạn, nhưng là không biết vì cái gì, hắn cảm giác lại có một kia mừng thầm, còn ngây ngốc làm gì, còn không mau đuổi theo. Nếu nhân gia hỏi năm đó sự tình hỏi như vậy rõ ràng. Liền chứng minh nàng trong lòng còn có ngươi, bằng không còn không bằng lạn ở trong bụng. Ninh Ngọc hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái linh quyết. linh quyết vội không ngừng ngật đầu, ta, ta đây liền đi. Nghĩ đến tề đan hiện tại là thích hắn, hắn trong lòng phản phất liền uống lên mật giống nhau ngọt. Ninh Ngọc nhìn đệ đệ gấp không chờ nổi bóng dáng, trong lòng đột nhiên có điểm tưởng niệm Âu Dương Ngọng, cũng không biết mộng mộng quá có được không có hay không tưởng hắn. Chương 848 mỗi phân mỗi giây đều sẽ tưởng ngươi. Âu Dương Mộng đánh một cái hất xì, sau đó bình tĩnh nói, cái mũi có điểm không thoải mái. Ha ha ha, có phải hay không Ninh Ngọc kia tư tưởng ngươi? Diệp Nghiên giễu cợt che miệng, phòng trưng Ninh Ngọc ở nhà đều mau biến thành vọng thê thật đi. Âu Dương Mộng trên mặt bay nhanh nhiễm một mặt đỏ ửng, có lady. Đi đi vào thế giới này, nàng đã chậm rãi thích đứng người ở đây ý tưởng Tự nhiên cũng không có trước kiếp như vậy xấu hổ. Diệp nghiên tức khắc cảm giác được có chút không thú vị, nàng liếc liếc mắt một cái tô hạo thần, sau đó chọc chọc bờ vai của hắn. Thần, nếu là ngươi cùng ta tách ra, ngươi sẽ tưởng ta sao? Sẽ, mỗi phân mỗi giây đều sẽ tưởng ngươi. Tô hạo thần con ngươi tình ý chăn đầy, Diệp nghiên vừa lòng con con ngôi. A á á, lại là một tiếng rất quen thuộc thét trói thai, thậm chí thanh âm chủ nhân đều không có biến. Như cũ là ngô thu hoa thanh âm, lần này nàng thanh âm đều có chút run lên. Vẫn luôn ở phía sau diệp nghiên cùng tô hạo thần Âu Dương Ngọng Kỳ quái đuổi theo, chỉ thấy ngô thu hoa đang ở điên cùng ném xuống tay cánh tay. Cánh tay của nàng thượng là một con kim sắc lao thử, còn có một ít lao thử chính như hổ rình mồi đánh giá mọi người. Ngô thu hoa hung hăng đem lao thử quăng đi ra ngoài, cánh tay ra thịt đều bị lao thử cắn một khối to. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, Đau đến ngô thu hoa điên cuồng hướng tới sau lưng chạy tới, nàng cũng không dám nữa đi ở phía trước. Lúc này biết lao thử tập tính tây ta đã đem tây linh đẩy đến phía sau, chính mình cầm nhánh cây không ngừng công kích tới lao thử. Người khác cũng không dám qua loa, bởi vì ngô thu hoa ví dụ, đại gia đối này đó lao thử là thật sâu kiên kỵ. Nô gia đệ tử đã tử cấp ngô thu hoa thượng dược, diệp nghiên cùng tô hạo thần liếc liếc mắt một cái yên lặng rơi lệ ngô thu hoa. Bọn họ cùng Âu Dương Ngọc lập tức đi tới. Tây Tà khẩn cầu ánh mắt dừng ở Tô Hạo Thần trên người, này không phải hắn dưỡng lao thử, hắn tự nhiên vô pháp khống chế được. Nhưng là hắn biết Tô Hạo Thần có thể, chỉ là người ở đây nhiều, hắn không dám tùy tiện bại lộ Tô Hạo Thần. Bằng không hắn dám khẳng định Diệp Nghiên sẽ nói ra lao thử cùng hắn dưỡng quá lao thử giống nhau sự thật này. Tô Hạo Thần khỏe môi treo lạnh nhạt tươi cười, thẳng đến Tây Tà có chút cố hết sức, Thái Dương đều là mồ hôi Tô hạo thần mới vận khởi lôi điện chi lực công ở lao thử trên người, chỉ thấy kia chỉ lao thử mắt trận trắng nằm ở trên mặt đất. Diệp nghiên đúng lúc kêu lên, lao thử khắc tinh là lôi điện, thần, người nhanh lên. Nàng trong giọng nói có kinh hỷ, phản phất chính mình là lần đầu tiên biết chuyện này, không có biện pháp, Âu Dương Ngộng vừa thấy liền không phải biết diễn kịch người. Mà Tây Linh hoàn toàn không biết tình, cho nên chỉ có thể nàng tới diễn kịch lạc. Mọi người sôi nổi vui vẻ. Giống như nhìn thấy cứu tinh nhìn Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần liếc liếc mắt một cái mọi người, cũng không có vô nghĩa, chính mình khi trước một bước đứng ở đằng trước bắt đầu công kích thực nhân thử. Mà Diệp Nghiên cùng Âu Dương mộng tự nhiên là đứng ở hắn phía sau cho hắn hộ pháp. Người ở đây nhiều như vậy, Diệp Nghiên cũng không dám bảo đảm không có cái loại này bụng dạ khó lừa người, tỉ như Nô Thu Hoa. Lại lần nữa thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần làm nổi bật, Nô Thu Hoa một ngụm ngân nha đều phải cán. Chính là nhìn chính mình xâm có thể thấy được cốt cánh tay, nàng không thể không nghẹn hồi chính mình khỏe mắt nước mắt. Tô hạo thần ngôi chém giết một con láo thử, Diệp nghiên đôi mắt ánh sáng liền nhiều một phần. Nhìn nam nhân ưu tú sơn mặt, ở trong mắt nàng lại là càng thêm xoáy khí. Đứng ở bọn họ phía sau bạch tử bắc mất mắt nhìn Diệp nghiên tỏa sáng đôi mắt, cùng với xinh đẹp mặt đẹp. Hắn thật sâu thở dài một hơi, cùng tô hạo thần so, hắn có điểm hổ thẹn không bằng. Hắn chỉ hận chính mình không có sớm một chút gặp được Diệp Niên. Chương 849 ngươi thích Diệp tỷ tỷ? Tiểu Ca Ca, ngươi thích Diệp tỷ tỷ? Tây Linh tò mò ở Bạch Tử Bác bên người thấp thấp hỏi. Bạch Tử Bác thân hình chấn động, theo sau lại dường như không có việc gì phát ra một đạo băng hệ linh lực. Tiểu Nghiên là ta ân nhân cứu mạng. Hắn vô pháp lừa gạt cái này, đôi mắt đều là thanh triệt nữ hài, cho nên tránh nặng tìm nhẹ trả lời nàng vấn đề. Tây Linh có chút chưa từ bỏ ý định, nàng còn tưởng hỏi lại, Bạch Tử bác lại thiên qua đầu, toàn tâm toàn ý cấp Tô Hạo thần bọn họ hộ pháp. Tây Linh chỉ phải bĩu môi, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, vừa mới trong lòng có chút phát sát, cũng không biết chính mình là làm sao vậy, bất quá Diệp Tỷ tỷ như vậy ưu tú người, có rất nhiều nam nhân thích cũng là bình thường đi, chỉ là nàng không nghĩ muốn Tiểu Ca ca thích Diệp Tỷ tỷ, cũng không biết đây là vì cái gì. Ở đại gia hợp lực dưới, Thực mau thực nhân thử đều bị chết ở Tô Hạo Thần lôi điện trì lực hạ. Trên mặt đất tràn đầy một bãi lao thử thi thể, mọi người có chút ghét bỏ tránh đi một bước. Đa tạ Tô Tiên sinh cùng Diệp Tiểu Thư. Tây tạ thuyết thập phần thành khẩn, nếu không phải Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên. Chính hắn cũng không biết nên như thế nào phá cái này cục, bởi vì không phải hắn dưỡng xà trùng chuột kiến, hắn căn bản vô pháp khống chế được bọn họ. Tô Hạo Thần hơi hơi gật đầu, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đại gia không cần cảm tạ, chúng ta cũng là vì giúp chúng ta chính mình. Diệp Nghiên cười giống chỉ tiểu hồ ly giống nhau. Những người khác đều cho rằng Diệp Nghiên đây là khiêm tốn, duy độc Tô Hạo Thần cùng Âu Dương Ngộng biết nàng đây là lại có chính mình bản tính nhỏ. Mọi người sôi nổi nói lời cảm tạ, Tô Hạo Thần chỉ tự không có, Diệp Nghiên tùy tiện có lệ hai câu, sau đó đi tới ngô thu hoa bên người. Ai nha nha, nô tổng, nô tiểu thư, ngươi này thương có chút thâm a. Ngươi ngô thu hoa khí thẳng trận trắng mắt, nếu không phải bởi vì những người này đều cảm kích Diệp nghiên cùng tô hạo thần, nàng thật đúng là tưởng chửi ầm lên. Diệp nghiên lại nghiêm trang nhìn nhìn cánh tay của nàng, Diệp tiểu thương, ngươi này cánh tay nếu là không nhanh lên trị liệu, sợ là muốn hủy hoại. Ngươi đừng nói bậy. Nô thu hoa tiểu tùy tùng lập tức phủ nhận, sợ ngô thu hoa sẽ sinh khí. Diệp nghiên lại sâu kín thở dài một hơi, ngô tiểu thương, ta nhưng không có lừa ngươi. Trước không nói này lão thử hàm rằng có hay không đâu. Liên nói ngươi hiện tại miệng vết thương này, nếu không quay về tĩnh dưỡng, sợ là muốn phê đi, chính ngươi là tu luyện người, hẳn là cũng rõ ràng đi. Nô tiểu thư, nếu không ngươi về trước chúng ta Tây vu Trấn, chúng ta thị trấn có đại phu. Tây tà thập phần hảo tâm đưa ra một cái kiến nghị. Mà cái này kiến nghị trùng hợp là diệp nghiên trong lòng suy nghĩ, nô thu hoa người này miệng quá tổn hại. Nàng ước gì nàng sớm một chút rời đi. Nô thu hoa nhẹ nhấp môi, có chút do dự lại có chút rồi dám, lưu thông lại nhịn không được nói. Nô tiểu thư, không phải chúng ta sợ ngươi đoạt mạng đà la, ngươi nhìn xem ngươi này tay, ngươi cảm thấy ngươi đoạt được đến sao? Hừ, tay thành chủ, ta có không mượn một chút ngươi là đà. Nô thu hoa bị lưu thông nói cấp kích thích tỉnh. Không nói đoạt không đến mạng đà la, nàng nhưng không nghĩ biến thành một cái phế nhân. Cho nên nàng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thư yêu thích, từ bỏ mạn Đà La. Kết quả này Tây Tà tự nhiên vừa lòng, hắn gật gật đầu, quảng ra, người đưa ngô tiểu thư trở về. Sau đó chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Lạc Đà liền ở Úc đảo bên cạnh, Tây quảng ra gật gật đầu, liền mang theo ngô thu hoa cùng ngô ra người đi ra ngoài. Vốn dĩ ngô thu hoa còn tưởng lưu vài người ở chỗ này đoạt mạn Đà La. Nghĩ đến tô hạo thần Diệp Nghiên còn có lưu thông, nàng lại căm giận không có lưu lại bọn họ. Chính mình là ngô gia tu vi tối cao đều đấu không lại bọn họ, nàng còn có cái gì trông cậy vào, cho nên dẫn theo người đều dẹp đường hồi phủ. chương 850 cá nướng, ngô thu hoa rời đi, vui mừng nhất không gì hơn Diệp Nghiên, ai kêu ngô thu hoa luôn vẫn không nhúc nhích liền bắt đầu tổn hại nàng. Nàng không sợ ngô thu hoa, chính là cảm thấy quá trứng mắt. Đoàn người lại tiếp tục lên đường, xem nhẹ rất trên mặt đất lao thử thi thể, ốp đảo không khí vẫn là thập phần mát mẻ. Kaka, có nước suối. Tây Linh Thanh Xuân trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười, một đường đi một chút, bọn họ túi nước đều đã sắc không Trong miệng thập phần khát khô nàng nhìn thấy nước suối tự nhiên là thập phần vui vẻ. Nàng gấp không chờ nổi cởi xuống bên hông túi nước, thập phần vui vẻ hướng tới nước suối bên biên đi đến. Từ từ. Vừa mới ngồi xổm xuống tây linh đang muốn múc nước, Diệp Nghiên lại vỗ vô nàng vai. Chỉ thấy Diệp Nghiên sắc mặt thập phần ngưng trọng nhìn đáy nước, lúc này thanh triệt nước suối bên trong còn ảnh ngược nàng cùng tây linh bóng dáng. Tây Linh đô đô miệng, "Diệp tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, không có gì, ta hảo kha ta." Nàng nói tay liền phải để vào nước suối bên trong, vừa vặn lúc này một con cá nhảy đi lên, thiếu chút nữa trực tiếp cắn được cánh tay của nàng. Vẫn là Âu Dương Ngọng phản ứng cực nhanh, Trên tay nàng nhuyễn kiếm trực tiếp đâm vào cá trên người. Này cá không phải bình thường cá, nó giống như cá sấu giống nhau ăn thịt, ở nước suối bên trong nó ăn chính là tiểu ngư. Nhìn thấy tây linh tay, cho nên có chút tò mò muốn cắn một ngụm. Diệp nghiên bông chốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu linh, ngươi múc nước đi, ta là nghĩ chảo con cá ăn đâu. Nàng vừa mới là cảm ứng được cự trùng hơi thở, chính là bọn họ ở tây vu nhìn thấy cự trùng, không biết vì cái gì. Này cổ hơi thở dần dần đi xa, cho nên nàng cũng thuận thế tìm cái lấy cớ. Tây Linh kinh hỉ gật đầu, thật vậy chăng? Chúng ta đây ăn cá đi, ta chưa từng có ăn qua cá đâu, nguyên lai like đây là cá a. Ở Tây Vu trấn trưởng đại nàng tự nhiên không có ăn qua như vậy cá, Tây Mạc vốn dĩ nguồn nước liền ít đi, cho nên cũng sẽ không lãng phí nguồn nước đi cả nướng, Diệp Nghiên cũng đối với nước suối bên trong có cá cũng có chút ngoài ý muốn. Tây tả có chút thương tiếc xoa xoa tây linh đầu, hảo, chúng ta đây trước nghỉ ngơi, ăn cái cơm trưa lại tiếp tục đi. Những người khác đều không có gì dị nghị, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng liền hứng thú bừng bừng bắt đầu cắm cá. Diệp Nghiên dùng chính là chính mình truy thủ, mà Âu Dương Ngọng dùng vẫn là nhuận kiếm. Nước xôi ao cũng không lớn, cho nên có thể cắm đến cá cũng không nhiều, Diệp Nghiên căn cứ không thể làm cá tuyệt chủng tâm thái, hai người tổng cộng chỉ bắt ba điều cá. Diệp tỉ tỉ. Chúng ta không bắt sao. Tây Linh tò mò nhìn đấy nước bơi lội con cá. Một đôi đại đại đôi mắt đều là hiếm lạ. Diệp Nghiên cười lắc lắc đầu, để lại cho ngươi à, về sau ngươi muốn ăn thời điểm, có thể lại đến chảo. Ta này không phải cho ngươi lưu cá bột sao. Diệp Nghiên nửa nói giỡn cười, những người khác đều là bất đắc dĩ cười cười, chỉ đương các nàng ba cái tiểu nữ hài ở nói giỡn. Bởi vì mang theo lương khô, mọi người đều tính toán ăn lương khô chỉ có tô hạo thần yên lặng cấp diệp nghiên phát lên hỏa sau đó diệp nghiên nướng cá bởi vì cá cũng không nhiều những người khác cũng sẽ không như vậy lòng tham chỉ là từng người làm bộ không có nhìn đến tây linh chảy nước miếng bộ dáng diệp nghiên quen thuộc phiên động cá nướng sau đó lại sái điểm chính mình mang theo gia vị thực mau từng luồng mùi hương phiêu tán mở ra tây linh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng wow, diệp tỷ tỷ cũng thật hướng a cấp này là của ngươi Diệp Nghiên đưa cho Tây Linh một cái, sau đó chính mình cùng Âu Dương Ngột một người một cái. Mọi người ăn trong miệng lương khô, nhặt như nước, đôi mắt đã sớm bị Diệp Nghiên bọn họ cá cấp hấp dẫn đi rồi. Diệp Nghiên thổi thổi có điểm năng cá, mà Tô Hạo Thần đã bắt đầu ở ăn lương khô. Chương 851 chúng ta phải tin tưởng chính mình. Đã sớm biết Diệp Nghiên tay nghề Âu Dương Ngột thập phần không khách khí, đã khai ăn. Diệp Nghiên xé xuống một khối thịt cá, uy đến Tô Hạo Thần bên miệng. "Thần, chúng ta cùng nhau ăn." Tô Hạo Thần hơi hơi hé miệng, khiêu khích nhìn thoáng qua Bạch Tử Bác. Bạch Tử Bác buông xuống mí mắt, trong miệng lương khô dị thường khó ăn. Diệp Nghiên xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng làm hắn khó có thể quên, nàng ở Tô Hạo Thần trong lòng ngực cười như vậy vui vẻ, mà hắn chỉ có thể làm một cái khách qua đường làm lơ. Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên cười chia sẻ xong một con cá, lúc này mọi người đều đã ăn không sai biệt lắm. Diệp Nghiên vỗ vỗ trên người cho bụi. Lần thứ hai đứng lên, Tây Tà đối với đại gia gật gật đầu. Chúng ta tiếp tục đi, tranh thủ có thể sớm một chút đường về. Hảo! Hảo! Hảo! Vẫn như cũng là Tây Tà đi tuốt đàng trước mặt, mà Tô hạo thần cùng Diệp Nghiên ba người lần này không có đi đến mặt sau. Nếu mọi người đều đã biết thực lực của bọn họ, bọn họ cũng liền không có dấu tải tính toán. Ngay từ đầu Diệp Nghiên liền cảm giác được cự trùng hơi thở. Nàng chính là nhớ rõ cự trùng hơi thở thập phần khó nghe. Thực hiện nhiên nàng cũng không có cảm giác sai, rất xa bọn họ thấy một cái hẻm núi. Mà một cái lớn lên kỳ xấu sâu chậm dai hướng tới bọn họ mấp máy lại đây. Cự trùng rất lớn, thế cho nên lưu thông kinh ngạc kêu to, thiên nột, này lại là cái quỷ gì. Không trách hắn như thế kinh hoàng thất thố, những người khác cũng không có hảo đi nơi nào, một đám bị này sâu dọa trinh thất thần. Tây Linh gắt gao xoán tây tả quần áo. Kỳ thật nàng là lá gan rất lớn người. Bằng không vừa mới cũng sẽ không không có bị những cái đó mãng xà cùng lao thử dọa vượng. Chính là lúc này nàng nhìn có điểm xấu, hương vị thanh hôi cử trùng. Nàng cảm giác đặc biệt tưởng phun, một trận buồn nôn cảm giác đánh út lại. Nàng hơi hơi nhíu lại mi, tây tả quay đầu nhìn thoáng qua chính mình muội muội. tiểu Linh, đừng sợ, chúng ta đều ở đâu. Giờ khác này tây tả vô cùng hối hận, hắn không nên dưỡng ra vật như vậy. Hắn đã thập phần khẳng định. Khẳng định những người đó là trộm hắn thí nghiệm phẩm, phía trước dưỡng ra tới chính là này đó. Nhưng là đột nhiên một ngày nào đó mấy thứ này đều thiếu một bộ phận, hắn còn tưởng rằng là chết mất. Nguyên lai là bị những người này cấp lợi dụng, nghĩ đến đây hắn khí gắt gao 5 năm tay. Lúc này đây, hắn nhất định phải đem những cái đó đáng giận người lưu lại nơi này, đáng tiếc chính mình sẽ không vô thuật, bằng không nhất định làm ít công to. Diệp nghiên liếc liếc mắt một cái tây tà, thập phần vô ngự chịu chiều miệng, tây tà này có tính không là dọn khởi cục đá tạp chính minh chân. Nàng cảm thấy hẳn là xem như đi. Mọi người đều có chút khẩn trương nhìn cự trùng hướng tới bọn họ mấp máy lại đây, cự trùng đôi mắt đều là màu xanh lục quan mang. Này! Này ngoạn ý chúng ta như thế nào giải quyết ta? Lưu thông trừng lớn đôi mắt, thanh âm có chút phát run. Mọi người đều có chút trầm mặc bởi vì ai cũng không biết nên như thế nào đối phó cự trùng. Chỉ có tây tả diệp nghiên tô hạo thần Âu Dương Ngọc mấy người đôi mắt hiện lên hiểu rõ, tây tả là thấy quá tô hạo thần đối phó cự trùng. Cho nên hắn cũng biết cự trùng nhược điểm ở nơi nào, bất quá chính hắn không có tu vi, căn bản là làm không được. Nhưng là hắn vẫn là đối với đại gia nói, đại gia đừng nóng nội, chúng ta nhiều người như vậy, không sợ không đối phó được cái này thật lớn sâu. Đúng vậy. Chúng ta phải tin tưởng chính mình. Diệp nghiên hơi hơi con con môi, cười giống một cái tiểu hồ ly. Những người khác tự nhiên đi theo gật gật đầu, một đám hướng tới cự trùng phát ra công kích. Mặc dù là nhiều người như vậy công kích, đối với cự trùng tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. chương 852 sợ chết lưu thông. Bởi vì cự trùng thân thể thập phần cứng rắn, mỗi một cái công kích đối với cự trùng tạo thành không được đại thương tổn. Mặc dù là đột phá cự trùng cứng rắn sát ngoài, bên trong chảy xuôi suốt lục sát máu. Cự trùng như cũ không có bao lớn ảnh hưởng, có lẽ là cùng mọi người chơi đủ rồi, nó tức giận lắc lắc thân mình. Đem chung quanh mọi người cấp quăng đi ra ngoài. lưu thông sợ tới mức kêu to, Tây thành chủ, chúng ta lui về đi, vì mạn đà la hi sinh không đáng. Là một cái đặc biệt người sợ chết, thủ hạ của hắn một đám bị quăng trở về, hắn hận không thể cất bước liền chạy. suy Ngươi liền điểm này lá gan. Diệp nghiên cười nhạo một tiếng, trên tay trùy thủ xinh đẹp một cái xoay tròn. Sau đó hung hăng cắm ở cự trùng thân thể thượng. Cự trùng thân thể bị diệp nghiên trùy thủ cắm ra một cái tiểu miệng vết thương, màu xanh lục chất lỏng chảy ra có chút khó nghe. Lưu thông có chút ấp úng lui ra phía sau một bước, làm một đại nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình nhát gan. Tây Linh đứng ở lưu thông sau lưng, có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua lưu thông. Ngươi vì cái gì không đi giúp bọn hắn? Ta là bởi vì ta không có tu vi, ngươi đâu? Thủi hạ của ta ở đâu, cũng coi như là ra ta một phần lực. Lưu thông đúng lý hợp tình nửa đầu. Phản phất muốn lấy này tới gia tăng chính mình tự tin. Tây linh vô ngữ trận trắng mắt, cương từ đoàn lý. Nếu ta là người, ta thật muốn tìm mau đậu hủ đâm chết. Tiểu linh, đừng nói bậy. Tây ta nhẹ mắng một tiếng, không nghĩ muội muội đắc tội lưu ra người. Không có việc gì không có việc gì. Tiểu Linh nghĩ sao nói vậy? Lưu thông hoài cười nhưng trong không cười buông tay, hắn cũng sẽ không cùng một cái tiểu cô nương so đo. Bên này người lần thứ hai bị cự trùng quăng đi ra ngoài, tô hạo thần hơi hơi như mày, sau đó đối với đại gia nói. Các ngươi đều đi thôi, nơi này giao cho chúng ta ba cái. Này! Như vậy không tốt lắm đâu. Chúng ta còn có thể. Mọi người có chút chờ chờ. Tuy rằng không quá tán đồng tô hạo thần như vậy, nhưng là nội tâm lại đặc biệt hy vọng có thể nhanh lên giải quyết rất cự trùng. Diệp Nghiên quay đầu cười nói, Chiến đấu lâu như vậy, chúng ta đã tìm đánh nó nhược điểm, các ngươi liền ở bên cạnh hay chờ xem. Chính là muốn cho những người này ở tuyệt vọng bên trong nhìn đến hy vọng, vừa mới là cỡ nào tuyệt vọng a? Hiện tại Diệp Nghiên cho bọn họ hy vọng, kế tiếp sự tình nàng liền càng tốt xử lý. Mọi người sôi nổi vui vẻ, tìm được nhược điểm. Thật sự quá tốt rồi. Vẫn là tô tiên sinh cùng Diệp Tiểu Thư có biện pháp, vậy làm ơn các người. Vất vả các người. Tây tả vô ngữ chịu chịu miệng, hắn nhưng không tin Diệp Nghiên là lòng tốt như vậy người. Nhưng là vì không bại lộ chính mình, hắn vẫn là theo Diệp Nghiên nói nói, vậy vất vả Diệp Tiểu Thư Âu Dương Tiểu Thư còn có tô tiên sinh. Âu Dương mộng hơi hơi gật đầu, nàng không nói gì, chỉ là trên tay vãn một cái kiếm hoa, anh Tư táp sẵn một cái xoay người. Sau đó đem nhuễn kiếm hung hăng đâm vào cự trùng trên người. Cự trùng thân thể run rẩy, sau đó hung hăng trừng mắt Âu Dương Ngộng, phản phất đã bị Âu Dương Ngộng cấp chọc giận. Mà Diệp Nghiên nhân cơ hội cấp cự trùng lại là một truy thủ, cự trùng đau run run thân thể. Ba người phối hợp thập phần ăn ý, tô hạo thần lôi điện tư tư đập ở cự trùng trên người. Dựa theo lần trước kinh nghiệm, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng bức cho cự trùng không thể không trở mình. Sau đó tô hạo thần nhân cơ hội ngưng tụ ra trường thương hung hăng đâm vào cự trùng bụng tệ mắt thượng. Cự trùng con ngươi co rụt lại, đã không kịp hối hận, nó đồng tử đã tan rã Sau đó ở trước mặt mọi người hóa thành một bãi màu xanh lục chất lỏng, một cổ tanh hôi vị tức khắc truyền vào đại gia chót núi chương 853 Tây Tường Bạch bạch bạch, Tây Thành Chủ cũng thật lợi hại. Vỗ tay thanh âm vang lên, một cái ăn mặc hắc ý quần áo nịt, đầu đội đấu lạp người đi ra. Hắn trên đầu đấu lạp thượng còn cái màu đen sa mảnh, cho nên không ai có thể đủ thấy rõ ràng hắn lớn lên là bộ dáng gì. Theo hắn xuất hiện, thực mau hắn phía sau lại tới nữa mấy cái hắc y liề nhân, giống nhau trang vẫn, giống nhau âm trầm. Diệp Nghiên đột nhiên cảm thấy có điểm quen mắt, ngay sau đó lại thập phần hiểu rõ. Nay còn không phải là lúc trước ở món ăn chân quý các nàng cùng Tô Hạo Thần gặp được kia mấy cái vu sư sao? Nhìn hắc y liề nhân kiêu ngạo bộ dáng, Tây tà đôi mắt chấm xuống, tây tưởng, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi hồi tây mạc. Ta vì cái gì không có mặt trở về, ta trước kia cũng là tây vu chấn người à. Tây tưởng ha ha cười, con ngươi đều là đối tây tà khinh thường. Tây tà khí cái chán gân xanh bạo khởi, hắn hung hăng nắm nắm tay, ha ha, phụ thân ngươi không có đã nói với ngươi. Các ngươi đã sớm bị tây vu chấn, bị gia tộc bọn ta trừ tộc sao. Nga, ta không để bụng à. Rốt cuộc chính tông truyền thống ở trong tay ta A, hiện tại chúng ta là Đông Vũ Tộc. Mà các ngươi cái gọi là Tây Vũ Tộc một cái Vu sư đều không có. Tây Tường bẽ nghĩ liếc mắt một cái Tây Tà, phản phất chính mình là cao cao tại thượng người thắng. Mà Tây Tà sắc thật bị Tây Tường cấp kích thích tới rồi, hắn hai tròng mắt bắt đầu sung huyết. Nếu năm đó phụ thân ngươi không có cùng người ngoài liên hợp diệt chúng ta Tây Vũ Tộc, ngươi còn có tư cách vào Tây Mạc Hiện tại ngươi không có tư cách hồi Tây mạng, cũng không có tư cách nói chúng ta Tây Vu tộc không phải. Hắn đấy lòng hận ý lan tràn toàn thân, chính là này người một nhà, bọn họ cư nhiên còn dám tự xưng đông Vu tộc. Này đó không biết xấu hổ người, nếu có thể, hắn thật sự tưởng một trưởng tiêu diệt bọn họ. Tây thành chủ, những người này là. Diệp nghiên tò mò chấp chấp con ngươi, kỳ thật nàng đấy lòng đã có suy đoán. Nhưng là nàng chính là muốn tại như vậy nhiều người trước mặt nói rõ ràng chuyện này. Nếu không nói rõ ràng, Tây Tà chính là có lợi dụng mọi người nổi, đương nhiên chính hắn giải thích kết quả là không giống nhau. Tây Tà thuận thế tiếp được Diệp Nghiên đưa qua cây thang, hắn vô cùng đau đớn che lại chính mình ngực. Thực xin lỗi các vị, ta vẫn luôn không có nói cho các ngươi, ta là có mục đích. Ta sở dĩ mang các ngươi lại đây, là hy vọng các ngươi có thể giúp ta diệt trừ chúng ta Tây Vu tộc phản đồ. Hắn biết lấy tây tường lòng tham, tuyệt đối sẽ không tha hạ xa chi mạn đà lại như vậy thứ tốt. Mặc kệ kết quả thế nào, hắn nhất định sẽ đến mạo hiểm. Này, tây thành chủ ngươi cũng quá không phúc hậu đi. Lưu thông là một cái duy lợi là đồ người, hắn trước hết mở miệng trách cứ tây tà. Những người khác có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tây thành chủ, ngươi, ngươi đây là nói rõ lợi dụng chúng ta à. Tây thành chủ đã có thành ý đem tình hình thực tế nói cho chúng ta biết cũng coi như đạo đức. Không thể nói như vậy, chúng ta không có nghĩa vụ giúp Tây thành chủ. Tây tưởng đắc ý nhìn những người này xấu xí sắc mặt, thập phần kiêu ngạo cười to nói. Tây tả a Tây tả, không nghĩ tới ngươi cùng phụ thân nói giống nhau ngu xuẩn, này đó chính đạo tu sĩ sao có thể sẽ giúp ngươi cái này cái gì đều sẽ không người. Tây tả đáy mắt đều là hung ác nhăm hiểm, Tây tưởng phụ thân là phụ thân tâm bệnh, phụ thân trước khi chết đều không nhắm mắt. Vài lần báo mộng làm hắn nhất định phải diệt trừ này đó phản đồ. Tây Linh lần đầu tiên nhìn thấy Kaka như vậy đáng sợ ánh mắt, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Tây Tả tay háo. Kaka, Kaka, ngươi đừng như vậy. Tây Tả lúc này mới rũ xuống mí mắt, may mắn Tiểu Linh kéo hắn một phen, bằng không hắn cảm giác chính mình khẳng định muốn điên cuồng. Bị Tây tưởng khí co tâm ma, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được a. Chương 854 huyết nhiễm Tây Vụ trấn. Tây Tà thật sâu hít một hơi, ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần ba người. Diệp Nghiên khẽ thở dài một tiếng, Tây Tà người cũng không xem như quá xấu, nếu hắn có khổ chung, nàng cũng nguyện ý giúp hắn một phen. Đại gia nói đều đối, nhưng là các ngươi đại gia có phải hay không đã quên một việc, nếu không có Tây Thành Chủ, các ngươi còn không nhất định có thể tìm tới nơi này. Nếu Tây Thành Chủ lúc ấy đem này coi như giao dịch nói, các ngươi khẳng định cũng sẽ thỏa hiệp đi. Hú hồ hiện tại Tây thành chủ không có, hắn chỉ là mở miệng cho các ngươi lựa chọn. Ân, không muốn trợ giúp ta người ta sẽ không miễn cưỡng. Tây tả thanh âm thấp thấp, ánh mắt có chút mất mát. Diệp nghiên nhìn do dự mọi người, nói thẳng ra mấu chốt. Các ngươi đừng quên, Đông Vu tộc người mục tiêu cũng là Sa Chi Mạn Đà La, các ngươi cảm thấy mặc dù là không có Tây thành chủ. Các ngươi sẽ không cùng hắn đối thượng sao. Nhưng các ngươi như cũng là đối thủ cạnh tranh. Nàng này một câu làm đại gia trong lòng chấn động, đúng vậy, mặc dù là không có Tây Thành Chủ, bọn họ cùng đông vu tộc vẫn là đối thủ. Bạch Tử bác nhìn ra tới Diệp Nghiên muốn trợ giúp Tây Tà, tự nhiên là đứng ra lực đỉnh. Tiểu Nghiên nói rất đúng, Tây Thành Chủ nói chính là trợ giúp Hán Diệt trừ phản đồ, chúng ta không muốn trên tay nhiễm máu tươi. Nhưng là trợ giúp Tây Thành Chủ bắt phản đồ vẫn là có thể. Đúng vậy, nếu sớm muộn gì phải đối thượng. Chúng ta đây giúp giúp cũng chưa chắc không thể. Nếu là như thế này, chúng ta đây đạo nghĩa không thể chối từ A. Ấn, đến lúc đó còn hy vọng Tây Thành chủ mang chúng ta tìm xem xa chi mạn Đà La. Vậy làm phiền các vị. Tây tà thập phần chân thành đối với mọi người gật gật đầu. Khi đối diện Tây tưởng xanh cả mặt, hắn hung hăng chịu chịu miệng. Tây tà, người xác định muốn cùng bọn họ liên hợp đối phó ta, vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp. ha, ha. Năm đó phụ thân ngươi liên hợp người ngoài diệt ta Tây Vu 180 hơn người thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ tới. Huyết Nhiễm Tây Vu trấn, là phụ thân ngươi làm đi, nếu hắn có thể, ta vì sao không thể? Hơn nữa làm chính thống Vu sư hậu đại, ta tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi cầm chúng ta vu thuật nguy hại vô tội nhân loại. Đừng cho là ta không biết, các ngươi mấy năm nay cầm vu thuật hại bao nhiêu người. Tây Tà thuyết nghiến răng nghiến lợi, đáng giận chính là hắn không coi truyền thừa chỉ biết một ít cấp thấp vu sư ở Tây Tưởng trong mắt căn bản chính là một người bình thường không đáng sợ hãi bằng không bọn họ đông vu chấn những người khác nơi nào còn có thể đủ sống tới ngày nay Tây Tưởng tức giận phất phất tay áo cái gì gọi là chính thống thực lực định đoạt hắn nói xong cũng mặc kệ người khác trực tiếp đối với Tây Tả kết xuống tay ấn hắn muốn cho Tây Tả hối hận hắn hôm nay lời nói làm hắn minh bạch cái gì mới là chính thống